Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện cá mặn thua tiên siêu vui sướng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc 72, Ngân Thụ trưởng lão cứng họng một lát người đó. Bà đã biết thanh danh của Giang Ngư từ rất sớm qua miệng nhóm Linh Thú và trong miệng các trưởng lão khác của Thái Thanh Tông. Bà có chút tò mò với cô bé nhân loại trẻ tuổi này. Nhưng theo lời bà đã nói thì bà là một thân cây lớn tuổi nên thích thiên tĩnh, một mình phơi nắng và ánh trăng, nghe những cây khác trên núi lặng lẽ nói chuyện không muốn quan tâm quá nhiều chuyện. Mãi cho đến lần này tiểu hàn lộ mời bà, bà mới lần đầu tới Linh Thảo Viên. Tuy rằng biết nàng không giống với những đệ tử khác ở Tông Môn, nhưng nói chuyện như vậy, cho dù là bà thì cũng không nghĩ tới. Ngân thụ trưởng lão tò mò hỏi, vậy ngươi muốn nhìn xem thần hồn của mình trông như thế nào không? Trong nháy mắt ra Ngư động lòng, rồi sau đó từ chối, không được. Không được, ta có thể tự đoán được đại khái. Hơn nữa, đối với người không phải tu sĩ bản địa như nàng, thấy linh hồn của chính mình ít nhiều gì cũng coi như là một chuyện kinh khủng. Vừa rồi Ngân Thụ Trưởng Lão nói ra, nàng lại chú ý trọng điểm ở một phương diện khác, giờ phút này cũng không kiềm được hỏi ra, Ngân Thụ Trưởng Lão, lời vừa rồi ngài nói rốt cuộc là có ý gì? Nàng không phải đoạt xá bình thường, không phải xuyên sách bình thường à. Theo ngân thụ trưởng lão nói, thần hồn của nàng giống y như đốc Nguyên Thân Hà. Trong đầu Giang Ngư bắt đầu hiện lên một loạt cốt truyền phim truyền hình tiên hiệp đã từng xem tư duy cũng bay xa, chẳng lẽ thật ra ta và Nguyên Thân là một người. Nhưng mà không đúng, nàng nhớ rõ ràng cuộc sống từ nhỏ đến lớn của mình khi làm Giang Ngư, nàng từng có một cuộc đời hoàn chỉnh. Tuy rằng dụng quá sớm, nàng không cảm thấy đó là giả, mà Nguyên Thân có quá khứ, có người nhà, có bạn trí giao như trừ linh hương. Nàng cũng không cảm thấy cuộc sống như vậy là giả. Ngân thụ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi có biết những lời này, ta vốn đang muốn hỏi ngươi. Giang ngư, ngân thụ trưởng lão kiên nhẫn nói cho nàng, nếu là đoạt xá, mặc dù thân thể và thần hồn có hợp nhau, mặc dù kẻ đoạt xá mạnh hơn người bị đoạt xá gấp trăm lần cũng không thể làm được thân thể dung hợp hoàn mỹ với thần hồn, không có dấu vết khác thường nào. Giang ngư nhạy bén bắt được trọng điểm ý ngài là ta và thân thể này là dung hợp hoàn mỹ. Ngân thụ trưởng lão gật đầu. Giang ngư lại tò mò hỏi, theo như ngài nói, ta thế này hẳn rất khó bị phát hiện mới đúng. Các trưởng lão tông môn từng gặp ta, cho dù là hóa thần trưởng lão, hình như đều không nhìn ra được. Sao ngài phát hiện ra? Ngân thụ trưởng lão buồn cười, rõ ràng nên là ta hỏi ngươi, sao hiện tại ngươi lại có nhiều vấn đề vậy? Giang ngư thản nhiên tỏ vẻ, có thể là ta nhìn thấy ngài thì cảm thấy cực kỳ thân mật, biết tính tình ngài tốt sẽ không làm gì ta. Loại cảm giác này vẫn rất khó hình dung, có lẽ là năng lực của Ngân Thụ Trưởng Lão. Giang Ngư ở trước mặt bà, rất khó sinh ra lòng phòng bị vô thức sẽ lộ ra dáng vẻ chân thật. Ngân Thụ Trưởng Lão suy nghĩ rồi nói, người nói ngươi đến từ một nơi ngoài Đại Lục Thương Lan, một thế giới hoàn toàn khác biệt. Giang Ngư gật đầu, hơn nữa, bởi vì một vài chuyện ngoài ý muốn ta hẳn đã chết rồi. Người cũng tên Giang Ngư, giống như Đốc Giang Ngư ở Thái Thanh chúng ta, đến cả sinh nhật cũng là cùng ngày. Ngân thụ trưởng lão chưa bao giờ nghe nói chuyện ly kỳ như vậy, chậm rãi nói, có lẽ ngươi và tiểu cô nương tên Giang Ngư của tông môn chúng ta chính là cùng một người trong hai thế giới khác nhau. Thời không song song à, thời không song song, ngân thụ trưởng lão lặp lại mấy chữ này, đúng là một từ mới mẻ. Giang Ngư thấy bà cúi đầu ngồi ở tại chỗ giường như đang trầm tư. Nàng cũng yên tĩnh ngồi ở một bên, đợi một lúc lâu, lại bưng cho bà một ly trà. Mãi đến khi ngân thụ trưởng lão lại lần nữa ngẩn đầu lên, Giang Ngư mới hỏi, ngài có manh mối gì không? Ngân thụ trưởng lão lắc đầu ta đã thấy rất nhiều khách từ thiên ngoại đến, đoạt xá cũng từng gặp không ít. Còn chưa bao giờ gặp tình huống như ngươi. Giang Ngư thật cẩn thận nói, vậy loại tình huống này của ta sẽ xử lý như thế nào? Các ngài sẽ túm ta ra khỏi thân thể này à? Ngân thụ trưởng lão dùng đôi mắt màu đen mỹ lệ của bà lẳng lặng nhìn Giang Ngư, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Giang ngư không chống đỡ nổi, ngà bày, được rồi. Ta thừa nhận ta hơi sợ hãi. Ta rất bằng lòng trả thân thể cho nàng ấy, nhưng ta cũng hơi sợ chết. Nàng cẩn thận dò hỏi, thần hồn xuất khiếu hẳn là sẽ không quá đau chứ. Nàng còn có một vài tiếc nuối chưa nói ra, ví dụ như nàng thật sự rất thích rất thích cuộc sống hiện tại. Còn nữa, nếu nhất định phải đi thì nàng muốn nói lời tạm biệt với nhóm lông xù xù trước đã. Ngân thụ trưởng lão thấy nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm mình không chấp, giấu sợ hãi ở thật sâu nơi đáy mắt, nghĩ thầm tiểu cô nương nhân loại này chắc chắn không biết dáng vẻ cẩn thận thăm dò này của nàng giống dáng vẻ con mèo đen mà nàng nuôi dò móng vuốt ra kia đến nhường nào. Bà không muốn dọa nàng, lắc đầu, nếu là nàng ấy còn, ngươi chắc chắn phải trả thân thể cho chủ nhân ban đầu. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi không có ác ý, lại có cống hiến lớn như vậy với tâm môn. Hay người luyện chế một thân thể hoàn toàn mới cũng không phải là việc khó gì. Bà vừa lòng nhìn đôi mắt tiểu cô nương trợn đến tròn xoe, nghĩ thầm hiện tại nàng lại càng giống con mèo kia. Cho nên, thật ra ta không cần chết. Giang ngư ngây ngô nở nụ cười. Còn có thể tiếp tục làm ruộng. Cũng không cần tạm biệt bọn đan lân tiểu hắc tiểu tử, hàn lộ. Ngân thụ trưởng lão nhìn nàng từ thấp thỏm bất an nhanh chóng trở nên vui sướng, không kiềm được cũng bật cười theo. Hiện tại bà đã biết vì sao tiểu cô nương nhân loại này được nhóm linh thú yêu thích như vậy. Ngươi không lo ta lừa ngươi à? Giang ngư vươn tay phải, ngón cái và đầu ngón trò chạm nhau, làm thủ thế, so sánh với quái vật khổng lồ như thái thanh tiên tông, ta chỉ bé bằng hạt bụi thôi. Các người muốn gạt ta hại ta ta lo lắng cũng vô dụng. Nàng nghiễm nhiên ra vẻ cá mặn nằm yên, làm ngân thụ trưởng lão nhất thời không nói nên lời. Thật lâu sau, ba thở dài, người thật đúng là không giống đệ thử Thái Thanh Tiên Tông. Giang Ngư nháy mắt đã hiểu ta biết, ta biết, mọi người đều rất nỗ lực mà, cho nên ta thích Linh Thảo Viên. Sau khi Ngân Thụ Trưởng Lão rời đi, Giang Ngư hạnh phúc nằm ở trên sofa đám mây mềm mại, trong lòng chưa bao giờ kiên định như này. Cuối cùng cảm giác bất an trong lòng đã biến mất. Ngân Thụ Trưởng Lão nói thần hồn của Nguyên Thân đã không tìm thấy được một chút dấu vết nào ở thế giới này, đây là không hợp lý. Mặc dù tu sĩ chết đi, trừ khi hồn phi phách tán, không có khả năng không để lại chút tung tích nào. Thậm chí, loại đại năng như ngân thụ trưởng lão, mặc dù nguyên thân hồn phi phách tán, bà cũng có thể dùng bí pháp tìm được một chút dấu vết. Ngân thụ trưởng lão trở về lật sách cổ của tông môn rồi. Tiểu Hắc không biết đi đâu, lúc trở về trên người ướt rầm rề, Giang Ngư sờ soạn một lượt, lạnh lẽo vô cùng, vội vàng kéo nó vào trong ngực lấy khăn sạch lao cho nó. Lại đi mịt ngợm ở chỗ nào, ướt hết cả người, sinh bệnh lại khó chịu. Vừa lau mình cho mèo con, Giang Ngư không nhịn nổi oán giận hai câu. Đôi mắt lớn tròn xoe của mèo đen không chấp nhìn chằm chằm nàng, bị lăn qua lộn lại đùa nghịch cũng không dễ dụa, ngày thường tính tình nó cũng không tốt đến như vậy. Trong lòng Giang Ngư kỳ quái, cười nói, tiểu hắc hôm nay sao đột nhiên ngoan như vậy. Mèo đen cúi đầu, không hé răng. Hàn lộ lung lay bước lại đây, thân thể cao lớn, lông xù xù mang đến một cơn gió, Giang Ngư ngửi được mùi rượu thoang thoảng. Nàng kinh ngạc nói, các người uống rượu, thỏ lớn vươn hai móng vuốt lớn măm mốt thịt ý bảo A Nguyên mang theo linh tửu lại đây, ta nếm một một ly. Nó chỉ vào Giang Ngư, ngư ngư, sao biến thành hai rồi. Giang Ngư biết ngay thỏ lớn trước mặt đã biến thành thỏ say. Nàng buồn cười nói, ngươi say rồi, nằm nghỉ ngơi một lát đi. Say. Thỏ lớn nghiêng đầu, khó hiểu chớp chớp đôi mắt như hồng bảo thạch dùng sức quơ quơ đầu, say là cái gì? Giang ngư còn chưa kịp trả lời thỏ lớn đã vì dùng sức lắc đầu quá mạnh bịch một cái ngã lăn ra đất. May mà trên mặt đất là cỏ xanh mềm mại, cú ngã này với linh thú cũng không coi là gì. Thỏ lớn sờ sờ cái gáy bị đập trong miệng lầm bẩm hai câu Giang ngư không hiểu, hoàn mỹ suy diễn té ngã từ chỗ nào thì sẽ nằm xuống ở chỗ đó. Nó chóng váng nhìn không chung, ngây ngô cười, ngư ngư, đêm nay thật nhiều ngôi sao. Giáng ngư ôm mèo, liếc mắt nhìn không chung một cái, cật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng là nhiều. Hàn lộ tiếp tục cười ngây ngô, hôm nay ta thật vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Đêm đã khuya từ giữa núi rừng nơi xa truyền đến tiếng côn trùng, chim chóc không biết tên, bị cơn gió mùa hè đưa đến trong tiểu viện cùng với thỏ lớn lầm nhầm lầm nhầm lời say, tất cả đều bình yên lại thế thí như vậy. Giọng hàn lộ dần dần nhỏ lại không bao lâu, biến thành tiếng hít thở đều đều. Nó ngủ rồi, giang ngư cũng ngáp theo một cái. Gió đêm thoải mái, nàng đơn giản lười trở về, nằm ở trên sofa đám mây ôm mèo thoải mái dễ chịu ngủ mất. Xác nhận nhân loại này đã ngủ say, bé mèo đen nhẹ nhàng từ trong ngực nàng chui ra, lặng yên không một tiếng động nhảy xuống mặt đất. Nó đi vào thư phòng trong tiểu lâu. 15 phút sau, bóng dáng mèo đen từ trong tiểu lâu đi ra, nhìn kỹ lại thì bên miệng nó còn dính chút mực nước. Nó trở lại trong tiểu viện, lặng lặng nhìn ra ngư một lúc lâu. Cô gái ngủ say, bên miệng mang theo ý cười, chắc là đang có giấc mộng đẹp. Mèo đen lặng yên không một tiếng động rời khỏi tiểu viện. Không bao lâu, nó lại đi vòng về, động tác cực nhanh bỏ lên trên cây. Hoa Linh đang ngủ ở trong nhà nhỏ trên cây bị tiếng gõ cửa sổ đánh thức, cô bé dụi mắt tỉnh lại, thấy bên cửa sổ có một cái đầu mèo cực lớn. Tiểu Hoa Linh hoảng sợ, sau khi nhận ra mèo đen mới bình tĩnh lại. Cô bé lấy hết can đảm đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, nhỏ giọng nói: "Tiểu hắc ca ca ca có chuyện gì à?" Mèo meo meo meo, mèo đen nhanh chóng nói một chàng. Tiểu Hoa Linh trừng lớn đôi mắt, muội muội nói á. Mèo đen nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, lại meo một tiếng. Tiểu hoa linh nhăn đôi mày nhỏ lại khó sự tự hỏi một lúc lâu cuối cùng khuất phục dưới móng vuốt của mèo đen. Mèo meo meo mèo meo meo meo meo Ngoài mèo đen và tiểu hoa linh không ai biết buổi tối hôm đó hai người nói gì. Mèo đen nói xong, không dừng lại nữa, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tiểu hoa linh nghi hoặc tự hỏi một lúc lâu thấy mèo đen đi rồi, mới đóng cửa sổ lại mang theo một bụng nghi vấn một lần nữa đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, không thấy Tiểu Hắc Giang Ngư cũng không bất ngờ Tiểu Hắc thường xuyên một giấc ngủ dậy không thấy bóng mèo chờ đến lúc ăn cơm, nó sẽ tự trở về Nhưng mà hôm nay, đến lúc ăn cơm rồi, mèo đen không cần gọi sẽ tự trở về lại không thấy chương 73, Tiểu Hắc, ban đầu Giang Ngư còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của việc này Quay về phía Tiểu Lâu và Linh Điền gọi vài tiếng Không có ai đáp lại Tiểu Hoa Linh ngồi ở đỉnh thang trượt nghe được Giang Ngư gọi tên mèo đen, há cái miệng nhỏ muốn nói gì đó nhưng nhớ lời Tiểu Hắc nhắn nhủ cô bé lại ngậm chặt miệng. Giang Ngư không chờ được đáp lại, nàng ngẫm nghĩ, bắt đầu dùng linh lực liên hệ với cỏ cây ở phụ cận nhờ bọn nó hỗ trợ tìm hành tung của Tiểu Hắc. Nhóm thực vật đáp lại đều là không thấy được, qua một lúc lâu cách Tiểu Lâu vài giảm có một cây tuyết tùng nói cho Giang Ngư, đêm qua nó thấy được một con mèo đen đi về phía cửa Linh Thảo Viên. Giang Ngư hỏi nó, xác định là mèo đen. Nó trông như thế nào? Tuyết Tùng trả lời, đen tuyền căn bản không thấy rõ, chỉ có thể đại khái phân biệt ra là một con mèo. Nó còn cảm khái với Giang Ngư ta ở Linh Thảo Viên sống hơn trăm năm, trước nay còn chưa từng thấy con mèo nào đen đến như vậy. Giang Ngư, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng nghe được lời này, nàng vẫn hơi muốn cười không đúng lúc. Rời khỏi Linh Thảo Viên. Tiểu Hắc rời khỏi Linh Thảo Viên làm gì? Nàng còn hơi nghi ngờ lời Tuyết Tùng nói, nhưng khi thần thức ở phạm vi chăm dặm đều không nhận thấy được hơi thở của Tiểu Hắc trong lòng Giang Ngư đã tin lời Tuyết Tùng nói. Nhưng mà, nàng khó hiểu Tiểu Hắc rời khỏi Linh Thảo Viên làm gì chứ? Rất nhanh, nàng tìm được một phong thư đặc thù ở trong thư phòng Tiểu Lâu. Chữ trên thư siêu vẹo, như là trẻ con không biết cầm bút miễn cưỡng viết ra. Ta đi đây, ta có nhà của mình, thân nhân của ta đang tìm ta. Ta sẽ bình an, không cần lo lắng, không cần tìm ta. Phía dưới hàng chữ này, là mấy dấu chân mèo màu đen dính mực nước, ở trên giấy tuyên thành trắng tinh như là một đóa hoa nhỏ màu đen. Chữ thật thú non, dấu chân thật đáng yêu, Giang Ngư lại không cười nổi. Nàng nhận được đó là dấu chân của Tiểu Hắc, nàng lặp lại đi lặp lại nhìn trang giấy kia rất nhiều lần, chờ mong phía trên cất dấu càng nhiều tin tức hơn, có lẽ đây là một trò đùa dai của Tiểu Hắc. Nhưng mà không có gì. Từ trước đến nay con mèo đen kia cao ngạo tính tình cũng lớn. Thậm chí trước ngày hôm nay, nàng không biết tiểu hắc biết chữ, còn biết viết chữ. Nàng đi chỗ Tuyết Tùng hỏi tiểu hắc rời đi khi nào. Tuyết Tùng nói cho nàng, ta chỉ biết lúc ấy ánh trăng còn ở rất cao đó. Người nói những người khác á, không có những người khác mèo đen nhỏ rời đi một mình. Không tình nguyện, Tuyết Tùng cảm thấy lời này thật kỳ lạ, sao có thể nhìn ra trên mặt một con mèo có tình nguyện hay không chứ? Hơn nữa, cho dù có cảm xúc thì con mèo đó đen như vậy, cũng rất khó thấy được rõ ràng cái gì mà. Nó đành phải nói, ta không thấy được. Nó đi rất nhanh, không quay đầu lại. Giang ngư yên lặng trở về tiểu lâu. Trong viện, lâu đài nhỏ hoa lệ tinh xào còn ở đó. Nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát bắt đầu ngây ra. Lúc ăn cơm trưa, nàng cũng không ăn uống, chỉ hái trái cây cho tiểu hoa linh. Tiểu hoa linh theo nàng đã một thời gian, lần đầu tiên thấy Giang ngư uể hoài yểu xìu như vậy. Cô bé bay đến trên vai Giang Ngư, nhỏ giọng hỏi nàng, "Ngư Ngư không vui à?" Giang Ngư thở dài một hơi, "Ôi, tiểu HKK của ngươi đi rồi." Tiểu Hoa Linh nghiêng đầu, "Nàng biết nha, đêm qua tiểu HKK còn từ biệt cô bé đó." Giang Ngư lại căm giận mắng, "Đồ nhóc không lương tâm, để lại thư cho ta chơi không từ mà biệt. Cứ nói thẳng với ta, chẳng lẽ ta còn trói lại không cho nó đi à?" Phần lớn thật ra là lo lắng, nó nhỏ như vậy, lại không có năng lực gì tự bảo vệ mình. Một mình chạy ra ngoài cũng không biết có thể nguy hiểm hay không. Tiểu Hoa Linh nghiêng đầu nhìn nàng, nhớ đến lời mèo đen dặn dò, không kiềm được muốn nói gì đó, lại phát hiện một hơi thở đáng sợ quen thuộc tới gần. Cô bé vèo một cái chạy lên trên cây, giấu bản thân đến kín mít. Cơ trường Linh dẫn theo hạc trắng lại đây. Đêm qua đan lân không ở nhà trở về nghe nói ngân thụ trưởng lão ở trong viện của Giang Ngư một lúc lâu. Cô bé không yên tâm, nhất định phải kéo cơ trường Linh lại đây nhìn xem. Sau khi lại đây, bọn họ nhìn thấy một người thở ngắn than dài, mặt ủ mày trao. Tiểu ngư, ngươi sao thế? Hạc trắng lập tức chạy tới bên cạnh nàng ngồi xuống quan tâm dò hỏi. Giang ngư nhìn cô bé ôm tiểu cô nương vào trong ngực dầu dĩ nói, đan lân tiểu hắc đi rồi. Hạc trắng hơi ngây ngốc đi rồi. Cái gì đi rồi? Đi nơi nào? Giang ngư nói, rời khỏi linh thảo viên, về nhà mình. Hạc trắng nhíu mày, rời khỏi linh thảo viên. Cái cục than đen kia dáng vẻ yếu ớt như vậy. Rời khỏi thái thanh có thể đi đâu được. Giang ngư đưa tờ giấy kia cho cô bé xem. Hạc trắng liếc mắt một cái đã xem xong, hừ một tiếng cho nên cũng chưa nói tiếng nào với ngươi mà đã chạy à. Ta đã bảo cục than đen này vô lương tâm mà. Cô bé quay đầu, nhìn Giang ngư nghiêm túc nói tiểu ngư, nếu ngươi không nỡ xa nó, ta có thể giúp ngươi bắt nó về. Trong nháy mắt Giang ngư thực sự hơi động lòng, nhưng nghĩ đến nội dung trên giấy, lại nghĩ tới tiểu hác khác thường đã nhiều ngày. Trước đó, nàng còn nói tiểu hắc đổi tính, hiện tại nghĩ lại sợ là tiểu hắc đã sớm hạ quyết tâm. Nàng thở dài một hơi thôi, nó vốn không phải người linh thảo viên. Nếu nó có người nhà của mình, ta không thể vì tư lợi của bản thân mà không cho một nhà bọn họ đoàn viên. Cơ trường linh vẫn luôn im lặng không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng muốn ta giúp muội cha xem con mèo kia đi hướng nào không. Giang ngừ ngẫm nghĩ lại lắc đầu cảm ơn cơ sư huynh không cần. Nàng sụ mặt hừ, phàm là tiểu Hắc có tí tẹo lương tâm, chờ về đến nhà vẫn nên gửi cho ta một bức thư chứ. Nàng nghĩ, trừ linh hương phát hiện tiểu hác ở phụ cận thành tín nguyên trên đường đi tí luyện, có lẽ nhà tiểu hác cũng ở gần chỗ này. Sau này nàng xiêng đi thành tín nguyên, nhỡ đâu có duyên có thể gặp được tiểu hác đấy. Nhưng tuy rằng trong lòng tự an ủi mình như vậy, sau khi tiểu hác rời đi, Giang Ngư vẫn thật sự xa suốt tinh thần mấy ngày. Mãi đến buổi sáng ngày thứ ba, tiểu hoa linh đưa cho nàng hoa tươi mới hái, nhỏ giọng hỏi nàng, không phải ngươi và tiểu hắc ca đang chơi trò chơi à Giang ngư, nàng nghi hoặc ngươi nói cái gì? Tiểu hoa linh nói, lúc tiểu hắc ca đi đã nói với ta nói, ca ca và ngươi chơi trò chơi rời nhà đi trốn, bảo ta nói với ngươi vài lời vào ngày thứ ba. Mèo đen nói cho nàng, thời hạn trò chơi là một tháng, ngư ngư sẽ giả vờ sốt ruột nhưng không thể để ngư ngư tìm được nó, nếu không nó sẽ thua. Giang Ngư nghe xong Tiểu Hoa Linh thự thuật, nàng nhìn đôi mắt ngây thơ mờ mịt trong sáng của Tiểu Hoa Linh thở dài một hơi thật sâu, cũng phỉ nhổ Tiểu Hắc ở trong lòng thế mà lừa cả Tiểu Hoa Linh đơn thuần như vậy. Nàng hỏi Tiểu Hắc nói cái gì với ngươi, tuy rằng Tiểu Hoa Linh đơn thuần nhưng trí nhớ lại rất tốt cô bé thuật lại lời Tiểu Hắc nói với Giang Ngư. Không cần lo lắng cho ta, ta có thể tự bảo vệ mình rất an toàn, chờ ta về đến nhà, nếu còn nhớ rõ ngươi thì sẽ đưa tin báo bình an cho ngươi. Không cần tìm ta tìm cũng uổng công phí sức, không tìm thấy đâu. Ngân thụ trưởng lão kia rất nguy hiểm, người đừng quá tin tưởng bà ấy, bị bán cũng không biết. Còn nữa tên ta không phải Tiểu Hắc, nó thậm chí còn nhớ rõ Hạc Trắng. Hừ, nói cho con Hạc Trắng đáng ghét ở cách vách kia, nếu gặp lại ta nhất định phải đánh nó một trận. Vốn dĩ Giang Ngư còn có vẻ mặt nghiêm túc càng đến phía sau, nàng càng giờ khóc giờ cười, nó thật là... Nhưng nàng cũng lại yên lòng, còn có thể có tinh lực nhớ thương nhiều như vậy, xem ra tiểu hắc thật sự không có việc gì. Tiểu hoa linh có chút bất an, cô bé khờ dại cho rằng hai người này thật sự đang chơi trò chơi. Bởi vì tiểu hắc nói cho cô bé, ngư ngư sẽ làm ra vẻ rất sốt ruột vì không tìm thấy mèo. Nhưng mấy ngày nay ngư ngư mặt ủ mày ê thật là giả vờ à. Nàng lo sợ bất an, ngư ngư có phải ta gây rắc rối rồi không? Tiểu hoa linh xoắn đôi tay nhỏ vào nhau. Hóc mắt đều đỏ thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Giang ngư dỗ cô bé, không có. Tiểu tử làm rất tốt. Buổi tối mẹ làm trà quả cho con uống được không? Tiểu hoa linh nghiêm túc nhìn nàng, thấy sắc mặt Giang ngư lộ ra tươi cười tâm tình dường như tốt hơn trước rất nhiều, cuối cùng mới yên lòng. Giang ngư không biết ở một nơi khác. Cơ trường linh đứng ở phía trên một ngọn núi, ánh mắt đen tối. Chàng vốn muốn tìm tung tích con mèo đen kia, không phải cố tình đi tìm, cũng sẽ không nói cho sương mũi. Chẳng qua nếu sư muội nhớ thương, một ngày kia muốn gặp chàng cũng có thể báo phương vị đại khái. Nhưng mà không có, hơi thờ của mèo đen bị một lực lượng cường đại lao sạch. Không hề có tung tích, chương 74, thời gian ở Linh Thảo Viên qua thật sự nhanh, chớp mắt đã vào đông. Trong thời gian này Giang Ngư đi qua Thành Tín Nguyên rất nhiều lần, nhưng đều không có bất kỳ tin tức gì của Tiểu Hắc. Nhưng mà sofa cũng bắt đầu lưu hành trong giới phàm nhân ở Thành Tín Nguyên. Làm cho mỗi lần Giang Ngư đi thành tín nguyên, nhìn thấy những gia cụ quen mắt đó, luôn có một loại cảm giác là lạ. Trong tuần tháng 10, ban đêm rơi trận tuyết đầu cũng là trận tuyết đầu tiên Giang Ngư đi vào thế giới này. Tu sĩ không sợ lạnh, nhưng Giang Ngư cực kỳ có cảm giác nghi thức mà chuẩn bị áo choàng ấm áp cho mình. Áo tràng đỏ thẫm, có cổ lông tuyết trắng, choàng lên người, gió tuyết có lớn cũng không sợ. Lúc cơ trường Linh đến đây, thấy nàng bọc mình thành hình tròn, không nhịn được bật cười, sư muội mặc như này rất giống phàm nhân bình thường. Giang ngư vừa chuẩn bị ra cửa, nghe vậy nói ta vốn là phàm nhân. Tuyết lớn như vậy, muội muốn đi đâu? Tiểu hoa Linh nấp ở mũ áo choàng nghe vậy thò cái đầu ra, nhỏ giọng nói ta và ngư ngư, muốn đi ra ngoài ngắm tuyết. Cô bé cũng đổi một bộ quần áo, áo váy màu đỏ rực cổ áo cổ tay áo điểm suyết lông tơ màu trắng do hàn lộ Hữu nghị tài trợ tóc búi hai bím Bục 2 giây nhung tròn. Nhìn thật sự vui mừng đáng yêu. Sau khi cơ trường linh nghe xong, gật đầu, nhìn như là việc mà muội sẽ làm. Sư muội này của chàng, ngày mùa hè phải hóng mát, ngày mùa thu sẽ mang theo nhóm linh thú đi ra ngoài thả rượu, ăn cơm giã ngoại, hái trái cây ủ rượu trái cây. Vào đông, không ra khỏi cửa tìm chút lạc thú, ngược lại không phải nàng. Giang ngư hỏi chàng, cơ sư huynh tìm ta có việc gì? có lẽ là Linh Thảo Viên quạnh quẽ, non nửa năm qua quan hệ của hai người thân mật hơn lúc trước rất nhiều. Lúc ngẫu hứng, Giang Ngư sẽ chuẩn bị một bầu linh tử, mấy món điểm tâm, mời Cơ Trường Linh đến đánh cờ ngắm trăng. Trình độ chơi cờ của nàng kém, cũng may Cơ Trường Linh không chê. Mỗi khi đến lúc này, hoặc trắng quang minh chính đại giúp Giang Ngư gian lận Cơ Trường Linh cũng mặc kệ. Giang Ngư suy nghĩ, hiện tại hai người miễn cưỡng cũng có thể xem như nửa tri âm nhỉ. Cơ Trường Linh đưa cho nàng một thứ Giang Ngư tiếp nhận là một ngọc bài màu trắng ngà cảm xúc cưng rắn ấm áp, ở giữa dùng hoa văn màu bạc khắc lại một chữ lệnh. Giang Ngư nhìn mấy lần, không thấy huyền cơ gì, tò mò, đây là vật gì. Cơ trường Linh nói, tháng sau có việc lớn gì, sư muội đã quên à. Ánh mắt Giang Ngư sáng lên, đại bị tiên môn. Đây là việc lớn mà nàng ngày đêm nhớ mong. Từ lần đó, trừ Linh hương báo cho nàng, Giang Ngư đã ghi tạc trong lòng. Sau khi nàng về Linh thảo viên, đặc biệt đi tìm không ít tin tức liên quan đến Đại Bỉ Tiên môn. Đây là đại hội long trọng nhất tu thiên giới, hội tụ đệ tử tinh anh của các tông thiên đạo. Mỗi một đệ tử tiên môn đều lấy việc có thể tham gia Đại Bỉ Tiên môn là vinh quang. Giang Ngư cũng rất muốn đi. Đương nhiên nàng có nhận biết rõ ràng về bản thân mình, hoàn toàn không có giã tâm nổi danh tu thiên giới gì. Nàng đơn thuần chỉ muốn ra ngoài để có thêm kiến thức. Xem phong phạm của các tông môn tu Tiên khác xem dáng vẻ của đệ tử tinh anh Thu Tiên giới là như nào. Còn cả Linh Hương đã từng nói với nàng Thái Hư Tiên Tông kia giàu đến vô nhân tính nghe nói có thể trực tiếp cho sơn môn Thái Thanh Tiên Tông thành mộc mạc. Cơ trường Linh gật đầu các phong đã định ra đệ tử tham gia đại bỉ. Giang Ngư thưởng thức lệnh bài trong tay, hỏi, vậy cái này là? Cái này là lệnh bài của Ngư trưởng lão. Giang ngư vừa nghe, vui vẻ nói, xem ra cái chức ngư trưởng lão này của ta còn rất có thể diện. Trên thực tế, trong nửa năm qua tên tuổi của ngư trưởng lão có thể nói là như sấm bên tai các đệ tử ở Thái Thanh Tiên Tông. Nàng rất thần bí, đột nhiên nhảy ra, nhanh chóng dùng một số lượng lớn linh thảo phẩm chất nghịch thiên lấy được lòng của vô số đệ tử Thái Thanh. Nhưng cho dù là đệ tử Dược Phong cũng không điều tra ra được bất kỳ tung tích nào về ngư trưởng lão. Có người đoán thật ra ngư trưởng lão là phong chủ dược phong, có người nói nàng là vị thái thượng trưởng lão thần bí nào đó. Còn có người nói, ngư trưởng lão chắc chắn không phải người phàm, mà là một gốc cây dược liệu hóa hình. Không ít đệ tử hay buôn còn liệt kê từng vị trưởng lão của dược phong ra, phòng đoán phần trăm khả năng là ngư trưởng lão. Cơ trưởng linh nói, lần này sau đại bỉ tông môn có lẽ sẽ công bố thân phận của muội Giang ngư chớp chớp mắt hiểu ý, là nói chuyện ta là ngư trưởng lão á. Cơ trường linh gật đầu, giang ngư lập tức tỏ vẻ cơ sư huynh, huynh nghe ai nói. Thật ra ta không thèm để ý tí nào thật đó. Nếu không huynh nói với vị kia, để ta giấu ở phía sau màn khá tốt. Ngư trường lão là một cao thủ thần bí, nàng vẫn là cá mặn vui sướng, thật tốt. So với nổi danh, nàng càng để ý là nếu người khác đều biết ngư trưởng lão là nàng, linh thảo viên còn có thể có cuộc sống thanh thản như hiện tại nữa. Cơ trường linh hỏi, mội thật sự muốn như vậy? Giang Ngư liên tục gật đầu, cơ trường Linh nói, ta sẽ nói chuyện này với trưởng môn. Cho dù Giang Ngư đã sớm biết được thân phận cơ trường Linh không bình thường, nhưng nghe chàng nhắc tới gặp trưởng môn, nhẹ nhàng bâng quơ như ăn cơm uống nước, nàng vẫn bị chấn động. Trình độ cao thủ của cơ sư huynh sợ là còn cao hơn cả nàng suy đoán nữa. Nhưng mà ý tưởng này rất nhanh đã bị nàng ném ra sau đầu, mặc kệ thế nào, ở Linh Thảo Viên, chàng cũng chỉ là cơ trường Linh. Cơ trường Linh không đi ngay mà cùng nàng chậm rãi đi về phía trước. Giang Ngư theo lệ thường đi thăm Linh Điền của mình trước. Kết giới ngũ sắc trên đỉnh đầu có thể chắn tuyết nhóm Linh Thảo không cần lo bị gió tuyết xâm nhập. Hạt thóc được tưới Linh vụ biến dị trước đó thu hoạch rất tốt đáng tiếc Giang Ngư mua một mảnh đất ở thành tín nguyên thuê một gia đình chồng. Ở chỗ đất đai không có linh lực hạt sống này thậm chí không sống được. Giang Ngư chỉ đành thử lại lần nữa vào năm sau. Nhưng việc này vốn không vội được chậm rãi làm là được. Xem linh điền xong, Giang Ngư đi vào chỗ sâu trong linh thảo viên. Đêm qua trận tuyết này cực lớn, tuyết động trên mặt đường đã cao hơn mờ u bàn chân, một chân dẫm lên kéo kẹt kéo kẹt xung động. Giang Ngư quay đầu lại, đất trời mênh mang, trên mặt đường sạch sẽ, chỉ có một hàng dấu chân do mình dẫm xuống. Nàng không kiềm được xoay người nhìn cơ trường linh ở bên cạnh, đối phương mặc một chiếc áo bào trắng mỏng manh trong trời tuyết lớn, trên người sạch sẽ, dưới chân cũng sạch sẽ Bước trên tuyết không để lại dấu, đứng thẳng một mình giữa trời. Nàng thở dài, cơ sư huynh quả thực phù hợp với hình tượng tiên nhân trong tưởng tượng của người Phàm Cơ trường linh không rõ lý do, nhìn nàng dò hỏi. Giang ngư nghiêm trang, là khen huynh diện mạo tốt khí chất tốt. Cơ trường linh cười trả lời một câu, sư muội cũng rất tốt. Trong lòng giang ngư thoải mái, cười tùm tìm tỏ vẻ, nghe những lời này của cơ sư huynh. Đợi chút nữa về, chúng ta vây lò nấu rượu cùng nhau ngắm tuyết. Được, hai người tiếp tục đi về phía trước Giang Ngư nói ta nhớ gió từng nhìn thấy mấy cây mai ở phía trước không biết đã nở hoa chưa. Tiểu hoa linh chui ra từ mũ choàng của nàng, đánh bạo bay xuống đất huyết học dáng vẻ Giang Ngư, dẫm ra một chuỗi dấu chân nho nhỏ. Giang Ngư thấy vậy, không kiềm được nghĩ nếu tiểu hắc còn ở đây, bây giờ tàn bộ hẳn là sẽ có thêm một con mèo trên đất huyết cũng sẽ nhiều thêm một chuỗi dấu chân. Bây giờ nhớ đến tiểu hắc nàng vẫn sẽ có một chút phiền muộn. Nhưng có lẽ thời gian thật sự có thể xóa đi tất cả tâm tình khổ sở không nỡ xa lúc trước đã không còn Chóp mũi truyền đến mùi thơm lạnh thoang thoảng Ánh mắt ra ngư sáng ngời, theo mùi hương đi tìm, xuyên qua một con đường mòn Trước mắt sáng ngời, trời băng đất tuyết, nhánh cây hồng mai nở đến bắt mắt sôi nổi Nàng dẫm lên tuyết đi qua, cắt mấy cành hoa mai ôm vào trong ngực Nghe được phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt cơ trường linh nhìn mình Giang ngư thấy chàng lặng lặng nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, nghi hoặc cúi đầu nhìn một một cái. Nàng định hỏi có phải mình có chỗ nào không thích hợp gì không, đối phương đã rời ánh mắt đi. Giang ngư không nghĩ quá nhiều, nở một nụ cười, hồng mai này và tuyết thật sự là tuyệt phối. Ta cắt mấy cành về bầy trong phòng, vừa đẹp lại phong nhã. Ừ, cơ trường linh đi tới, giơ tay ngắt một cành mai ở chỗ nào. Chàng cách Giang Ngư rất gần, Giang Ngư nhìn thấy đầu ngón tay thon dài như ngọc của chàng, thêm tuyết trắng trong suốt động trên ngụy mai làm nền, đẹp đến nói không nên lời. Chóp mũi người được một mùi thơm thoang thoảng cực lạnh, Giang Ngư không khỏi hơi chóng mặt, nhất thời không phân rõ đây là mùi thơm của hồng mai hay là hương trên người cơ trường linh. Nàng lùi ra sau một bước đụng vào trên thân cây, tuyết động rơi từ trên đầu xuống rào giặt có một ít lướt qua mũ choàng chui vào trong cổ nàng. Á... Giang ngư đông lạnh đến giật mình một cái, không nhịn được cười thành tiếng. Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra xúc động, cơ sư huynh, cơ trường linh quay đầu lại, một cục thuyết từ đối diện bay thẳng về phía chàng. Đôi mắt chàng hơi trợn tròn, cũng không biết là không phản ứng kịp hay là vì gì, vậy mà không né cũng không tránh, vẫn để mặc cục thuyết kia đập lên trên chán, lại rơi xuống, dính đầy người. Trong lòng giang ngư giật mình nhảy dựng sao huynh không né. Nàng thầm nghĩ mình vậy mà sơ ý, nhất thời xúc động cơ sư huynh là người nghiêm trang ổn trọng, vừa nhìn đã biết ngày thường rất an tĩnh, có khi đời này cũng không biết chơi ném tuyết là thứ gì. Nghĩ vậy, hành vi vừa rồi của nàng có lẽ hơi đường đột. Nghĩ đến đây, nàng ngẩn đầu xin lỗi, xin lỗi cơ sư huynh. Một cục tuyết bột một tiếng đập vào trên đỉnh đầu nàng, trực tiếp đập cho nàng thành ngốc luôn. Sư muội lúc chơi ném tuyết thì không được phân tâm. chương 75 Vài mảnh tuyết vỡ rừng ở trên lông mi nàng, Giang Ngư không kiềm được chớp chớp mắt mấy mảnh hoa tuyết kia hóa thành hơi nước, lọt vào trong ánh mắt nàng. Nàng giật mình nhìn về phía Cơ Trường Linh, đối phương dường như mang theo ý cười nhìn sang đây, mơ hồ mang theo chút lưu luyến. Giang Ngư hoài nghi vừa rồi do nước tuyết vào mắt dẫn tới nàng sinh ra ảo giác. Nàng không nhịn được duỗi tay xoa xoa mắt chuẩn bị cẩn thận nhìn lại một cái. Kết quả còn chưa kịp thực hành, bốp một tiếng, lại là một cục tuyết không biết từ chỗ nào bay tới từ bầu trời đập lên đỉnh đầu nàng. Cùng với nó mà đến chính là tiếng cười trong trẻo ha ha ha của tiểu hoa linh. Mấy tháng qua, lá gan tiểu hoa linh lớn hơn rất nhiều, loại hoạt động chơi ném tuyết đối với bạn nhỏ này cực có sức rụ dỗ Nàng thấy Giang Ngư và cơ trường linh người tới ta đi, không biết khi nào đã lặng lẽ bay đến ngọn cây nặn một cục tuyết đánh lén. Giang ngư lập tức phước nghi hoặc ra sau đầu, nhìn chằm chằm tiểu hoa linh, được lắm. Tiểu tử ngươi dám ám toán ta. Trong lúc nói, nàng nhanh chóng khom lưng vốc một nắm tuyết lên ném về phía tiểu hoa linh. Cơ trường linh thuận thế lùi ra, mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ vui sướng ném nhau trên nền tuyết. Cơ sư huynh giúp ta cầm hoa. Giang ngư thấy chàng không tham dự thuận tay ném hoa mai đang ôm trong tay cho chàng, để tiện không ảnh hưởng mình chơi ném tuyết. Đỗ nhược men theo tiếng động tìm tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đại sư huynh của nàng ấy ôm mấy cành hồng mai diễm lệ, đang xem người phía trước chơi ném tuyết. Đỗ nhược không quen người chơi ném tuyết, điều làm nàng ấy hoảng sợ là đại sư huynh thế mà đang cười. Trong đôi mắt từ trước đến nay như giếng cổ không gợn sóng toát ra chút dịu dàng. Dịu dàng, đỗ nhược bị hai chữ này làm cho kinh hãi dùng mình một cái. Nàng ấy vốn muốn mở miệng đại sư huynh nghiêng người quay đầu sang chuẩn xác nhìn về phía nàng ấy. Đỗ nhược bị trừng trị hơn trăm năm, sống lưng cứng đờ. Nàng ấy biết đây là ý bảo nàng ấy câm miệng, ngoan ngoãn đứng bất động. Cơ trường Linh thấy Giang Ngư và Tiểu Hoa Linh chơi vui vẻ, không muốn quấy dày hứng thú của nàng, lặng yên dẫn theo đỗ nhược vào trong rừng thông yên tĩnh nơi xa. Chuyện gì, đỗ nhược đến vốn là có chính sự, nhưng lúc này cả đầu nàng ấy đều là tò mò. Cô gái mà nàng ấy vừa nhìn thấy là ai? Người ấy có quan hệ gì với đại sư huynh? Nàng ấy rất muốn hỏi, nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của cơ trường linh liếc lại đây, nàng ấy lại không có lá gan nhiều chuyện. Đỗ nhược thầm hận mình không biết cố gắng vẫn lựa chọn nói chính sự, đại sư huynh, muội và tam sư huynh, sẽ tham gia đại bịt tông môn lần này. Cơ trường linh gật đầu, việc này ta đã biết. Đỗ nhược chờ mong nhìn chàng, muội và tam sư huynh đều muốn biết lần này đại sư huynh sẽ đi thái hư tiên tông với bọn muội chứ. Nàng ấy vốn không ôm hy vọng gì, ai ngờ cơ trường linh lại gật đầu. Đỗ nhược trợn tròn mắt hưng phấn nói, đại sư huynh, huynh vừa gật đầu à. Mụi không nhìn nhầm chứ, huynh thật sự sẽ đi à. Không phải lừa muội chứ, cơ trường linh ngại nàng ấy ồn ào tu hành nhiều năm như vậy thế nào vẫn hô to gọi nhỏ thế. Đỗ nhược coi như không nghe được những lời này của chàng. Năm đó nàng ấy vào làm đệ tử của kiếm quân, bởi vì nhỏ tuổi nhất lại là nữ hài từ duy nhất, đừng nói hai sư huynh, ngay cả kiếm quân nghe đồn dạy học trò nghiêm khắc cũng có thêm hai phần cưng chiều với nàng ấy. Chỉ có đại sư huynh này, vĩnh viễn đều là dáng vẻ nghiêm khắc lạnh băng khi còn nhỏ không biết mắng cho nàng ấy khóc bao nhiêu lần. Sau đó kiếm tâm của đại sư huynh bị hao tổn, bế quan nhiều năm. Sau khi xuất quan, trở nên ôn hòa hơn so với quá khứ nhiều, nói nhiều hơn cũng sẽ không dễ dàng mắng trừ người. Nhưng đỗ nhược vẫn sợ chàng. Hơn nữa từ đáy lòng nàng ấy cảm thấy, đại sư huynh chỉ có vẻ dễ ở chung hơn, trên thực tế vẫn là đại sư huynh lạnh lẽo không dễ tiếp cận kia. Đỗ Nhược vui vẻ phấn chấn, muội đi về báo cho Tam Sư Huynh, nếu Huynh ấy nghe thấy tin này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Kính sở thì kính sợ môn hạ của kiếm quân, thậm chí mấy vạn đệ thử toàn kiếm phong, có ai không sùng bái đại sư Huynh của nàng ấy chứ? Đỗ Nhược được một thấp lại muốn tiến một thước đại sư Huynh, Huynh sẽ về kiếm phong ở mấy ngày à? Mấy năm nay Tam Sư Huynh và muội đều rất nhớ Huynh. Mấy năm nay cơ trường Linh tu hành ở Linh Thảo Viên, chuyện này nàng ấy cũng mới biết gần 2 năm. Mà cơ trường Linh thích thanh tĩnh cho dù biết chàng ở chỗ này, Đỗ Nhược và hai vị sư huynh cũng không dám đến quấy dày chàng. Không được gần đây tuyết lớn, cảnh tuyết ở Linh Thảo Viên rất đẹp. Đỗ Nhược, đại sư huynh của nàng ấy thế mà biết thường thức cảnh tuyết á. Nàng ấy hoàng hốt suy nghĩ, hay là mấy năm nay tu hành có tác dụng rồi. Ánh mắt quét đến hồng mai trong ngực cơ trường Linh, nàng ấy lại cảm thấy người sẽ rảnh ràng bẻ mai ngày tuyết dường như thường thức cảnh tuyết cũng không quá kỳ lạ nhỉ. Suy nghĩ như vậy, nàng ấy lại nghĩ tới cô gái vừa rồi chơi ném tuyết với một con tinh linh hoa cỏ ở trên nền tuyết. Đại khái là giờ phút này cơ trường linh thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, nàng ấy đánh bạo dò hỏi, đại sư huynh, muội nhìn thấy vừa rồi bên cạnh huynh còn có một người, không biết là sư muội ở phong nào. Sự nhạy bén của kiếm thu làm nàng ấy nhận thấy, lúc mình nhắc tới người kia, khí thức trên người đại sư huynh trước mặt nhu hòa hơn nhiều mắt thường có thể thấy được. Đỗ nhược kinh hãi, mà dường như bản thân đại sư huynh lại không nhận ra. Nàng ấy không thuộc về thất phong, là Giang Ngư Sư muội ở Linh Thảo Viên, là hàng xóm ở Linh Thảo Viên của ta. Giang Ngư Sư muội ở Linh Thảo Viên, đỗ nhược thân là kiếm tu, sau khi tu hành thành công, hơn nửa thời gian đều thí luyện ở bên ngoài, nàng ấy không hiểu quá rõ rất nhiều chuyện ở tông môn. Nàng cảm thấy cái tên Giang Ngư này hơi quen tay, ngưng thần suy thư hồi lâu sau đó bừng tỉnh hiểu ra có phải Giang Ngư mà có quan hệ với cơ sư muội không. Cơ Linh Tuyết là đệ tử mới có thiên phú tốt nhất gần đây của kiếm phong, nàng ấy vẫn có điều nghe thấy. Nàng ấy vốn dĩ muốn nói có ân oán, nhớ tới sắc mặt cơ trường Linh nhắc tới Giang Ngư, lời đến bên miệng thì sửa lại. Cơ trường Linh nói chuyện Giang sư muội và cơ Linh Tuyết, trong đó có nội tình. Tông môn đã tra xong rồi, qua một thời gian sẽ có định luận. Trong lời của chàng có nhiều ý bảo vệ, đỗ nhược cũng không hề nói đến việc này nữa. Nàng ấy nói sang chuyện khác vui đùa, đại sư huynh, hồng mai này của huynh đẹp thật cho muội một cảnh nhé. Cơ trường linh từ chối rất kiên quyết, bên kia có rừng mai, muội thích thì tự mình đi bẻ. Trong tay ta là hoa mai của giang sư muội ta chỉ cầm thay nàng ấy một chút. Đỗ nhược, lời này nghe như không có gì không đúng, nhưng người nói chuyện là sư huynh của nàng ấy thì lại rất không đúng rồi. Nàng ấy thật cẩn thận hỏi, Đại sư Huynh, Huynh và Giang sư muội có quan hệ gì thế? Cơ trường linh thản nhiên đáp ta với Giang sư muội trí thú hợp nhau, là bạn bè cực tốt. Đỗ nhược nhớ lại cô gái hoạt bát vừa rồi, còn có tiếng cười vui sướng vang vọng ở trong trời băng đất huyết. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự là nghĩ không rõ, hai người này có thể trí thú hợp nhau ở chỗ nào. Nhưng mà chuyện mà kiếm thu nghĩ không ra quá nhiều, nàng ấy không quá để ý, chỉ là trong lòng có thêm hai phần tò mò với Giang ngư. Đáng tiếc hôm nay còn có việc nếu không nàng ấy nhất định phải đi bái phòng Giang Ngư, muốn cẩn thận nhìn một cái. Người có thể làm khối băng như đại sư huynh của nàng ấy coi trọng rốt cuộc có dáng vẻ gì. Mãi đến khi cơ trường Linh đi một lúc rồi, Giang Ngư mới phát hiện không thấy người đâu. Nàng nhìn khắp xung quanh một vòng, nghĩ có thể là cơ sư huynh có việc rời đi trước. Dù sao cơ sư huynh là người trưởng thành, còn là tu sĩ lợi hại như vậy, cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của chàng. Vừa rồi nàng chơi ném tuyết với tiểu hoa linh một lúc, chỉ cảm thấy trên người nóng lên, bèn cởi áo tròn da đặt vào trong túi chữ vật. Nàng ỷ vào bây giờ mình là tu sĩ thân thể hoàn toàn miễn dịch, dứt khoát nằm yên ở trên nền tuyết. Tiểu hoa linh học theo dáng vẻ của nàng, bịch một cái nằm trên nền tuyết tứ chi giang rộng nằm xuống. Tuyết còn chưa dừng, rơi xuống là tả, có một ít rừng ở trên mặt da ngư, rất nhanh bị nhiệt độ cơ thể nàng hòa tan, biến thành giọt nước nhỏ lạnh lẽo. Tiểu tử Giang ngư chơi mệt bắt đầu lừa bạn nhỏ, có phải hạt giống hoa các ngươi đến mùa đông sẽ bị tuyết phủ lên. Chờ đến mùa xuân, hạt giống sẽ chui từ dưới đất lên, trưởng thành một gốc cây hoàn chỉnh Thân thể tiểu hoa linh bé xíu, không bao lâu trên người đã không ít bông tuyết. Cô bé ngẫm nghĩ lời Giang ngư nói, cảm thấy không có gì không đúng, ngoan ngoãn gật đầu, hình như là như vậy. Giang ngư cười tùm tìm nói, một khi đã như vậy, nếu hai người chúng ta nằm một đêm ở trên nền tuyết tuyết che chúng ta lại. Chờ mùa xuân sang năm, trong đất có thể mọc ra ra ngư mới và tiểu tử mới không? Tiểu hoa linh chưa bao giờ nghe luận điệu như vậy, giật mình mở to hai mắt vẫn nỗ lực tự hỏi lời ra ngư nói. Đáng thương tinh linh hoa cỏ trời sinh đơn thuần, lại không sinh ra đã có ký ức truyền thừa giống linh thú cấp cao thế nên bị ra ngư lừa đến xoay quanh. Đúng thế, đúng thế, tiểu hoa linh cảm thấy có chỗ không đúng, lại không thể nói ra chỉ ngây ngốc nói, ngư ngư và tiểu tử mới mọc ra, vẫn là người như hiện tại chứ. Giang ngư nói ta cũng không biết, có lẽ không phải đâu, dẫu sao đều là mới. Tiểu hoa linh há to miệng qua một tiếng khóc lên. Cô bé vội vàng bỏ dậy từ trên nền tuyết bay đến bên cạnh Giang ngư dùng bàn tay nho nhỏ kéo nàng dậy, vừa thút tha thút thít nước nở. Vậy ngư ngư nhanh lên, mau đứng lên. Không cần ngư ngư mới đâu, cũng không cần tiểu tử mới đâu. Giang ngư vội vàng nâng tay phải lên che mặt, sợ mình cười ra tiếng, thuận thế bị tiểu hoa linh kéo dậy. Nàng ngồi ở tuyết một tay ôm Tiểu Hoa Linh hốc mắt đỏ lên vào trong ngực hôn một cái, vì sao không cần ngư ngư mới chứ? Tiểu Hoa Linh thật sự quá ngoan, tay nhỏ nắm chặt vạt áo nàng, từ lúc được Giang Ngư ôm thì không khóc. Cô bé dán gương mặt vào ngực Giang Ngư, nhỏ giọng nói chính là không cần có một ngư ngư là đủ rồi. Ôi, thật ngoan, Giang Ngư lương tâm bất an hiếm thấy cũng cảm thấy Tiểu Hoa Linh đơn thuần như vậy, về sau vẫn bớt trêu nàng. Mùi hương lành lạnh quen thuộc truyền vào chóp mũi. Giang ngư kinh ngạc quay đầu lại, không biết cơ trường linh tới từ khi nào trong tay còn ôm mấy cành hoa mai kia. Giang ngư lập tức trột dạ, không biết chàng đã tới bao lâu, hẳn là không thấy được nàng bắt nạt trẻ con chứ. Cũng may cơ trường linh không nói gì cả, chỉ rũi tay với nàng, đất tuyết lạnh lẽo, cho dù là tu sĩ, sư muội cũng đừng quá ham chơi. Giang ngư nghe xong lời này, không biết nhớ tới điều gì ôm tiểu hoa linh cười một trận. Cơ trường linh nhớn mày, khó hiểu nhìn nàng. Giang ngư cười đủ rồi, cầm tay chàng đứng dậy mới vui vẻ nói, giọng điệu vừa rồi của cơ sư huynh giống như ông cụ non đang dậy dỗ con gái á. Cơ trường linh ngẩn ra thấy dáng vẻ bỡn cực của Giang ngư, bỗng nhiên xoay người, sư muội nói muốn nấu rượu ta cố ý mang theo tùng tuyển nhưỡng, xem ra sư muội không muốn uống rồi. Ôi, cơ sư huynh ta sai rồi. Huynh Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong tư động lòng người, không già chút nào. chương 76, cuối cùng Giang ngư vẫn được nếm thùng tuyển nhưỡng như mong muốn. Lúc đó nàng và cơ trường Linh mang theo đan lân và tiểu hoa Linh cùng nhau vây quanh bếp lò hâm rượu, bên cạnh là bình hoa bạch ngọc cắm hồng mai mới hái về, hương mai thoang thoảng đan vào với mùi rượu mắt lạnh còn chưa uống đã cảm thấy người say một nửa. Tuyết bên ngoài lớn hơn, đất trời trắng xóa một mảng không nhìn thấy rõ, gió cũng trở nên mạnh hơn, không ít cây cối đều bị ép đến cong xuống. Nhưng mà gió tuyết thế nào cũng không xâm nhập vào được tòa tiểu lâu xinh đẹp này. Cơ trường Linh rót một chén rượu đã hâm nóng, đưa cho Giang Ngư Hạc trắng và Tiểu Hoa Linh trông mong nhìn nàng uống, vẻ khát vọng lộ ra ngoài. Nhưng mà người lớn trong nhà hai đứa đều chỉ cho xem không cho nếm. Hạc trắng phồng má, một đôi tròng mắt màu vàng kim xoay chuyển, không biết đang đánh chú ý gì. Tiểu Hoa Linh lại rất ngoan, Giang Ngư không cho cô bé uống rượu, sờ soạn linh quả cho cô bé, cô bé bèn ôm trái cây chậm rãi gặm. Cuối cùng, hơn nửa bầu rượu đều vào trong bụng Giang Ngư. Nàng cảm thấy mình hơi say, chống cầm, hiếp mắt nhìn cơ trường linh cười, cơ sư huynh, huynh thật tốt. Cơ trường linh biết nàng uống say, không nói chuyện, bỏ hai củ khoai lang vào đống lửa. Lần trước Giang Ngư mua khi đi thành tín nguyên, mùa đông sao lại có thể không có khoai lang nướng chứ. Thấy người ta không để ý đến mình, Giang Ngư ngồi thẳng lên, nghiêm trang nói với chàng, cơ sư huynh, ta muốn xin lỗi huynh. Thấy cơ trường linh không nhìn mình, nàng nâng cao giọng lặp lại một lần, ta muốn xin lỗi huynh. Cơ trường linh dùng pháp thuật rửa sạch tay, bất đắc dĩ phối hợp với nàng, vì sao muốn xin lỗi ta? Giang ngư nghiêm mặt nói, ta nói lời không hay, chọc cơ sư huynh không vui. Ồ, nếu không có đôi má đỏ hây hây, một đôi mắt hạnh tròn xoe long lanh sáng ngời của nàng ở giờ phút này thì nghe giọng điệu vẫn rất bình thường. Khóe miệng cơ trường linh vô thức nhách lên ý cười, sao muội chọc ta không vui? Hình như huynh không thích nghe ta nói huynh lớn tuổi. Giang ngư nghiêm túc nói, ta thật sự không có ý khác. Cơ sư huynh, người tu hành tuổi thọ lâu dài. Huynh mới 500 tuổi, đúng là đang tuổi phong hoa, phong tư động lòng người, phong hoa tuyệt đại. Cơ trường linh, chàng thở dài, ngắt chuỗi từ hình dung càng ngày càng kỳ lạ của nàng ta cũng không lo tuổi của mình. Ồ, Giang Ngư mờ mịt chớp chớp mắt thế à? Vậy vì sao huynh không vui? Cơ trường linh phủ nhận ta cũng không có gì không vui. Gạt người. Cơ trường linh phát hiện sư mụi uống say hình như càng thêm tích cực nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, huynh chắc chắn không vui. Cơ trường linh thở dài, không so đo với đồ ma men này, muội nói ta không vui, vậy ta đúng là không vui. Giang ngư vừa lòng, Giang ngư không hé răng nhưng mà không bao lâu, Giang ngư còn nói thêm cơ sư huynh ta muốn xin lỗi huynh. Cơ trường linh, làm sao vậy? Ta nói lời không hay, chọc cơ sư huynh tức giận. Hạc trắng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Cô bé không chớp mắt nhìn Giang Ngư, nói Tiểu Ngư uống say thật thú vị. Hình như nàng ấy không nhớ rõ lời mình nói trước đó. Ba người chơ mắt nhìn Giang Ngư lặp đi lặp lại lời trước đó. Sau khi ngừng nghỉ trong chốc lát nàng lại bắt đầu lần thứ ba. Cơ trường linh kịp thời ngắt lời nàng, sư muội khoai lang chín rồi. Giang Ngư vừa muốn tiếp tục xin lỗi đột nhiên phanh lại, lời vừa rồi nàng muốn nói đều quên hết ánh mắt sáng quắc khoai lang nướng. Ngày kế Giang ngư tỉnh lại ở trên giường của mình, ký ức của nàng còn dừng lại ở việc mình hạnh phúc vây lò nấu rượu chuyện xảy ra tiếp sau đó, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng nằm ở trên giường để mềm mại thử nỗ lực nhớ lại, đáng tiếc thật sự là không nhớ nổi gì cả. Không nhớ nổi thì thôi, nàng ngáp một cái, dù sao ngày hôm qua cũng không có người ngoài. Hơn nữa nàng vẫn có hai phần tự tin với tính cách khi say của mình, hẳn là không quậy ra chuyện gì. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời phản chiếu nền tuyết càng thêm sáng ngời. Giang ngư lười biếng, bọc chăn, dẫm lên thảm, lười biếng đi đến trước cửa sổ. Đất trời như được bọc trong một cái túi bạc không chung vẫn là màu xám Giang ngư không hiểu thời tiết lắm, nhưng cũng có thể phòng chừng trận tuyết này tạm thời chưa dừng được. Nàng đẩy cửa sổ ra, để thân thể cảm nhận không khí lạnh lẽo và gió lạnh bút đánh vào trên mặt nàng. Đổi lại trước kia, lúc này nàng sớm nên giúp thành một đoàn run bần bật. Nhưng tu sĩ không sợ nóng lạnh, phàm nhân sợ hãi gió lạnh như hổ, với nàng hiện tại chỉ thấy hơi mắt lạnh vừa hay cho tỉnh người. Buổi sáng thích hợp phát ngốc ra Ngư cứ như vậy đứng ở phía trước cửa sổ xem tuyết dù sao hiện tại cũng không cần lo bệnh quáng tuyết. Tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một con bướm màu trắng, ngoan cường vỗ cánh trong gió lạnh gào thét thẳng tắp bay đến chỗ cửa sổ của nàng. Giang Ngư không nhịn được rũi tay, bướm kia hóa thành từng hạt ánh huỳnh quang. Sư tỷ sư tỉ. Mụi lấy được suốt đi đại bị tiên môn, là giọng của trừ linh hương, trên mặt Giang ngư lộ giả ý cười vui mừng, nàng nhanh chóng trả lời một đoạn tin nhắn tỏ vẻ mình cũng lấy được một suốt có thể đi cùng. Bướm đưa tin bay đi không bao lâu, một bóng dáng màu xám xuyên qua gió thuyết nhanh chóng bay vút đến tiểu lâu. Là tật phong, hừng xám khổng lồ dừng ở ngoài cửa sổ của Giang ngư, dung tuyết trên người, Giang ngư mới chú ý trong miệng nó ngậm một phong thơ. Ngư ngư có thư của ngươi. Tật phong vui sướng gọi nàng, là từ ngoài tông môn gửi đến. Ngoài tông môn, giang ngư nghi hoặc nàng không có thân nhân và bạn bè gì ở bên ngoài chẳng lẽ là dư ra. Phong thư lắc lư trên không chỉ viết người nhận thư là giang ngư. Nàng tò mò mở ra, nhìn kỹ lại ngây ngần cả người. Số lượng chữ trên thư rất ít chỉ có một trang giấy hơi mỏng. Nhân loại trong khoảng thời gian này có phải ngươi lo cho ta muốn chết không? Hừ, sợ cuộc sống hàng ngày của ngươi khó yên ta gửi cho ngươi phong thư báo bình an. Hiện tại ta đã về nhà, ngươi không cần nhớ thương ta. Ta tuyệt đối sẽ không trở về tìm ngươi. Chữ rồng bay phượng múa cách thư, Giang Ngư như có thể nhìn thấy người viết thư là khí phách hăng hái và kiêu ngạo đến nhường nào. Chỗ ký tên không có tên, là một dấu chân màu đen. Giang Ngư liếc mắt một cái đã nhận ra đó là móng vuốt của tiểu hắc. Dấu vết này giống như dấu với móng vuốt tiểu hắc để lại trên giấy khi rời nhà trốn đi lần trước. Chỗ duy nhất khác nhau là chữ phía trên tròn vo lung tung rối loạn, vừa thấy là biết người viết chữ không thuần thục. Mà chữ trên phong thư này, hiển nhiên cần nhiều năm tập luyện. Tiểu Hắc, Giang Ngư đọc phong thư này vài lần, vui vẻ, thật hay giả. Nàng từng mơ hồ suy đoán tiểu hắc không phải tiểu linh miêu. Nhan Sán từng nói với nàng linh thú cấp thấp không có linh trí quá cao, nhưng Tiểu Hắc đều lộ ra khác thường ở rất nhiều chuyện. Dường như nó cũng không cố tình che giấu mình bất phàm, mà Giang Ngư rộng rãi cũng chưa bao giờ tra xét tỉ mỉ. Nhưng mà vẻ kiêu ngạo trong những dòng chữ này thì đúng là Tiểu Hắc. Giang Ngư cẩn thận bỏ giấy viết thư lại vào trong phong thư, bỏ vào túi chữ vật. Đây cũng coi là tin tốt đầu tiên trong ngày hôm nay. Tật Phong còn trông mong mà chờ ở trên ban công, Giang Ngư thay quần áo, đi đến gần đó sờ sờ nó thuần thục đút cho nó hai cây linh thảo. Trời lạnh như này, ngươi vất vả rồi. Tật Phong lắc đầu ta không sợ lạnh. Nó tò mò hỏi Giang Ngư, không cần trả lời à. Ta có thể đưa đi giúp ngươi. Giang Ngư lắc đầu, không cần. Tiểu hắc không để địa chỉ liên hệ, chắc là như lời nó nói không muốn nàng đi quấy giày. Trong lòng Giang Ngư nổi lên một loại cảm giác yêu sầu con lớn không thể giữ nhàn nhạt. Nhưng từ trước đến nay, nàng là người rộng rãi lại biết điều tiết cảm xúc của mình, chưa bao giờ để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng tự nhận lúc tiểu hác ở Linh Thảo Viên chưa bao giờ bạc đãi nó, nếu duyên phận một người một mèo chỉ có thể dừng ở đây, nàng cũng không thẹn với lương tâm. Hơn 10 ngày tiếp theo, Giang Ngư đều chuẩn bị đi thái hư tiên tông. Đương nhiên, đi ra ngoài rắc rối nhất là vấn đề hành lý tu sĩ lại không cần lo, một cái túi chữ vật đi khắp thiên hạ đều được. Giang ngư cần sắp xếp xong chuyện linh thảo viên bên này, ngoài ra nàng muốn mang một vài đồ ngày thường mình thích nhất đi, ví dụ như sofa đám mây, ví dụ giá nướng BBQ, nồi lẩu, vân vân Thuận đường lại chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, cũng không biết thái hư tiên tông kia thế nào, nhớ đâu đệ tử đều không ăn cơm giống thái thanh, trong tông môn đến nhà ăn đều không có chẳng phải là rất khó chịu nổi à. Nghe xong băn khoăn của nàng, cơ trường linh cũng đúng. Dù sao túi chữ vật vẫn đựng đủ. Ngày thường Giang Ngư đều dùng túi chữ vật bởi vì đủ dùng. Hoa Vinh trưởng lão cho nàng vòng tay chữ vật quá gây chú ý, trừ khi nào có một ngày đồ nhiều đến túi chữ vật không đủ đựng, nếu không Giang Ngư đều không muốn dùng đến. Loại chuyện đi thái hư tiên tông này, trừ Linh Hương không có kinh nghiệm. Giang Ngư hỏi cơ trưởng Linh có từng đi chưa? Được câu trả lời khẳng định Giang Ngư cảm khái cơ sư huynh quả nhiên là cao thủ. Nàng bắt đầu hỏi lộ trình đi thái hư tiên tông cần bao lâu, có trọng điểm nào cần phải nhớ kỹ không, đến lúc đó đệ tử môn phái khác ở nơi nào, có quản vấn đề ăn cơm không, vân vân Nàng hỏi rất nhiều vấn đề, cơ trường linh rất có kiên nhẫn, trả lời từng câu, không có gì cần đặc biệt chú ý, tông môn sẽ có trưởng lão chuyên môn dẫn đội, sư muội chỉ cần đi theo tông môn hành động là được. Thái hư ở chỗ sâu trong biển Kinh Lan, cách thái thanh khoảng nửa đại lục Thương Lan, lộ trình cần tầm 10 ngày. Về phần thức ăn. Cơ trường Linh nhớ lại một lúc lâu, ái náy nói, ta chưa từng chú ý đến. Khi đó chàng chuyên chú tu hành, trong mắt chỉ có kiếm đạo của mình, nhiều nhất phân ra một vài phần chú ý trên người các thiên tài đặc biệt. Sao có thể lo lắng ở trên việc nhỏ không quan trọng như ăn, mặc ở, đi lại này. Giang ngư tỏ vẻ rất hiểu điều này. Cơ trường Linh lại nói với nàng, đến lúc đó ta sợ là không thể xuất phát cùng sư muội được. Giang ngư sửng sốt phản ứng lại cơ sư huynh muốn cùng đi với đồng môn à. Cơ trường Linh không phủ nhận, nhưng trên thực tế, nguyên nhân chàng không đi với Giang Ngư là nếu Giang Ngư đi chung với chàng, sợ là nàng không bao giờ có thể có được bình tĩnh nhàn nhã. Ở chung lâu với vị hàng xóm vừa đẹp lại vừa khéo hiểu lòng người này, không thể đi với nhau vẫn không quá quen. Nhưng mà Giang Ngư rất nhanh lên tinh thần, do hỏi mình có thể dẫn Hàn Lộ và Tiểu Hoa Linh đi không? Chúng nó đều chưa từng được đi đó. Cơ trường Linh gật đầu nói có thể, đệ tử Linh Thú Phong đều sẽ mang Linh Thú của mình. Chỉ cần sư muội quản tốt các nàng không gặp sắc rối là được. Giang Ngư không lo lắng điều này chút nào con nhà ta tuyệt đối ngoan ngoãn nhất. Có linh thú và hoa linh làm bạn Giang Ngư sẽ không cô đơn. huống chi trừ linh hương biết nàng cũng có thể đi cùng, đã sớm tìm Giang Ngư, muốn ở chung một chỗ với nàng. Dọn dẹp xong đồ muốn mang đi, lại thu xong một đám linh thảo cuối cùng, giao cho ninh thuần trưởng lão Giang Ngư bắt đầu đầy chờ mong đến ngày 8 tháng 11. Trừ Linh Hương đến Linh Thảo Viên ở cùng một chỗ với Giang Ngư trước hai ngày. Ngày mùng 8 tháng 11 đến rồi, chương 77, buổi tối ngày 7 tháng 11 đó, Giang Ngư và Trừ Linh Hương đều rất nôn nóng. Hai người thức đến nửa đêm cuối cùng Giang Ngư ngắp một cái ngủ mất. Nàng cảm thấy mình mới ngủ không bao lâu đã bị Trừ Linh Hương đánh thức. Trừ Linh Hương quần áo chỉnh tề, tinh thần sáng láng. Giang Ngư nghi hoặc muội cả đêm không ngủ. Trừ Linh Hương, sao có thể ngủ được? Sư tỷ mau dậy đi, tuy rằng trưởng lão nói sẽ không đi sớm, nhưng chuẩn bị sớm một chút luôn tốt hơn. Giang Ngư cảm thấy nàng ấy nói có lý, rời giường chỉnh trang lại mình. Trong viện, Hàn Lộ và Tiểu Hoa Linh cũng chưa ngủ, đang đợi nàng. Lúc này trời còn chưa sáng, trong lòng Trừ Linh Hương nôn nóng không thôi, nhìn Giang Ngư thông thả ung dung dùng linh gạo và thịt yêu thú nấu một nồi cháo, hỏi nàng ấy có ăn không. "Trừ Linh Hương," nàng ấy thành khẩn nói, "Luận tâm tính, muội đúng là kém sư tỷ." Sau đó từ chú cháu Giang Ngư đưa qua, lý do là trong lòng sốt ruột thật sự ăn không vô. Giang Ngư nói tông môn đã nói đệ thư các phong tự chờ đợi trong nhà là được muội sốt ruột cũng vô dụng mà. Chờ đến khi nàng và hai đứa nhóc lớn nhỏ trong nhà ăn xong bữa sáng, sắc trời mới sáng lên. Hàn lộ ngoan ngoãn vào túi linh thú tiểu hoa linh dễ mang theo, đến lúc đó giấu ở trong tay áo nàng là được. Nhưng Giang Ngư thấy chữ Linh Hương tâm thần không yên, thật ra rất hiểu tâm trạng của nàng ấy, không giống loại cá mặn đi ra ngoài du lịch như nàng. Linh Hương sư muội là thật sự chém giết cạnh tranh từ trong mấy vạn đệ tử nội môn để đại biểu cho Thái Thanh đi luận bàn giao lưu với tinh anh các môn phái khác. Loại việc trọng đại này có thể tham dự đã là một loại vinh quang, nào có thể coi như không quan trọng. Giang Ngư ngẫm nghĩ ánh mắt vô thức nhìn về một nơi cách đó không xa. Nơi đó có một cái sân ngoài nàng ra thì không có ai thấy được. Nàng âm thầm nghĩ, cũng không biết giờ phút này tâm trạng cơ sư huynh thế nào, có kích động như linh hương sư muội không? Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị nàng phủ định, người như cơ sư huynh tuyệt đối sẽ không thiếu kiên nhẫn đến nỗi như thế. Hơn nữa cơ sư huynh nói chàng đã từng tham gia đại bị tông môn, lần này cũng không phải đại biểu môn phái xuất chiến. Giang ngư chống cầm, lại nghĩ không biết cơ sư huynh lấy được thành tích gì. Náng thất thần ở chỗ này, trừ linh hương cũng không tốt hơn bao nhiêu, ánh mắt cũng nhìn xa xăm, không biết suy nghĩ cái gì. Qua khoảng gần một canh giờ, bỗng nhiên bên tai hai người đồng thời vang lên một tiếng chuông trầm nặng cổ xưa. Cong, tiếng chuông quần quanh tiếng vọng không ngừng, giang ngư và trừ linh hương đồng thời hoàn hồn. sắp trời đột nhiên tối đi, hai người không nhịn được ngẩng đầu, đồng thời hít hà một hơi. Chỉ thấy trên bầu trời vốn xanh lam trong sáng. Không biết từ khi nào thế mà xuất hiện một tòa tiên cung nguy nga hoa Mỹ, không nhìn thấy điểm cuối. Cùng lúc đó, hai lệnh bài bạch ngọc bên hông hai người như kẻ kêu người đáp với tiên cung, lập lòe phát ra ánh sáng. Giọng nói già nua vang lên ở bên tay hai người, các đệ tử đi thái hư tiên tông, các ngươi còn có thời gian một nén nhang chuẩn bị. Sau một nén nhang, theo ta khởi hành, trừ linh hương lặng lẽ nói, muội nhận ra giọng nói này là thương trưởng lão của kiếm phong, trước kia đi học từng gặp rồi. Giang Ngư gật đầu cúi đầu phát hiện trên lệnh bài Bạch Ngọc bên hông xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu vàng. Chữ viết kia di chuyển quanh lệnh bài, giống như vật còn sống. Nàng rũi tay chạm vào chữ viết kia bay ra từng hàng, hiện ra ở trước mắt hai người. Là nhắc nhở về chuyến đi này, Giang Ngư đọc sư muội chúng ta chỉ cần rót linh lực lên lệnh bài là có thể đi lên Bạch Ngọc Tiên Cung trên trời. Bạch Ngọc Tiên Cung, đúng là tên tòa tiên cung trên trời kia. Hai người liếc nhau, nắm tay đồng thời rót linh lực vào trong lệnh bài. Ngay sau đó, Giang Ngư chỉ cảm thấy một lực hút thật lớn, giống như động đen cuốn nàng vào đó. Cảm giác này không phải trong nháy mắt, khi phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện mình đã lên trên một quảng trường thật lớn xa lạ. Tòa cung điện vô cùng hoa mỹ kia giờ phút này đã ở trước mắt Giang Ngư. Tầm mắt nàng đảo qua bốn phía thấy quảng trường rộng lớn vô biên, mây mù lượn lờ. Hiển nhiên, hai người đã đang ở tòa tiên cung trên bầu trời kia. Giang ngư chỉ nhìn một cái, đã biết ngày vì sao tiên cung tên là Bạch Ngọc Tiên Cung. Bởi vì cả tòa cung điện, bậc thang tính cả quảng trường thật lớn dưới chân các nàng đều được tạo thành từ Bạch Ngọc Trơn Bóng trong suốt. Ngoài cái này ra, rừng cột trạm trổ kỳ hoa dị thảo, nhiều đếm không suệt có thể nói là xa hoa lộng lẫy. Nàng nghe được chữ Linh Hương phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán, muội chưa bao giờ được thấy tiên cung hoa Mỹ tráng lệ như này. Có cảm khái như vậy đâu chỉ có mình trừ linh hương đây. Bên tai ra ngư nơi nơi đều là tiếng thảo luận hưng phấn. Đương nhiên tiếng cảm khái này phần lớn đều là đệ tử lần đầu tiên lên tòa Bạch Ngọc Tiên Cung nói ra. Các sư đệ sư muội tham gia đại bì tiên môn lần đầu tiên xin rót linh lực vào trên chữ lệnh của Bạch Ngọc Lệnh bên hông các ngươi tự lựa chọn viện để ở. Mỗi hai người một viện, người có đồng hành có thể lựa chọn cùng sân. Nếu không có thì đến lúc đó Bạch Ngọc Lệnh sẽ tự động phân phối. Giang Ngư và Chữ Linh Hương nghe vậy, vội vàng làm theo. Trước mắt quả thực hiện lên một hàng chữ màu vàng kim, nhìn kỹ là từng dãy số. Hiện tại có không ít con số đã tối xuống, hiện nhiên viện đó đã bị người ta chọn đi rồi. Giang Ngư và Chữ Linh Hương chọn số 103. Sau khi chọn phía trên ngọc bài hiện ra một phần bản đồ báo cho các nàng làm thế nào đến chỗ ở của mình. Giang Ngư thầm nghĩ thủ đoạn này không kém tí nào so với thời đại Internet thông minh kia của nàng. Nàng không vội vã đi mà đánh giá người vừa cất lời, là một nữ đệ tử mặc đồng phục đệ tử khí phong. Người này mặt mày xinh đẹp trầm ổn, bên người có mấy đồng môn đứng xung quanh, nghĩ đến cũng là nhân vật phong vân trong tâm môn. Chữ Linh Hương thấy nàng nhìn sang, nói cho nàng biết vị này là họa vi sư thị của khí phong Tu Vi Nguyên Anh Đỉnh Phong, lần đại bị tiên môn trước nằm trong nhóm 20 người đứng đầu bảng càn khôn. Đại bị tiên môn, là lúc các đại tiên môn triển lãm nội tình và thực lực. Đệ thử tỉ thí chia làm hai vòng. Một vòng là tinh vân hối, là tỉ thí của đệ tử mới dưới 100 tuổi của các đại tiên môn. Một vòng là càn khôn tụ, là tỉ thí của đệ tử tinh anh dưới 500 tuổi của các đại tông môn. Tuổi tác của trừ Linh Hương, vừa hay tròn trăm tuổi. Về phần họa vi, hẳn là tham gia tỉ thí đệ tử tinh anh dưới 500 tuổi. Giang ngư thầm nghĩ không hổ là tu tiên giới, dưới trăm tuổi vậy mà chỉ có thể coi như là người mới. Hai người đi đến viện của mình trước. Viện cực rộng có hai gian nhà chính rộng mở, mỗi gian nhà chính lại có thêm hai gian phòng nhỏ hơn một chút. Trong phòng thi thư giấy và bút mực đều có còn chuẩn bị nửa tháng tích cốc đan cho mỗi đệ tử. Giang ngư quả nhiên, còn may nàng đã chuẩn bị trước, nàng không kiềm được nhớ tới cơ sư huynh, nếu chàng đi, đan lần hẳn cũng sẽ đi theo nhỉ. Đàn lần đi theo nàng hơn nửa năm nay, miệng đã bị nuôi đến kén trọn cũng không biết ăn tích cốc đan còn có thể quen không. Lúc này, đan lân được nàng nhớ mãi, đúng là đã sớm đến Bạch Ngọc Tiên Cung. Cơ trường linh không phải là đệ tử tham gia tỉ thí, mà là đến với thân phận hộ tống đệ tử Tông Môn. Chàng dĩ nhiên không ở cùng viện với người khác, hạc trắng ngồi ở trên ghế đá trong viện, đong đưa càng chân, đã bắt đầu nhớ ngư ngư, cũng không biết bây giờ tiểu ngư đã đến chưa. Cơ trường Linh mới vừa dọn bàn cờ lên, nghe vậy ngón tay hơi khượng lại, nhàn nhạt nói, sư muội không phải người lề mề trên chuyện đại sự, muội ấy hẳn đã sớm đến rồi. Hạc trắng nghe vậy ánh mắt sáng ngời, hứng thú bừng bừng nhảy xuống ghế, chúng ta đi tìm nàng ấy được không? chương 78, cơ trường Linh nói, nếu ngươi nhớ muội ấy thì đi tìm muội ấy. Ta không đi, hạc trắng nghi hoặc nhìn chàng mấy cách nói, được rồi. Ta tự đi. Một cái bạch ngọc tiên cung to như vậy, muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Nhưng mà Hạc Trắng có biện pháp tìm người của cô bé, không bao lâu cô bé đã biết ra Ngư đang ở nơi nào. Lúc này cửa viện của Giang Ngư và Trừ Linh Hương cũng bị người ta gõ vang. Hai người lít nhau Trừ Linh Hương đứng dậy mở cửa viện ra thấy ngoài cửa đứng hai người một nam một nữ, trên người mặc trang phục có theo phù hiệu Linh Thú Phong. Chúng ta là đệ tử ở viện số 102 cách vách tại hạ vô dược linh thú phong, đây là đệ đệ ta vô phiến. Đệ tử có thể tham gia đại bị tiên môn, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh có thiên phú rất cao trong nội môn. Hơn nữa mọi người đều là đồng môn, mục tiêu chuyến đi này nhất trí, phần lớn đều sẽ không bỏ qua cơ hội kết bạn bền chắc như này. Quả nhiên trừ linh hương để cho bọn họ hai người tiến vào cũng tự giới thiệu ta tên trừ linh hương, đệ tử kiếm phong. Đây là sư tỷ của ta tỷ ấy. Nàng ấy dừng một chút nhất thời không biết giới thiệu Giang Ngư như thế nào. Nàng ấy biết bản lĩnh chân thật của Giang Ngư, nhưng người ngoài cũng không biết. Giang Ngư là dựa vào thân phận ngư trưởng lão lấy Bạch Ngọc lệnh cái này không thể nói. Nếu giới thiệu nàng là Giang Ngư Linh Thảo Viên, người khác tất nhiên sẽ hoài nghi lệnh bài Bạch Ngọc của nàng từ đâu ra. Sắc mặt Giang Ngư tự nhiên ta là ngư Giang Dược Phong. Nàng là ngư trưởng lão của Dược Phong, tự xưng đệ tử Dược Phong hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Huynh mũi vô gia nhất định không thể nghĩ được có người sẽ lấy một thân phận khác cho mình ở trên bạch ngọc tiên cung, nên tin tưởng không chút phòng bị nào. Tùy vô dược hơi kinh ngạc vì hai người các nàng không phải là đệ tử cùng phong, nhưng loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nên không dò hỏi. Hai tỷ đệ hàn huyên một lúc với sư tỷ muội giang ngư trao đổi tin tức mình biết cho nhau. Nhưng không có tác dụng gì, đều là người mới lần đầu tiên tham gia đại bị tiên môn tình báo biết được có hạn. Không bao lâu, lệnh bài trên người vô dực vô phiến hơi tỏa sáng, sắc mặt vô vu dực vui vẻ, lập tức đứng dậy cáo từ Chờ sau khi hai người đi rồi, Trử Linh Hương mới nói, hẳn là người linh thú phong liên hệ bọn họ. Vừa dứt lời, lệnh bài bên hông nàng ấy cũng sáng lên. Trừ Linh Hương sửng sốt nói kiếm phong cũng có sư huynh liên hệ muội Nàng ấy nhìn về phía Giang Ngư, sư tỉ, muội muội đi đi, Giang Ngư biết đây là lệ thường của các phong. Đệ thử từng tham gia đại bỉ tiên môn ở các phong sẽ triệu tập các sư đệ sư muội đồng môn, giảng giải một vài quy tắc đại bỉ tiên môn và vài chi tiết người khác không biết cho họ. Cái này không phải có ý nói quan hệ bảy phong của Thái Thanh không tốt nên chia ra, chỉ là rốt cuộc phương thức tu hành của các phong khác nhau, đều là đệ tử trẻ tuổi luôn có vài phần hiếu thắng. So ra đại khái tương tự với bảy lớp tinh anh của cùng một trường. Lúc đối ngoại tất nhiên đồng tâm hiệp lực nhưng đối nội người nào cũng muốn lấy hạng một toàn trường. Chữ Linh Hương biết đây là cơ hội hiếm có, nói với Giang Ngư, sư tỉ, vậy muội đi trước có lẽ rất nhanh sẽ có thể về. Đi thôi, đi thôi, Giang Ngư rất sảng khoái, tỉ lớn như vậy rồi còn có thể lạc chắc. Ai ngờ chữ Linh Hương mới ra cửa, bạch ngọc lệnh bên hông Giang Ngư vậy mà cũng sáng lên. Nàng kinh ngạc nhướng mày, phát hiện là tin đến từ Dược Phong. Giang Ngư chỉ thuận miệng nói bừa, không nghĩ bạch ngọc lệnh này vậy mà thật sự là suất của Dược Phong. Trong lòng nàng tò mò, bèn theo tin tức chỉ dẫn ở lệnh bài, đi đến viện số 13. Trong viện số 13, lúc này đã có không ít người đến. Thấy Giang Ngư đến, trên mặt không ít người đều mang theo nụ cười thân thiện. Một vài nữ đệ tử nhiệt tình, đã bắt đầu lôi kéo nàng do hỏi là ở đỉnh nào của Dược Phong, sư thừa là vị trưởng lão nào trước kia chưa từng gặp nàng. Trên mặt Giang Ngư lộ ra nụ cười, đầu óc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ muốn tìm thân phận nào hoàn mỹ không có khuyết điểm. Lại nghe được một câu, nàng ấy là môn hạ đệ tử của ta. Giang ngư, những lời này, đúng là có thể giải quyết nan đề của nàng giờ phút này, nhưng tiền đề là những lời này được nói ra từ trong miệng một người. Nhưng người vừa nói câu kia lại một nam một nữ, trong miệng hai người đồng thời nói ra. Nữ đệ tử hỏi chuyện cũng ngây ngần cả người. Nàng ấy nghi hoặc nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Nam từ tóc đỏ áo tràng đỏ là Tê Sơn trưởng lão của Tiểu Ngọc Phong, nữ từ váy xanh xinh đẹp là hàng tĩnh trưởng lão của Tiểu Đan Phong. Tiểu Ngọc Phong và Tiểu Đan Phong đều là phong cấp dưới của Dược Phong. Nữ đệ tử kia tất nhiên là nhận ra hai vị trưởng lão, sắc mặt nàng ấy dối rắm chân chờ hỏi, vị ngư sư tỷ này là đệ tử của cả hai vị trưởng lão à? Hai người hàng tĩnh Tê Sơn mịt mờ liếc xéo nhau một cái. Hằng tĩnh bình tĩnh nói, ý chúng ta là chúng ta đều muốn nhận nàng ấy làm đồ để, nhưng nàng ấy còn chưa suy xét kỹ muốn đi phong nào. Tê Sơn, đúng là như thế. Nữ đệ tử vừa dò hỏi lập tức kính nể nhìn về phía Giang Ngư. Một mạch tiểu ngọc phong và một mạch tiểu đan phong đều có tiếng tăm lừng lẫy ở dược phong. Có thể được trưởng lão hai phong đồng thời nhìn chúng, thậm chí mở miệng đoạt người, vị ngư sư tỷ này tất nhiên là một vị thiên tài hiếm có nhỉ. Giang ngư nhìn đôi mắt tiểu cô nương lấp lánh sáng lên ánh sáng sùng kính chỉ có thể cố gắng đè sự trột dạ xuống, làm ra dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên. Có hai vị trưởng lão mở miệng tất nhiên không có khả năng lại có người dò hỏi vấn đề sư thừa của Giang ngư cho nên vấn đề xấu hổ nhất là thân phận của Giang ngư cứ như vậy mà được bỏ qua. Hơn nữa bởi vì việc vừa rồi, thái độ không ít để từ dược phong đều rất nhiệt tình với Giang ngư. Giang ngư thuận tiện nghe được rất nhiều tin tức ví như Bạch Ngọc Tiên Cung là tiên phẩm linh khí do một vị thái thượng trưởng lão khí phong luyện chế. Nghe nói lúc vị trưởng lão kia luyện chế suy xét nhiều nhất không phải là khả năng công kích hoặc là phòng ngự của nó, mà là có độ quý phái hoa mỹ hay không. Bởi vì Bạch Ngọc Tiên Cung được đặc biệt luyện chế vì đại bị tiên môn, lấy thể diện trước mặt các đại tiên môn. Ví dụ như lần này để từ dược phong tham gia đại bị tiên môn, phần lớn đều mang theo mấy ngàn bình đan dược. Có tự mình luyện chế cũng có đồng môn làm tiện thể mang theo. Mọi người đều ôm một loại suy nghĩ cực kỳ giản dị, nếu không thể giúp tông môn vẻ vang ít nhất phải giúp túi tiền của mình phồng lên. Giang ngư cảm thấy chuyến này cực kỳ không lỗ, nghe đến say xưa. Nếu không phải tình cảnh không hợp nàng thậm chí rất muốn lấy hạt dưa từ túi chữ vật ra, vừa nghe vừa cắn. Sau đó đề tài không thể hiểu được chuyển tới trên người ngư trưởng lão. Ta nghe một vị sư huynh chủ phong nói có một lần huynh ấy thấy phong chủ đồng hành với một vị bà bà tóc trắng xóa, hơn nữa thái độ phong chủ cực kỳ cung kính. Ta hoài nghi vị kia chính là ngư trưởng lão. Nữ từ tóc trắng xóa, phong chủ đều rất cung kính, chẳng lẽ là vị thái thượng trưởng lão tị thế nào? Vô cùng có khả năng. Linh thảo kia tác dụng mịch thiên, há là người bình thường có thể trồng ra Ôi, chính là tu sĩ già cả không duy trì được ngoại hình, sợ là tuổi thọ không còn dài. Ôi, trời cao ghen ghét anh tài. Ngư trưởng lão, trong viện hết đợt này đến đợt khác vang lên một loạt tiếng thở dài. Giang ngư bỗng nhiên tuổi thọ không còn dài. Nàng cố gắng duy trì nụ cười, chân thành đặt câu hỏi có khả năng vị bà bà tóc trắng xóa kia cũng không phải ngư trưởng lão không? Nhưng mọi người đều đang thở ngắn than dài, không ai quan tâm đến nàng. Cũng may một đôi nam nữ đệ tử phong tư không tầm thường kịp thời xuất hiện, Giang Ngư nhạy bén nhận thấy đệ tử dược phong mới vừa rồi còn nhẹ nhàng tùy ý, một đám đều trở nên đoan trang nghiêm túc. Nàng học theo, dựng lỗ tai lên nghe. Hóa ra, hai người là đệ tử thân truyền của phong chủ dược phong thế hệ này, cũng là nhân vật đứng đầu dược phong thế hệ này. Cho dù là tu vi, hay là uy vọng đều là việc nhân đức không nhường ai. Hai người không hàn huyên gì mà trực tiếp bắt đầu giảng những việc cần chú ý ở đại bì tiên môn cho đệ tử Dược Phong. Cuối cùng, hai người nói, Phàm là đệ tử có thể tiến vào xếp hạng trước 100 của bảng tinh vân và bảng càn khôn, ngoài phần thưởng do tông môn cấp ra, Dược Phong sẽ có khen thưởng phong phú khác. Nam tử cổ vũ các sư đệ sư muội mong dùng toàn lực ứng phó. Giang ngư nhận thấy sau khi hai người rời đi, không khí trong viện trở nên nhiệt liệt hơn nhiều. Nhìn một đám đệ tử trẻ tuổi xung quanh hai mắt tỏa sáng nóng lòng muốn thử, Giang Ngư yên lặng dịch ra sau một chút. Trẻ tuổi thật tốt, Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, Giang Ngư theo tiếng nhìn xung quanh thấy được đan lân trên một cây đại thụ ở thường ngoài tiểu viện. Lúc này dược phong tụ hội đã coi như kết thúc một vài đệ tử đã rời đi cũng có không ít người ở lại nơi này tiếp tục giao lưu với đồng môn. Giang Ngư đi ra ngoài, vui mừng nhìn hạt trắng, đan lân, sao ngươi tìm được ta? Hạc trắng đắc ý lắc chân ta có biện pháp của ta ta giỏi hơn trong tưởng tượng của tiểu ngư rất nhiều đó. Giang ngư nhìn ra phía sau xung quanh một chút cơ sư huynh không đến à. Tiểu cô nương từ trên cây nhảy dựng lên, hừ một tiếng, chỉ có ta tới, ngươi rất thất vọng à. Giang ngư cười nói, nói gì vậy? Chỉ là các ngươi luôn xuất hiện cùng nhau, ta thuận miệng hỏi một tiếng thôi. Tiểu cô nương không tiếng động thở dài một hơi, đi đến bên cạnh nàng, tiểu ngư, ngươi ở Bạch Ngọc Tiên Cung có quen chưa? quen rồi Giang ngư nói, nếu không phải ngửa đầu nhìn thấy cảnh sắc không giống nhau, căn bản không phát hiện ra bây giờ ta đang ở trên bầu trời. Nàng thật lòng nói tòa tiên cung này thật ghê gớm. Hạc trắng nói cho nàng, hành trình còn rất nhiều ngày đấy. Mấy ngày tới đây, ngươi có thể đi dạo các nơi tòa bạch ngọc tiên cung này lớn hơn so với trong tưởng tượng của ngươi. Nếu không phải tu sĩ đi nhanh, 10 ngày này chưa chắc ngươi đã xem hết đâu. Giang ngư hoảng sợ lớn như vậy. Xem bằng mắt thường tuy rằng Bạch Ngọc Tiên Cung to lớn hào hùng, nhưng Giang Ngư cũng chỉ nghĩ là một tòa cung điện khổng lồ thôi. Cung điện có lớn, hai ngày cũng có thể đi hết nghe lời Hạc Trắng sợ là trong đó còn có huyền cơ khác. Đó là tất nhiên, Hạc Trắng ngạo Nghễ nói, đây chính là chỗ dựa vào thứ nhất của Thái Thanh Tiên Tông chúng ta mỗi lần đại bị tiên môn. Nếu không có chút đồ chẳng phải là sẽ bị tông môn khác xem thường à. Giang Ngư tò mò, đan lân, hình như người rất quen thuộc nơi này. Đàn lần gật đầu, đúng vậy ta đã tới rất nhiều lần Giang ngư chớp chớp mắt nhìn cô bé Tiểu cô nương cười tùm tìm nhìn lại Cô bé siêu lớn tiếng với Giang ngư ta đã nói với ngươi rồi mà ta rất lợi hại Mà chủ nhân của ta càng lợi hại hơn Thấy Giang ngư như suy tư gì, hạc trắng đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy nàng đặt câu hỏi Cô bé không kìm được nói Tiểu ngư chẳng lẽ ngươi không tò mò à Giang ngư thành thật gật đầu tò mò chứ Vậy vì sao ngươi không hỏi ta hả? Giang ngư chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi về phía trước ta chỉ cảm thấy trên thế giới này, không phải tất cả mọi chuyện đều cần đập tan như gốm hỏi cho ra lẽ. Ngươi và cơ sư huynh, ở trong lòng ta thêm chút cảm giác thần bí, chẳng lẽ không tốt à? Hạc trắng chậm gì gì đi theo nàng, tự hỏi trong chốc lát, bỗng nhiên nói ta cảm thấy không đúng. Cái gì không đúng, hạc trắng nói, đáy lòng ngươi có đang lo lắng gì không? Tiểu ngư... Bước chân Giang Ngư khượng lại cúi đầu trong mắt màu vàng kim của Hạc Trắng bình tĩnh nhìn nàng. Người lo lắng sau khi biết được thân phận thật sự của chúng ta quan hệ giữa chúng ta sẽ phá vỡ thói quen yên bình của ngươi bây giờ đúng không? chương 79, Giang Ngư ngẩn ra, nàng không lập tức phủ nhận lời Hạc Trắng nói, nàng đang tự hỏi bởi vì từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Nàng tùy tâm sử dụng ở linh thảo viên sống cuộc sống mình thích nhất cho dù là tông môn, đám người tuế văn trưởng lão hay là cơ sư huynh, bọn họ đều rất nhân nhượng nàng, không nói bất kỳ chuyện gì làm nàng khó xử. Nàng cũng vui vẻ không cần lo nghĩ gì, duy trì tất cả hiện trạng ở trong sự thoải mái của mình. Hạc trắng nói đã đánh thức nàng. Giang ngư không định trốn tránh, chỉ là trước giờ chưa ai nói đến, nàng cũng không suy nghĩ. Thấy sắc mặt nàng trầm tĩnh, dáng vẻ như suy thư gì đó. Hạc trắng không mở miệng quấy dày, lặng lặng chờ nàng tự suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ ngươi nói đúng. Giang ngư chậm rãi nói. Ta vừa cẩn thận nhìn lại tâm thái của mình, không đi tìm tòi nghiên cứu thân phận thật sự của các ngươi. Một là do bản thân ta lười nhác, thứ hai sợ đưa tới phiền toái dư thừa, còn lại có lẽ đúng như ngươi nói trong tiềm thức lo lắng sau khi biết rõ ngọn ngành, loại ở trong bình tĩnh của chúng ta hiện giờ sẽ bị phá hỏng. Đan lần là bé hạc trắng rất biết nắm lấy trọng điểm cho nên tiểu ngư rất để ý ta và chủ nhân đúng không? Giang ngư cái gì? Đan lần nói với vẻ chắc chắn, nếu ngươi không để ý chúng ta, không muốn tình cảm của chúng ta bị chịu ảnh hưởng, thì sao phải sợ những thứ này chứ? Giang ngư thừa nhận cực kỳ thản nhiên, ngươi nói không sai. Ngươi và cơ sư huynh đều là bạn bè mà ta rất để ý. Ta rất quý trọng tình cảm giữa chúng ta, bởi vì quý trọng cho nên sợ hãi. Nàng tự nhiên hào phóng, hạc trắng mới vừa rồi còn phân tích chính xác tâm lý của Giang Ngư ngược lại không được tự nhiên. Cô bé giầm gì, sao ngươi không rụt rè một chút chứ? Giang Ngư cười to cái này có gì mà rụt rè chứ? con người có một cái miệng còn không phải là dùng để biểu đạt tình cảm trong lòng à? Một người một con hạc đi về phía viện 103 mà Giang Ngư cư trú. Lúc trở lại viện trừ linh hương còn chưa về. Giang ngừ lấy sofa đám mây ra ôm đan lân nằm trên đó, lại thả tiểu hoa linh ra, lấy một ít điểm tâm trái cây, ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Nàng nhớ tới vừa rồi đan lân nói với mình, không nhịn được cảm khái, một người nhỏ như ngươi, sao mà tâm tư nhạy bén thế chứ? Hạc trắng lại lần nữa nhấn mạnh ta chỉ thoạt nhìn nhỏ thôi, trên thực tế lớn hơn người đó. Nhưng mà tâm trí của linh thú trưởng thành cùng với ngoại hình mà, đan lân chính là đứa nhỏ. Tuổi thỏ của người phàm chỉ khoảng trăm năm, mười mấy tuổi đã phát triển hết tâm trí cũng thành thục theo. Linh thú thì lại khác tuổi thỏ của linh thú cấp cao là mấy trăm năm thậm chí càng dài hơn. Đồng dạng thời kỳ ấu niên và thời kỳ trưởng thành của chúng nó cũng bị kéo dài hơn nhiều tâm trí cũng thay đổi theo thân thể. Ví như một linh thú non 200 tuổi tuổi tâm lý đại khái cũng là trình độ trẻ con của nhân loại. Hạc trắng lời biếng dựa vào Giang Ngư ai bảo ta là linh thú? Giang Ngư Nàng mơ mịt đánh giá tiểu cô nương bên cạnh, bỗng nhiên duỗi tay nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của đối phương, để lại một vết đỏ mờ nhạt. Đan Lân ôm mặt ngươi véo ta làm gì? Giang Ngư hỏi cô bé, đau không? Đan Lân chừng nàng một cái, ngươi nói xem. Vẻ mặt Giang Ngư đứng đắn, nếu biết đau, sao ban ngày ban mặt lại đã bắt đầu nói mơ rồi. Hạc trắng, cô bé hừ một tiếng, xoay đầu đi không nói lời nào. Ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, ngư sư thì trừ sư thì các ngươi có ở đây không? Giang ngư buông cấm chế trong viện ra. Người bên ngoài tiến vào, đúng là hai tỷ đệ vô gia ở cách vách. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đã kết thúc chính sự. Hai tỷ đệ vừa vào cửa đã thấy được đám mây cực kỳ lớn vừa nhìn đã biết thoải mái, giật mình lại rất nhanh rời ánh mắt về phía hạc trắng và tiểu hoa linh ngồi ở trên sofa. Vô rực tò mò hỏi, ngư sư thì các nàng là... Tiểu hoa linh thật ra có thể nhận ra, nhưng cô bé còn lại như là linh thú, rồi lại mang theo chút cảm giác khác. Giang ngư nói, đây là đan lân, con cái nhà bạn ta. Trừ sư tỷ không ở đây à? Giang ngư nói nàng ấy còn chưa về, hỏi hai người có chuyện gì? Vô dược cười nói, là thế này, ta thấy bạch ngọc tiên cung này cực kỳ không tầm thường, chuẩn bị đi xem cùng vô phiến. Muốn hỏi hai vị sư tỷ xem có muốn đi cùng chúng ta không? Giang ngư nói ta cũng đang có ý này. Nhưng mà Linh Hương còn chưa trở về, vô rực nói, hai người chúng ta không vội, chờ trừ sư thì cũng không sao. Thái độ hai người bọn họ cực kỳ có lễ, Giang Ngư tiếp đón hai người ngồi xuống, lại chuẩn bị nước trà cho hai người, mang lên thêm hai đĩa điểm tâm tự chế. Nàng đã quen như vậy ở Linh Thảo Viên, thuận tay cũng làm như thế, nhưng hai tỷ đệ vu ra bị cảnh khách khí lại bình dân như vậy làm cho ngây ra. Thấy phản ứng của hai người, Giang Ngư phục hồi tinh thần, xin lỗi ta ở trong nhà đã quen như thế, nếu các ngươi không quen thì cứ để đấy cũng được. Hai người vô dực cảm thấy mới lại nhiều hơn là không quen. Vô dực bưng trà trong tầm tay lên, thấy nước trà trong chèo, mấy cánh hoa màu vàng nhạt trôi hững hờ, hương thơm thấm vào ruột gan chui vào chóp mũi. Nàng ấy tò mò nếm một ngụm hương vị ở đầu lưỡi thanh mát, sau khi nước trà vào cổ họng lại có dư vị thanh thơm nối dài không rứt. Từ khi đi vào con đường tu hành, nàng ấy đã tích cốc nhiều năm, ngẫu nhiên uống trà, cũng chỉ uống một ít linh trà quý hiếm. Nước trà bình thường không hề có linh khí như này thế mà cũng không khó uống như trong tưởng tượng của nàng ấy. Đây là trà gì vậy? Rất thơm, Giang Ngư nói chỉ là trà hoa bình thường, ta cảm thấy thơm ngon, hái một ít phơi khô làm trà hoa cho mình. Vô dược uống xong một chén trà nhỏ, lại nhìn điểm tâm trên bàn. Đĩa đựng điểm tâm vẫn là trung tử hưng hỗ trợ luyện chế từ lần trước xứ trắng lá xanh cực kỳ thanh nhã. Một đĩa là điểm tâm màu Ngọc bích một đĩa khác là mứt màu đỏ trói mắt trong suốt. Vô dực đều nếm thử phát hiện ngọt thanh cực ngon gần như không chứa tạp chất so với đồ ăn của phàm nhân ở bên ngoài. Trong lòng nàng ấy nảy lên một suy đoán không phải những thứ này đều là ngư sư thì tự làm chứ. Giang ngư gật đầu ta nhàn rỗi không có việc gì nên thích mày mò mấy thứ này. Vua phiến đã ăn mất nghe vậy rất giật mình, ngư sư tỷ thế mà có lúc nhàn rỗi không có việc gì á. Dược phong các ngươi rảnh đến thế à? Giang ngư cũng không dám để dược phong cõng cái nồi này trên lưng. Nàng lập tức tỏ vẻ, đều không phải như thế, là bản thân ta tương đối không cầu tiến thôi. Tỷ đệ vua ra, bọn họ nhìn vẻ thản nhiên thậm chí đúng lý hợp tình của Giang ngư, lần đầu tiên gặp người nói thẳng mình không cầu tiến như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà không nói nổi lời nào. Còn may trừ Linh Hương kịp thời trở về, hóa giải tỷ đệ vô ra đơn phương xấu hổ nhàn nhạt giờ phút này trong viện. Nàng ấy vào nhìn thấy hai người kinh ngạc sao hai vị lại đến đây. Vô rực thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đứng dậy nhắc lại một lần ý đồ của mình. Nghe xong ý đồ đến trừ Linh Hương nở nụ cười, vừa hay ta cũng đang có ý này. Nàng ấy nhìn về phía Giang Ngư từ trước đến nay sư tỷ thích đông vui, nói vậy đã đồng ý rồi hả? Giang Ngư dơ ngón tay cái với nàng ấy, Linh Hương hiểu tỉ. Trong viện đều có cấm chế của Bạch Ngọc Tiên Cung, không cần lo lắng cái gì, mấy người lập tức có thể ra cửa. Giang Ngư mang theo tiểu cô nương hạc trắng, thuận tiện lại giấu tiểu hoa Linh trong tay. Bốn người cùng nhau đi ra khỏi viện rồi mới phát hiện đệ thư kết bè kết đội đi dạo Bạch Ngọc Tiên Cung đúng là không ít. Thậm chí còn nhìn thấy có người đang thét to ở kia bách khoa toàn thư ngắm cảnh tốt nhất bạch ngọc tiên cung, chỉ cần 10 linh châu, các vị các sư đệ sư muội chớ nên bỏ lỡ, có được một phần có thể bớt đi đường vòng rất nhiều. Chỉ thấy hắn mới hô xong, bên cạnh lại có một người nói, khí phong các ngươi thật xấu bụng thứ đồ này cũng dám hô 10 linh châu. Người này thấy không ít người nhìn về phía mình, lập tức nâng cao rọng bách khoa toàn thư dung hoạn bạch ngọc tiên cung bản mới nhất ta chỉ thu 8 linh châu, không lừa già dối trẻ. Hứ, bạch ngọc tiên cung chúng ta, lấy đâu ra trẻ con? Giang ngư thật ra cực kỳ bình dân. Đúng là không ít người động tâm. Dẫu sao nhóm đệ tử mới ít nhất cũng là hai người kết đội tám linh châu không phải là giá cả quá cao chia ra thì càng ít. Có thể đổi lấy sự thiện lợi, mọi người đều rất vui lòng. vu dược cũng muốn mua một phần, đan lần lên tiếng, không cần mua. Mấy thứ được xưng là địa điểm đầy đủ của bọn họ chắc chắn không đầy đủ hơn ta được. Vù dự kinh ngạc nhìn tiểu cô nương này, đàn lân, ngươi. Đàn lân ngạo nghẽ nói, nói về hiểu biết với bạch ngọc tiên cung, tất cả mọi người trong tiên cung hiện tại không có mấy người biết nhiều như ta được. Cô bé nắm ống tay áo giang ngư coi như các ngươi được dính phúc của tiểu ngư theo ta đi đi. Tuy rằng cô bé nói lời này không khách khí, nhưng cô bé nho nhỏ trắng trẻo bũ mĩ như vậy nói chẳng ai cảm thấy vô lễ cả, ngược lại làm người ta cảm thấy kiêu ngạo đáng yêu. Lúc này mấy người đứng ở trên quảng trường, thấy rất nhiều người tản ra bốn phía, muốn nhìn điểm cuối của tiên cung này. Hạc trắng ngăn cản mấy người cũng muốn đi xem, nói, bạch ngọc tiên cung không có điểm cuối. Thấy mấy người nhìn về phía mình, Hạc trắng nói, bên trong tiên cung bầy rất nhiều trận pháp biên giới mà các ngươi nhìn thấy chẳng qua là ảo trận thôi. Cô bé nhìn về phía những đệ tử đó, cứ đi như bọn họ thì có đi hết 10 ngày cũng không đến cuối được. Đương nhiên. Cô bé nói, đệ tử Thái Thanh Tiên Tông sẽ không ngốc như vậy, nhiều nhất chỉ đi mấy canh giờ, là có thể hiểu được. Lúc này, trong tiên cung, bên trong một đại điện không thu hút. Một người đàn ông trung nhiên tùy ý nằm ở trên trường kỳ uống rượu bỗng nhăn mày lại ống tay áo phất một cái, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng. Bên trong cảnh kia, đúng là đoàn người ra ngư và đan lân. Nhìn thấy bóng dáng hạc trắng, khóe miệng người đàn ông trung niên nhách lên, ta đang nói là ai không hiểu quy củ tiết lộ bí mật Bạch Ngọc Tiên Cung của ta, hóa ra là tiểu ma tinh này. Ông ta nghe vài câu thấy tuy rằng hạc trắng không hoàn toàn giữ quy củ nhưng vẫn có chừng mực, vẫn chưa lộ ra một vài điều không thể nói chân chính, định coi như không thấy là được. Sao tiểu ma tinh này lại không đi cùng chủ nhân nhà nàng thế? Ông ta rất có hứng thú nhìn về phía mấy người đồng hành với Đan Lân, rất nhanh đã chú ý đến Đan Lân thân cận với Giang Ngư không giống bình thường. Điều này làm ông ta rất ngạc nhiên, hỗn thế ma vương Đan Lân này thế mà cũng có lúc ngoan ở trước mặt người khác. Cô bé này là ai? Ông ta nổi lên hứng thú, bàn tay vốn định phất xóa thủy kính dừng lại, nghe trộm mấy người nói chuyện. Nghe đàn lần gọi nữ đệ tử kia là Giang Ngư, người đàn ông trung niên tập trung suy thư một lát nhớ tới trước đó không lâu tông môn từng nhắc đến nữ đệ tử kia ở Linh Thảo Viên. Hóa ra là nàng, ông ta gật gật đầu cuối cùng không đến mức thực sự có đam mê nhìn trộm nhà người ta gì đó, phất tay áo cho thủy kính tan đi. Giang Ngư dừng bước chân, đàn lần nghi hoặc nhìn nàng, làm sao vậy? Giang Ngư lắc đầu ánh mắt nhìn quanh bốn phía ta cảm thấy vừa rồi dường như có người đang xem chúng ta có thể là ảo giác thôi. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc chương 80, trong lòng hai tỷ đệ vu dược ở bên cạnh Giang Ngư cực kỳ tò mò với thân phận của Đan Lân. Bọn họ mơ hồ biết được Đan Lân không phải nhân tộc có lẽ là một con linh thú. Nhưng xem dáng vẻ cô bé ở Bạch Ngọc Tiên Cung như dạo trong nhà mình, linh thú có thân phận gì mới có thể quen thuộc như vậy với Bạch Ngọc Tiên Cung đây. Thật ra trừ Linh Hương cũng tò mò, nhưng nàng ấy biết nhiều hơn người khác một ít biết bản thể của Đan Lân là một con hạc trắng, do vị cơ sư huynh ở Linh Thảo Viên nuôi. Về phần hạc trắng có thân phận không tầm thường khác trừ Linh Hương chỉ cần biết quan hệ của cô bé với Giang Ngư rất tốt là được. Cho dù thế nào, chỉ cần sư thì tốt những chuyện khác không quan trọng. Đương nhiên mọi người đều là tu sĩ trưởng thành, sẽ không thật sự tuy tiện mở miệng hỏi thăm bí mật của người khác cho nên huynh muội vô ra đều đè tò mò ở trong lòng. Đàn lần không dẫn bọn họ đi theo hướng nhiều người mà đưa mấy người ngoặt mấy vòng đến một chỗ cửa lớn rộng mở. Chỉ cần chỗ cửa mở đều được phép đi vào. Đàn lần nói cho bọn họ, mấy người theo cô bé bước vào trong đó thấy một cầu thang bạch ngọc dài đến mấy thước hai bên sườn trồng đầy kỳ hoa dị thảo cuối cầu thang là một cửa thủy hoa khác. Một chân bước vào bên trong cánh cửa trước mắt rộng mở thông suốt. Giang ngư như chớp mắt về đến thành tín nguyên. Đường lớn bạch ngọc dưới chân biến thành đường đá xanh rộng mở, mặt đường sạch sẽ rộng rãi, trái phải là thương hộ và người bán rong sắp hàng trình tề. Trái phải người đến người đi, bên tai là không khí nhân gian chân thật như thế. Cách đó không xa có người ở đầu đường bán nghệ, rất nhiều quần chúng vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi. Điều này thật sự ngoài dự kiến của mọi người, Giang Ngư sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Những người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu, đều ngơ ngác nhìn. Ui da, trừ linh hương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bé trai sắp té ngã. Mới vừa rồi, trong tay cậu bé này cầm một chuỗi hồ lô đường từ trong đám người chạy ra, đụng vào trên người nàng ấy. Trừ linh hương tất nhiên không có việc gì, cậu bé kia lại ngã ra sau. Đa tả cô nương, đa tả cô nương. Chà đứa bé vội vàng đi tới, bế người lên, trẻ con không hiểu chuyện, va chạm cô nương, xin cô nương tha thứ. Trừ Linh Hương ý bảo mình không có việc gì, có người gánh hàng bán rong thấy quần áo mấy người không tầm thường, nhiệt tình tiến lên tiếp đón các vị khách nhân có cần uống nước không. Đổi người đi rồi, trừ Linh Hương mới nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cánh cửa mà chúng ta mới bước qua kia thật ra là một tòa truyền tống trận à. Hiện tại, bọn họ như đã bị truyền tống tới một tòa thành trì phồn hoa nào đó ở nhân gian rồi. Giang Ngư nhìn về phía Đan Lân, Đan Lân thần bí nói các người tới lâu như vậy, không phát hiện chỗ nào khác lạ. Khác lạ, mấy người nhìn nhau, lại lần nữa quan sát toa thành trì này. Vô phiến lắc đầu trước nhất vội la lên, chỗ nào khác lạ. Ta thấy rất bình thường. Tiểu cô nãi nãi cầu xin ngươi, ngươi cũng đừng úp mở nữa. Một cửa khác của truyền tống trận ở chỗ nào thế? Chúng ta còn về được không? Hạc trắng lại lắc đầu ta nói hết ra rồi, vậy quá không thú vị. Các ngươi tự mình tìm đi, tỷ đệ vô ra. Bọn họ đều không phải người khó tính, huống hồ đối với một khuôn mặt bánh bao như vậy, muốn tức giận cũng không nổi. Hai người chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Giang Ngư. Bọn họ đã nhìn ra trong những người này, đan lần chỉ nghe Giang Ngư nói. Giang Ngư nhìn vẻ mặt Hạc Trắng một cái thì biết chuyện này không phải đùa. Hạc Trắng không phải người bắn tên không đích nếu cô bé đã nói như vậy, chứng tỏ toa thành này thật sự có huyền cơ gì đó. Nàng hơi mỉm cười, nếu đan lần đưa chúng ta đến nơi vui như vậy, chúng ta coi như đến nhân gian thả lỏng tìm một chút đi. Tỷ đệ vu gia bất đắc dĩ liếp nhau, không nói gì, đồng ý. Mấy người chậm rãi quan sát thành trì này. Ngoài dự đoán, một vài quán nhỏ bên cạnh bán một ít đồ thủ công và trang sức vậy mà đều rất xinh đẹp. Vô rực nhìn chúng một chiếc lực ngọc cầm lên hỏi giá. Chủ quán là một cô gái trẻ vẻ mặt nghịch ngợm cười tùm tìm nói, đồ trên sạc của ta không bán. Nếu khách nhân có thể trả lời một câu hỏi của ta, chiếc lược này sẽ tặng cho ngươi. Vô dực sừng sốt nổi lên lòng hiếu kỳ, ngươi hỏi đi. Khách nhân nhìn ta cảm thấy ta bao tuổi rồi. Vô dực ngần ngơ, đây là câu hỏi của ngươi. Cô nương cười nói, đúng rồi. Vô phiến khó sử nói, không có chút manh mối nào chẳng phải là đều dựa vào đoán mỏ. Nhưng ngài cũng không mất gì mà. Đáp sai thì rời đi, đáp đúng tặng không cho hai vị. vu phiến ngần ngơ, ngẫm lại hình như cũng đúng. Giang ngư nhìn kỹ cô nương kia thấy khuôn mặt này trẻ trung tươi tắn, thần thái hai mắt tươi sáng, cả người đều mang theo một loại người trẻ tuổi có sức sống. Hẳn là cô nương đang tuổi hoa 15-16 tuổi. Nàng nghĩ, nhưng nàng nhìn khóe miệng cô nương mỉm cười, vẫn cảm thấy khó chịu ở nơi nào đó. Hai tỷ đệ vu gia đang thảo luận cô nương này bao tuổi, Giang ngư lại nhìn chằm chằm người ta. Cô nương trẻ tuổi xoay chuyển ánh mắt rời về phía nàng, vì sao khách nhân vẫn luôn nhìn ta. Ngài có đồ nào yêu thích à? Chỉ cần trả lời ta một câu hỏi là có thể có nha. Giang ngư vốn không muốn gì, nhưng bỗng nhiên thay đổi chú ý, chỉ vào một cái khuy áo bình an, ta muốn cái này. Cô nương trẻ tuổi cười tùm tìm nói, không thành vấn đề. Khách nhân, xin nghe câu hỏi ta thích nhất màu gì? Giang ngư, đàn Lân lặng lẽ kéo tay áo Giang ngư. Cô bé vừa muốn nói gì quán chủ kia lại mỉm cười nhìn sang tiểu cô nương, người cũng muốn món đồ nào à? Đàn Lân Cô bé hầm hực bông tay, không có. Tỷ đệ vu gia đã thương lượng ra, vu dược nói, chúng ta đoán ngươi 17. Chủ quán trẻ tuổi lộ ra một nụ cười, không đúng. Nàng ta nhìn về phía Giang Ngư, Giang Ngư nhìn màu váy hồng cánh sen trên người nàng ta thuận miệng nói, màu hồng cánh sen. Không đúng, Giang Ngư bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng phát hiện chỗ nào không đúng rồi. Nàng nhìn chầm chầm chủ quán, chủ quán nhận thấy được mỉm cười nhìn về phía nàng, vì sao khách nhân vẫn luôn nhìn ta. Trong đầu Giang Ngư nhanh chóng nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lần đầu tiên nàng nhìn quán chủ cũng nói lời y hệt. Nàng so sánh đoạn vừa nãy với hiện tại, Hoảng sợ phát hiện hai lần hỏi chuyện thần thái, giọng điệu phập phồng, thậm chí đến cả đồ cong nơi khóe miệng của nàng ta đều giống nhau như đúc. Người bình thường, thật sự có thể làm được như thế à? Nàng quay đầu lại xem người đi lui tới trên đường phố, thần thái những người này thả lỏng qua lại tự tài. Nhưng một tòa thành trì đông vui như vậy, nhìn suốt một con đường dài thế mà không có chỗ nào bán đồ ăn nóng. Rốt cuộc nàng cũng ý thức được lúc trước mình vẫn luôn cảm thấy mơ hồ không thích hợp là gì, rõ ràng là một tòa thành vô cùng náo nhiệt lại không cảm nhận được sự sôi động trên người phàm nhân, sức sống phấn đấu vì bôn ba kế sinh nhai. Chủ quán, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Nàng nhìn về phía chủ quán trẻ tuổi, cô nương trẻ tuổi cười nói, đương nhiên có thể. Giang ngư hơi hơi mỉm cười, là ai luyện chế ra ngư thế? Cô nương trẻ tuổi mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt đám người vô rực kinh ngạc nhìn qua. Vô rực nhỏ giọng nói, ngư sư thì đây có phải có chút vô lễ? Lại thấy cô nương trẻ tuổi kia cục mi khoanh tay, đứng yên bất động. Động tác của nàng ta dường như một cái nút trong thành trì vô cùng náo nhiệt nháy mắt bị ấn nút tạm dừng. Cho dù là nam nữ trẻ tuổi dung hoạn, cha mẹ dắt con cái, khách tha phương khoác túi, lão nông dựa vào chân thường nghỉ ngơi tất cả đều yên tĩnh. Đây là vô phiến nuốt nước miếng, nói thật ra cảm giác trong nháy mắt im phăng phắc hơn nữa cảnh tượng quỷ dị này thật sự là có chút xoạ người. Giọng vui sướng của hạt trắng phá vỡ không khí đình trệ qua, không hổ là tiểu ngư. Người thật là quá thông minh, làm sao ngươi thấy được bọn họ đều là con dối. Giang ngư khiêm tốn, trùng hợp, trùng hợp. Hạc trắng đã ngầm đầu lên, la lớn với không trung tiểu ngư phát hiện bí mật thành con rối Dựa theo quy củ ngươi nên chuẩn bị khen thưởng cho nàng. Giang ngư, nàng rất bất ngờ, khen thưởng. Khen thưởng cái gì? Hai chữ khen thưởng mặc kệ ở chỗ nào cũng luôn hấp dẫn người ta. Ba người trừ linh hương vốn đang tò mò đánh giá những con rối sinh động như thật. Giờ phút này cũng tiến đến trước mặt cùng hỏi khen thưởng gì thế? Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Một luồng linh quang từ phía chân trời rơi xuống, hóa thành một nữ tử đẹp lạnh lùng. Nàng nhìn về phía Giang Ngư ta tự nhận chi tiết con rối của ta làm rất hoàn mỹ, giống người thật như đúc. Người có thể nói cho ta, người làm thế nào phát hiện chỗ không thích hợp chứ? Giang Ngư nhìn đối phương một cái, không trực tiếp trả lời, mà hỏi, ngài từng sống ở chỗ của phàm nhân chưa? Nữ tử lắc đầu chưa từng. Giang Ngư cười, vậy đúng rồi. Thật ra ta vừa tiến vào không lâu, đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng qua lúc lâu mới hiểu được chỗ không thích hợp là cái gì. Nữ tử đẹp lạnh lùng vội la lên, là cái gì? Từ trước đến nay nàng tự phụ toa thành trì này là tác phẩm nàng vừa lòng nhất. Nàng tự nhận đã làm được đến trình độ hoàn mỹ. Không nghĩ tới thế mà sẽ bị một đệ tử trẻ nhìn ra manh mối. Ta chế tác con dối còn chưa đủ thật à? Giang ngư nói, không phải là như thế. Con dối này, cho dù bề ngoài, chi tiết hơi thở đều không hề khác người thường. Nhưng mà, nhưng mà cái gì, nhìn ra nữ tử rất vội, giang ngư cũng không u úp, úp mở mở ta hỏi ngài có từng ở thành trì của phàm nhân chưa? Ngài nói không có ta lập tức hiểu ra. Ngài xem mọi người lui tới trên đường. Nàng chỉ vào chỗ người đi đường, tuy rằng bọn họ ăn mặc trang điểm khác nhau, thần sắc khác nhau, nhưng bọn họ có một điểm giống nhau. Trên người mọi người đều lộ ra sự thanh thản và thong rong, mặc dù là lão nông vác dược liệu vào trong thành giao hàng. Nữ tử nhíu mày, cái này có vấn đề gì à? Tất nhiên có, giáng ngư than nhẹ một tiếng, trên đời này môn nghìn chúng sinh, vì tiền đồ, vì người thân, vì kế sinh nhai, vẫn luôn có phiền não áp lực trong người. Ngoài thần tiên trong ảo tưởng của người dân, ai có thể không lo không nghĩ như vậy chứ? Tòa thành trì này, dân chúng một thành này, đúng là chế tác đến phi thường hoàn mỹ. Nhưng chỗ không hoàn mỹ, vừa hay là phần quá hoàn mỹ này. Chương 81, nữ tử đẹp lạnh lùng ở tại chỗ trầm tư rất lâu sau đó ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Giang Ngư ta hiểu được. Đan Lân ở bên cạnh thúc dục, khen thưởng, khen thưởng, cũng đừng có quên, nữ tử liếc trắng mắt Đan Lân một cái tức giận nói, ta tất nhiên sẽ không quên, ta còn không đến mức keo kiệt như thế. Trong tay nàng chợt lóe sáng, hiện lên một vật đưa cho Giang Ngư cầm vật ấy, ngươi có thể đi khí phong tìm ta luyện chế cho ngươi một món linh khí. Đó là một lệnh bài bằng huyền thiết đen nhánh như mực phía trên không có bất kỳ trang trí và hoa văn dư thừa gì. Giang ngư nhận lấy tò mò hỏi, không biết tên húy của tiền bối. Nữ tử nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng vùng ống tay áo lên, không kiên nhẫn, được rồi. Nếu đã cầm khen thưởng, các ngươi đi nhanh đi. Một trận gió, đất bằng dựng lên, hất mấy người đi ra ngoài. Chờ mấy người đứng yên, phát hiện mình đã đứng ở ngoài cửa lớn. Bọn họ đã từ toa thành con rối kỳ dị kia, về tới Bạch Ngọc Tiên cung. Vừa lúc có ba đệ tử một nữ hai nam kết bạn mà đến, nhìn thấy bọn họ rất là vui mừng, Ngư sư muội thật khéo. Giang Ngư thấy bọn họ lại không quen biết dò hỏi, mấy vị. Trước đó không bắt chuyện với Ngư sư muội, ngươi không nhận biết chúng ta. Nàng kia nói, chúng ta là đệ tử Tiểu Đan Phong. Nữ tử tên Từ Mộc, hai đệ tử nam, người mặc áo xanh nho nhã tên Tạ Nguyên, mặt trẻ con tên Chu Tập. Trước đó hàng tĩnh trưởng lão nói rõ muốn nhận Giang Ngư đến tiểu đan phong làm môn hạ cho nên thái độ của ba người cực kỳ thân mật với Giang Ngư. Từ mộng nhìn cánh cửa lớn rộng mở phía sau mấy người tò mò không biết nơi này là chỗ nào. Ngư sư muội muốn vào xem à. Giang Ngư lắc đầu chúng ta mới từ bên trong ra. Từ sư thì có thể trực tiếp đi vào. Ừm, nàng còn chưa nói xong cánh cửa rộng mở này đã đóng sập lại không để cho Giang Ngư tí mặt mũi nào. Ba người từ mộng. Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong truyền ra, khuyền cơ thành tầm tiên đã phá từ hôm nay trở đi cửa này không mở. Đối với ánh mắt nghi hoặc của ba người, Giang Ngư giải thích qua, nơi này là một toà thành trì cực kỳ thần bí. Chúng ta vừa mới đi vào, số ta hên, trùng hợp thông qua nan để chủ nhân bày ra. Ta hiểu rồi, tạ nguyên nhìn văn nhã, mở miệng lại hoàn toàn khác hẳn, giống như thí luyện bí cảnh cho nên Ngư Sư muội thông qua thí luyện. Hắn vỗ tay, không hổ là sư muội tiểu đan phong chúng ta chính là lợi hại như vậy. Giang ngư sửa đúng tạ sư huynh ta cũng không phải đệ tử tiểu đan phong. Mượn tên tuổi dược phong còn được phân rõ quá sợ thực sự có người cho là thật. Giang ngư tuyệt đối là một lòng một dạ hướng về linh thảo viên. Tạ nguyên cực kỳ lạ quan ta tin tưởng sau khi sư muội xem xong các nơi khác sẽ bị sự quyến rũ của tiểu đan phong chúng ta chinh phục. Hắn quay đầu, nhìn chu tập chu sư đệ, người nói đúng không? Chu Tập nghiêm túc gật đầu, không sai. Giang Ngư chuyển đề tài, giới thiệu đám người Trừ Linh Hương với bọn họ. Mọi người lần lượt chào hỏi, Từ Mộng đề nghị nói, mục đích của chúng ta giống như sư muội, không bằng đồng hành. Bốn đồng đội và bảy đồng đội cũng không có gì khác nhau, Giang Ngư đồng ý. Mọi người rời khỏi con đường này, lại nhìn thấy một tòa cầu ngọc đẹp đẽ tinh xảo, dưới cầu nở rộ hoa sen, cá vàng nhàn nhã bơi lội ở dưới lá sen. Lúc mọi người ở bên này cầu, nhìn về phía đối diện chỉ có thể nhìn thấy mây mù trắng xóa, cũng thấy không rõ bờ bên kia. Đợi cho đến khi lên cầu, mới có thể lờ mờ nhìn thấy vài thứ. Tạ nguyên tu vi cao nhất đi tuốt đằng trước nghi hoặc nói trên mặt đất thoạt nhìn sao giống linh Điền thế. Dù sao cũng là đệ tử dược phong, công việc chuyên nghiệp từ mộng và chu tập đi qua nhìn rồi giật mình nói thật đúng là linh thảo. Chỗ này mây mù bao phủ. Hai bên con đường thế mà lại là khoảnh lớn Linh Điền trồng đầy Linh Thảo. Như là nghe được bọn họ nói, xương trắng bỗng nhiên tan đi cảnh tượng trước mắt dần dần lộ ra. Thật sự là Linh Điền, trừ Linh Hương nói, hay là nơi này là Linh Thảo Viên của Bạch Ngọc Tiên Cung? Linh Thảo Viên, tạ nguyên nghi hoặc đó là chỗ nào? Có chồng Linh Thảo à? Hắn nói với giọng thành khẩn không phải là giả bộ hiển nhiên là thật sự không biết Linh Thảo Viên. Có rất nhiều đệ tử nội môn nhập môn nhiều năm, trầm mê tu luyện, không có ấn tượng với chỗ nuôi thả, không có cảm giác tồn tại như Linh Thảo Viên cũng không phải việc kỳ quái. Giang ngư nói, là một chỗ ở ngoại môn trồng Linh Thảo cấp thấp. Thì ra là thế, tạ nguyên không có hứng thú với Linh Thảo Viên, cũng nhân cơ hội quảng cáo về Tiểu Đan Phong, ngư sư muội Tiểu Đan Phong chúng ta cũng có linh điển chuyên môn, linh khí sung túc chất đất tuyệt nhất là nơi tốt cho đệ tử dược phong. Hắn nói bỗng nhiên nhớ tới một người, đúng rồi, ngư sư muội, ngư trưởng lão tên tuổi lẫy lừng, hẳn là ngươi đã từng nghe thấy chứ? Giang Ngư nháy mắt cảnh giác, có nghe thấy. Tạ Nguyên rụt rè nói, sư muội ta với muội vừa gặp đã thân, mới lặng lẽ nói cho muội một bí mật. Giang Ngư nguyện nghe kỹ càng. Tạ Nguyên thần bí hạ giọng, vị ngư trưởng lão kia 89 phần 10 là trưởng lão tiểu đan phong chúng ta đấy. Tạ sư huynh, dùng gì để thấy được? Tạ Nguyên tự tin nói, nói về chồng linh thảo toàn tông môn lấy dược phong làm đầu. Mà bên trong dược phong, nghiên cứu linh thảo sâu xa nhất chính là tiểu đan phong chúng ta. Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm Giang Ngư, muội nói xem không phải trưởng lão tiểu đan phong còn có thể có ai. Giang Ngư thầm nói thứ cho ta nói thẳng, suy luận và kết quả này của ngươi, đúng là không có nửa linh châu quan hệ gì. Thấy nàng trầm mặt tạ nguyên còn tưởng rằng mình đã thuyết phục được nàng, trong lòng đắc ý, lại phát hiện một chỗ liên hệ, ngư sư muội muội và ngư trưởng lão đều họ ngư kìa. Lúc này Giang Ngư không lo lắng bại lộ tí gì, có lẽ nói, phải không? Vậy thật là quá khéo. Mấy đứa này, đứng chỗ đó nói chuyện đã nửa ngày, không thấy được một ông lão như ta ở chỗ này mệt đến chết khiếp à. Bỗng nhiên một giọng nói già nua hồn hậu từ phía trước truyền ra. Mấy người vội nhìn sang, thấy một ông lão mặc áo phải thô đi chân trần đứng ở phía trước. Ông ấy đến từ khi nào thế mà không có ai phát hiện. Tinh thần tạ nguyên chấn động, căn cứ kinh nghiệm nhiều năm xem thoại bản của ta, lão tiền bối này nhất định là cao nhân thái thanh tiên tông chúng ta. Chuyến này, chắc chắn có cơ duyên. Hắn vui sướng đi qua, hỏi, chào tiền bối, cần chúng ta giúp gì à? Ông lão liếc hắn hai cách thâm ý nói, ngươi phải giúp ta à? Tạ nguyên gật đầu, thế thì được. Ông lão chỉ tay sang linh điền bên trái, đã lâu không xử lý, ngươi nhổ cỏ trên linh điền cho ta. Đúng rồi, linh thảo của ta quý giá, ngươi đừng có muốn bớt việc mà dùng linh lực dùng tay nhổ. Tạ nguyên, dùng tay nhổ cũng không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng có trải nghiệm như vậy. Nhưng mà vì cơ duyên, hắn không sợ gì cả ta không có vấn đề. Ông lão lại nhìn về phía những người khác các ngươi thì sao? Cũng muốn hỗ trợ chứ? Từ mộng và chu tập vội nói, chúng ta tất nhiên muốn giúp tạ sư huynh. Vậy các ngươi cũng đi đi. Tỷ đệ vu ra lại nhìn về phía Giang Ngư. Ông lão cũng nhìn về phía nàng. Giang Ngư đến để du lịch, làm việc là không có khả năng rồi, cho cơ duyên cũng không được dù sao nàng lại không cần phi thăng. Nàng lộ ra nụ cười ngượng ngùng tiền bối, ba người tạ sư huynh đều là cao đồ tiểu đan phong, nói vậy xử lý chút linh điển này cũng là dễ dàng. Tay chân ta vụng về, nên không quây rối Dứt lời, nàng nhìn trái nhìn phải, không thấy chỗ nghỉ ngơi, bèn tìm chỗ đất trống không có linh thảo, lôi sofa đám mây của mình ra cực kỳ an nhàn ngồi lên. Nàng định chờ mấy người tạ nguyên, nhưng cũng sẽ không chờ lâu lắm. Nếu bọn họ vẫn luôn ở chỗ này, Giang Ngư sẽ tự rời đi. Dù sao nàng đến để ngắm phong cảnh, không phải xem người làm việc. Thấy tư thái nàng thả lỏng ngồi xuống, còn cực kỳ thuần thục móc ra mấy thoại bản và một đĩa đồ ăn vặt những người khác hai mặt nhìn nhau. Đàn lần không chút do dự theo nàng ngồi xuống, trừ linh hương theo sát sau đó, thoải mái dễ chịu ngồi xuống, chờ đến thái hư tiên tông, mụi không có thời gian ở bên sư tỷ. Mấy ngày nay, mụi theo sư tỷ, rốt cuộc tỷ đệ vu gia vẫn lo bỏ lỡ cơ duyên, quyết định hỗ trợ đi làm cỏ. Vì thế, bọn họ chia sẻ bên phải linh điền, vừa vặn đối xứng với ba người dược phong. Giang ngư nhận thấy được có người đang nhìn mình, ngẳng đầu, đúng ông lão chân trần kia. Ông lão nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng mở miệng trước ai ngờ Giang Ngư lộ ra một nụ cười lễ phép với ông, lại cúi đầu tiếp tục xem thoại bản. Ông lão, rốt cuộc vẫn là ông không vững vàng, giúp ta làm cỏ là có khen thưởng, ngươi không muốn à. Giang Ngư thành thật tỏ vẻ, muốn chứ, đáng tiếc trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả. Ông lão nháy mắt đã hiểu ý nàng, ngươi không muốn làm việc. Giang Ngư thừa nhận thật sự thàn nhiên ta lười. Ông lão bị thư thái cá mặn đúng lý hợp tình này làm cho nghẹn tức giận nói, người mang thiên phú như thế chậm trễ thế này không cảm thấy lãng phí à. Không cảm thấy, Giang Ngư bình tĩnh nói, thiên phú của ta là đồ của ta tu luyện như thế nào cũng là chuyện của ta. Chỉ cần ta không hối hận vì quyết định của mình, như vậy sống cuộc sống của mình ra sao cũng không cần tham khảo ý kiến và trải nghiệm của người khác. Ngài cảm thấy sao, ông lão không thể phản bác xoay chuyển ánh mắt nhìn đan lân đang ở gần đó. Ông lập tức nói chủ nhân nhà ngươi cũng là nhân vật thiên phú chắc tuyệt, hắn là hạng người chuyên cần khổ tô cỡ nào. Chẳng lẽ chưa từng khuyên nàng à? Hạc trắng lắc đầu, thấy vẻ mặt ông lão đau lòng, đan lần khó hiểu chủ nhân ta và tiểu ngư là bạn tri kỷ, chủ nhân hiểu tiểu ngư nhiều hơn các ngươi. Chúng ta đều hiểu nàng, biết nàng muốn gì. Tất nhiên sẽ không nói với nàng những lời này. Ngươi không quen biết nàng, mất công nhiều như vậy làm gì chứ? chương 82 Lời này thật ra không khách khí, không nghĩ tới ông lão nghe xong vậy mà cười ha ha, khô vinh sư huynh nói không sai, tiểu cô nương nhà ngươi đúng là thú vị hơn người thường nhiều. Ông nói xong, vậy mà không chút có kỵ nào, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Ta có ghế dựa này, ngài có cần không? Loại chuyện mình ngồi ở trên sofa, để một ông lão ngồi dưới đất này, giang ngư không làm nổi. Ông lão không cần, lão phu thích ngồi dưới đất, lão phu cũng cả đời giao tiếp với linh thảo. Đất đai này chính là thứ tốt. Ông nhìn chằm chằm ra ngư tiểu cô nương ta nghe thấy lời trước đó các ngươi nói. Chỗ ta đúng là có cơ duyên. Người có muốn không? Phàm là ra ngư do dự một giây thôi thì không tôn trọng thái độ cá mặn. Nàng lập tức tỏ vẻ, không muốn. Tiền bối toàn nhìn tính tình thật cổ quái, muốn lấy đồ từ trong tay ông chắc chắn không đơn giản, nàng mới không muốn phí sức. Nàng nhiệt tình đề cử 5 người đang nhổ cỏ mấy vị đồng môn đồng hành với ta đều là đệ tử tốt chăm học khổ tu, ngài có thể suy xét bọn họ xem. Ông lão hừ nhẹ, bất mãn, thứ của ta cho bọn họ đều không thích hợp. Thấy Giang Ngư vẫn không nói tiếp, ông lặp lại một lần, cơ duyên trong tay ta chính là thứ tốt khó gặp. Ngươi thật sự không suy xét một chút à. Thái độ này, làm Giang Ngư cực kỳ cảnh giác. Dù sao, ở kiếp trước quần thể không thuận theo không buông tha như vậy, bị quyết đoán từ chối vẫn dán lên, Giang Ngư chỉ thấy ở một loại marketing. Mọi người đều biết marketing là phải kiếm tiền từ trên người khách hàng. Cho nên, đối phương muốn lấy cái gì từ trên người mình đây? Giang Ngư lắc đầu đến phi thường quyết đoán, không suy xét. Ông lão, 5 người khác vừa nhổ cỏ vừa chú ý bên này. Hai người không cố ý bày kết giới, ngũ cảm tu sĩ nhạy bén, cuộc nói chuyện của hai người tất nhiên truyền vào trong tay năm người. Mấy người để lại nước mắt hâm mộ, đây là khác biệt à. Bọn họ ở chỗ này cực khổ nhổ cỏ tiền bối lại cố tình coi trọng Ngư Sư tỷ. Đáng giận nhất chính là cơ duyên đưa tới cửa, Ngư Sư muội còn không muốn. Thấy thái độ ra ngư kiên quyết như vậy, ông lão cũng trầm mặt tất nhiên không vui. Ông nhìn chằm chằm Giang Ngư, sắc mặt nghiêm túc khí thế quanh thân uy nghi như núi cao, nhìn dáng vẻ như bị Giang Ngư từ chối 5 lần 7 lượt mà giận. Ông nặng nề nói, ngươi, tạ nguyên đang nhổ cỏ lập tức nhảy dựng lên rút kiếm, ngư sư muội chính là người của tiểu đan phong bọn họ thân là sư huynh há có thể chơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt. Trưởng lão bổn môn không quen biết cũng không được, hắn còn chưa chạy tới ông lão đã nói ra câu kế tiếp. Lão phu chưa bao giờ bị người từ chối không lưu tình như vậy. Hừ, ngươi không muốn, ta càng muốn cho ngươi. Trái tim Giang Ngư mới treo lên. Chữ Linh Hương âm thầm cầm Linh Kiếm. Tạ Nguyên vọt tới một nửa. Họ chơ mắt nhìn ông lão lấy ra một miếng ngọc giản, đưa cho Giang Ngư. Giang Ngư nhớ mày tiền bối, ta nói ta không cần. Ông lão kiên trì, ngươi xem trước một cái rồi hãy quyết định. Giờ phút này, đám người Tạ Nguyên cũng vây lại đây. Tạ Nguyên tò mò nói, ngư sư muội nếu không muội nhìn một cái. Ta cũng muốn biết là thứ gì. Giang ngư cảnh giác nhìn ông lão thứ này của ngươi sẽ không nhìn xong không trả lại được chứ. Lão Phu Há là loại người này. Ông lão sụ mặt, Giang ngư bèn rũi tay, nhận lấy, ngọc giàn kia chạm đến lòng bàn tay nàng, nội dung trong đó tự động mở ra với Giang ngư. Giang ngư chỉ nhìn thoáng qua là rời khỏi ánh mắt nhìn ông lão vô cùng kỳ lạ. Cho Giang Ngư 100 cơ hội suy đoán, nàng cũng tuyệt đối không thể đoán ra nổi ông lão trước mắt này quậy ra cảnh như này, nhất định phải đưa đồ cho nàng, vậy mà là cuốn sách. Bí quyết nuôi dưỡng linh thảo. Xuất phát từ lễ phép Giang Ngư không nhìn nội dung chính thức phía sau, chỉ liếc nhìn lời mở đầu. Nội dung đại khái là, nơi này ghi lại phương pháp hoàn mỹ nhất nuôi chồng linh thảo do ông lão đúc kết qua mấy trăm năm cao cấp hơn mấy loại lưu truyền trên thị trường. Ông lão đắc ý vút dâu thế nào? Có hợp ý ngươi không? Giang ngư đúng là hơi động tâm, thấy nàng im lặng tạ nguyên không kìm nén được lòng hiếu kỳ, do hỏi ngư sư muội đây là thứ gì? Là công pháp hay là linh khí? Có thể nói ra không? Ông lão chừng mắt liếc hắn một cái, đều không phải. Thằng nhóc ngươi cũng ở dược phong, sao lại tục khí thế? Tạ nguyên, dù sao là tiền bối tông môn, bị mắng thì hắn cũng không tức giận ngược lại hứng thú bừng bừng suy đoán, đều không phải. Hay là đan dược cấp cao, thiên tài địa bào. Giang ngư thở dài, đều không phải. Tạ nguyên sừng sốt, nói thầm, đều không phải, vậy còn có thể là cái gì? Giang ngư nhìn ông lão một cái, thấy ông cũng không có ý phản đối, thẳng thắn, là một quyền bốt ký, ghi lại cách gieo trồng nuôi dưỡng linh thảo tốt hơn. Mọi người, tỉ lệ vu gia của linh thú phong nháy mắt tâm như nước lặng, lập tức tỏ vẻ quả thật là thích hợp với dược phong. Mà mấy người tạ nguyên cũng như bị tưới cho một chổ nước lạnh, nhiệt tình tan hơn một nửa. Đệ tử Dược Phong, tuy rằng không ít luyện Dược Sư, cũng thật sự không có mấy người sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian ở trên chuyện gieo trồng linh thảo. Lúc trước mọi người cho rằng có thứ tốt, nhiệt tình tràn đầy, Giang Ngư lại ít hứng thú. Hiện tại mọi người đều không có hứng thú với Ngọc Giản, Giang Ngư lại có hứng thú. Nàng hỏi ông lão tiền bối ta phải làm thế nào làm mới có thể có được Ngọc Giản này. Ông lão lộ vẻ mặt vui mừng, người thích nó. Giang Ngư gật đầu thích, thích hơn cả công pháp linh khí đan phương. Giang Ngư, không sai. Ta có hứng thú với nó nhiều hơn. Ha ha ha. Ông lão ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, thỏa thuê đắc ý, không hổ là người ta coi trọng thật tinh mắt. Ông phất tay ném ngọc giản vào trong lòng Giang Ngư thứ này vốn là muốn tặng cho ngươi cầm đi. Đương nhiên những lời này là truyền âm cho Giang Ngư. Tuy rằng ông đã sớm có ý này, nhưng dẫu sao nói ra ở trước mặt những đệ tử thì không tốt lắm. Giang Ngư giật mình, ngài. Ông lão hỏa ái nói, lão phu đạo hào hỏa vinh, hoa vinh sư tỷ và khô vinh sư huynh đã từng nhắc về ngươi với ta. Bảy người đồng môn, chỉ có ta ham thích gieo chồng, bị rất nhiều người khuyên bảo, nói ta đi học luyện đan, chuyên tâm tu luyện. Ông hừ nhẹ một tiếng ai nói gieo chồng vô dụng. Thứ ngươi chồng ra, không phải làm những lão già đó đỏ mắt à. Tiền bối, hỏa vinh trưởng lão nói, được rồi, nếu đã lấy được đồ các ngươi nhanh đi thôi. Đừng ở chỗ này quấy dày thanh tịnh của ta. Tạ nguyên khờ khảo nói tiền bối, chúng ta còn chưa nhổ xong cỏ mà. Hỏa vinh trưởng lão, không cần. Ông như nhớ tới gì đó, ống tay áo vông lên, mấy bình ngọc bay ra, rơi vào trong ngực 5 người ta không chiếm hời của tiểu bối. Chỗ thanh tâm đan này, xem như cảm ơn các ngươi giúp ta nhổ cỏ. Mấy người tạ nguyên quả nhiên cực mừng. Giang ngư vừa rồi bị ngắt lời, lại lần nữa mở miệng tiền bối. Hòa vinh trưởng lão không kiên nhẫn còn có chuyện gì, không phải bảo các ngươi đi nhanh đi à. Ý của ta là cầm tâm huyết cả đời của ngài, vãn bối không có gì báo đáp. Nếu ngài không chê ta dùng linh thảo làm hai món cho ngài nếm thử nhé. Đây là biện pháp mà Giang Ngư mới nghĩ ra được đồ vật bình thường chắc chắn hòa vinh trưởng lão sẽ không muốn. Nếu ông ấy là một ông lão nghiên cứu cách gieo trồng tân tiến, dùng đồ do chính mình chồng làm cho ông ăn, đó là một loại phương thức báo đáp tốt nhất. Còn nữa, đồ ăn do nàng làm, đến tuế văn trưởng lão bọn họ đều rất thích nói vậy vì hòa vinh trưởng lão này cũng sẽ thích nhỉ. Quả nhiên, nghe ra Ngư nói như vậy, lời từ chối đến bên miệng hòa vinh trưởng lão không thốt ra được. Ông nghe sư thì từng nhắc đến chỗ kỳ lạ của tiểu cô nương này. Bên trong đồng môn, tuổi tác ông nhỏ nhất còn xa mới đến lúc đại nạn dùng dáng vẻ ông lão bởi vì không thèm để ý cái này mà thôi. Thầy ông không phủ nhận thần thức Giang Ngư vừa động nguyên bộ bếp lò dụng cụ xuất hiện ở trước mặt nàng. Mọi người hoàng sợ tạ nguyên khiếp sợ nói, ngư sư muội túi chữ vật của muội đựng những thứ gì vậy. Hắn vốn cho rằng sofa đám mây, ghế dựa thoại bản điểm tâm nước trà cũng đã đồ kỳ lạ. Kết quả đến cả bếp lò to như này cũng có. Còn chưa hết thấy Giang Ngư thuần thục lấy ra linh gạo, linh thảo các loại thịt yêu thú đã được đóng gói các loại gia vị. Mọi người từ khiếp sợ đến chết lặng lại đến thán phục Chờ đến khi trong nồi mơ hồ tản ra mùi thơm thán phục lập tức biến thành trông mòn con mắt. Thật kỳ lạ tạ nguyên lầm bẩm rõ ràng ta đã tách cốc nhiều năm như vậy. Vì sao người được mùi này lại động tâm đến thế? Vô dư gật đầu theo, mắt trông mong nhìn trong nồi, mùi hương này thật độc đáo, linh khí đầy đủ thế mà như là không có tạp chất. Bên trong Bạch Ngọc Tiên Cung không có nguyên liệu nấu ăn, Giang Ngư lấy thịt yêu thú làm thành thịt viên, thêm linh thảo tươi non, làm một món canh thịt viên rau xanh phiên bản Thua tiên giới. Về phần rau Bích Nhu thảo trộn tiện nhất cũng cực được hoan nghênh, tất nhiên sẽ không thiếu. Linh gạo Giang Ngư thường ăn kiều cho hết các loại nguyên liệu nấu ăn làm theo phương pháp cơm chưng thịt. Nhưng mà những người ở tu tiên giới đã từng thưởng thức tay nghề của nàng càng thích ăn linh gạo thuần, nàng cũng càng bứt việc. Một đĩa đồ ăn một bát canh được bưng lên, Giang ngư nói ta ra ngoài không mang nguyên liệu nấu ăn gì tương đối giản dị Hỏa Vinh tiền bối, sau này có thời gian, ngài có thể tới Linh. Nàng bỗng nhiên nhớ ra hiện tại mình là ngư giang dược phong, bèn nháy mắt ra hiệu với Hỏa Vinh trưởng lão tìm ta ta mời ngài ăn cơm. Hỏa Vinh trưởng lão tất nhiên đã sớm ngửi thấy mùi thơm. Ông không đến mức mất kiềm chế như thiểu bối, vững vàng ngồi xuống, đầu tiên lấy muỗng mốc cho mình một bát canh. Canh vừa vào miệng ánh mắt ông lập tức sáng ngời. Đồ ăn bằng linh thảo của Giang Ngư, người cảnh giới tu vi càng cao càng có thể cảm nhận được tác dụng kỳ diệu trong đó. Tuy rằng cảm giác của Hòa Vinh trưởng lão với sức sống không mẫn cảm bằng đám người tuế văn trưởng lão đại nạn buông xuống, nhưng dù sao cũng là người vẫn luôn cùng giao tiếp với linh thực ông vừa ăn vào miệng đã phát hiện sức sống nồng đậm trong canh này. Lúc nghe sư thì nhắc đến ông còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nếm được rồi mới biết canh này còn thần dị gấp trăm lần so với sư thì nói. Ông không nói chuyện, chỉ là tốc độ ăn nhanh bằng mắt thường có thể thấy được. Hùng ục, tạ nguyên nuốt nước bọt mắt trông mong nhìn về phía Giang Ngư, Ngư sư muội ta nhìn thấy trong nồi còn thừa. Giang Ngư cười, canh thịt viên ta làm rất nhiều, nếu sư huynh thích có thể nếm thử. Từ mộng từ phía sau nhảy ra, sư thì cũng có thể chứ. Không đợi Giang Ngư trả lời, giọng trờ mong của vô phiến truyền đến, sư đệ sư muội linh thú phong cũng có thể nếm thử à. Giang Ngư. Cũng may lúc nàng nấu ăn, đan lần cố ý nhắc nàng làm nhiều một chút, nàng cười nói, một người một bát thì vẫn phải có. Nàng quay đầu nhìn đan lân bằng ánh mắt tán thưởng Hạc trắng ghét bỏ nhìn mấy tên bưng bát chia canh kia thầm nói ngoài bản thân giang ngư ra, nàng làm mấy thứ này có sức quyến rũ lớn bao nhiêu thật là ai ăn người đó biết. chương 83, canh thịt viên rau xanh này nghe tên đã cũng đổ mê người, không nghĩ tới thật sự ăn vào trong miệng còn có niềm vui bất ngờ lớn hơn nữa. Tạ Nguyên là người đầu tiên cướp được bát canh, một ngụm canh đi xuống, hắn kinh dị nói canh này. Hắn còn chưa dứt lời, lại cẩn thận uống một ngụm mới dùng ánh mắt sáng quắc nhìn ra ngư, ngư sư muội sao muội có thể phát huy dược hiệu của hồi xuân thảo ở một chén canh đến hoàn mỹ thế này. Từ mộng và chu tập đều là đệ tử Dược Phong cũng phát hiện trọng điểm, uống xong một bát canh này thế mà hiệu quả còn tốt hơn ăn một lọ hồi xuân đan. Thì để vô gia không nói gì chỉ vùi đầu ăn hết thò đầu lại gần xem trong nồi còn dư lại gì không. Thấy bên trong quả thực không còn gì cả vu phiến mới lưu luyến buông bát thở dài một hơi. Hóa ra không phải ta không có dục vọng ăn uống chỉ là không được ăn đồ ngon chân chính thôi. Tuy rằng mỗi lần nấu ăn đều sẽ được khen nhưng nghe loại lời này trong lòng Giang Ngư vẫn cực kỳ vui vẻ. Nàng cười tùm tìm nhận lời ca ngợi cười nói các ngươi thích là được. Hòa Vinh trưởng lão ăn xong bữa ăn báo đáp lại lần nữa phất tay đuổi người, nếu các ngươi đã lấy được đồ của lão phu thì đừng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian nữa. Có lẽ là cắn người miệng mềm, ông ám chỉ, đoạn đường này, các người cố gắng nhiều lên, đi nhiều nơi một chút. Trừ tạ nguyên, những người khác nghe câu nói này, đều là ánh mắt sáng ngời, đồng thời hành lễ với Hòa Vinh trưởng lão, đa tạ tiền bối. Tạ nguyên chả hiểu ra sao, nhưng hắn có ưu điểm lớn nhất chính là trong lòng rất hiểu về đầu óc của mình. Dù sao sư đệ sư muội thông tuệ, hắn không rõ cũng không sao, đi theo bọn họ là được. Hắn bèn cũng thành thật hành lễ với hòa vinh trưởng lão. Chờ đến khi rời khỏi nơi này, tạ nguyên mới hỏi từ mộng mới vừa các nàng hiểu huyền cơ gì. Từ mộng cũng đã quen với tính cách của vị sư huynh này, kiên nhẫn giải thích tiền bối nói câu kia là đang nói cho chúng ta, bên trong bạch ngọc tiên cung sợ là còn có rất nhiều chỗ giống như của ông ấy. Tỷ đệ vô phiến cũng gật đầu, đây sợ là tiền bối tông môn cho thêm chúng ta một lần cơ duyên. Đàn lần lặng lẽ truyền âm cho Giang Ngư, ngoài tạ nguyên kia hơi ngốc ra, đồng bạn này của ngươi, đầu óc còn dùng khá tốt. Trong lòng Giang Ngư tò mò thật sự, tông môn mở cửa sao à? Đàn lần ngẫm nghĩ, cũng không coi là vậy. Các người có thể lấy được đồ ở Bạch Ngọc Tiên Cung, tông môn vốn có thể trực tiếp ban cho, không ai có thể xen vào. Thái Thanh làm như vậy, ít nhiều cũng có ý rèn luyện đệ tử. Vận may của Giang Ngư hẳn là đã dùng hết ở thành con dối và chỗ hòa vinh trưởng lão rồi. Mấy ngày sau đó, bọn họ lại lục tục đi mấy chỗ, bọn tạ nguyên vu dược được cơ duyên thích hợp với mình, Giang Ngư thấy được rất nhiều phong cảnh tráng lệ. Rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Đan Lân nói, Bạch Ngọc Tiên Cung không đơn giản hơn xa nhìn từ bên ngoài, là có ý gì. Mỗi một tòa cung thất đi vào đều là một thế giới được sáng lập thêm vào. Đàn lần nói, Bạch Ngọc Tiên Cung hiện giờ có 988 tòa cung thất nói cách khác tòa tiên cung di động này cất giấu hơn 900 bí cảnh cũng không quá. Đám người Giang Ngư cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được các đệ tử khác hưng phấn tới ngắm cảnh. Nàng biết cơ linh tuyết cũng ở Bạch Ngọc Tiên Cung, nhưng đã nhiều ngày qua nàng vẫn chưa từng gặp. Chớp mắt đã qua đi 8 ngày, Giang Ngư phát hiện khí thế mọi người bên cạnh đều thay đổi, một đám hai mắt tỏa sáng trong căng thẳng mang theo chờ mong và hưng phấn. Chữ Linh Hương ở cùng viện với nàng thường thường lấy ra linh kiếm của mình trà lo một phen. Mỗi ngày buổi sáng, chỉ cần Giang Ngư vừa tỉnh là có thể nhìn thấy nàng ấy luyện kiếm ở trong sân. Hai ngày cuối cùng, ngoài Giang Ngư ra thì chẳng còn ai có ý muốn ra cửa. Giang Ngư bèn dùng Linh Thảo có hiệu quả thanh tâm ngưng thần, làm một bàn đồ ngon cho Chữ Linh Hương. Một ngày cuối cùng, các đệ tử đều ăn mặc đến cực kỳ chú ý. Đệ tử ngày thường có hoạt bát đều có vẻ mặt nghiêm túc cục mi, khí chất quanh thân thanh tao chính trực lướt mắt nhìn sang cực kỳ có thể dọa người. Giang Ngư còn gặp được hai gương mặt rất quen. Đúng là hai vị sư huynh lớn tiếng giao bán bản đồ Bạch Ngọc Tiên Cung ở trên quảng trường vào ngày thứ nhất. Đương nhiên giờ phút này vạt áo bọn họ bay bay, Ngọc Thụ Lâm Phong giả bộ thật sự có khí chất đệ tử Đại Tông Môn. Phong cảnh phía dưới đã thay đổi vào buổi đêm hôm đó. Thứ cảm nhận được đầu tiên chính là gió, gió thổi đến trên mặt mang theo vị thanh mặn. Tinh thần ra ngư chấn động biết đây là đã đến bờ biển. Lúc này là ban đêm, hàn lộ từ túi linh thú ra. Nàng bèn dẫn thỏ lớn phát sáng ra bên ngoài quảng trường. Nàng thấy được cảnh tượng phía trước, ánh trăng treo cao trên trời, ánh trăng lạnh lạnh chiếu vào mặt biển xanh thẳng, u ám mỹ lệ nói không nên lời. Hiện tại không phải chỉ có mình nàng đi vào quảng trường. Nhưng Giang Ngư tuyệt đối là người chói mắt nhất trên quảng trường. Dẫu sao một con thỏ lớn như vậy phát ra ánh sáng như bóng đèn còn đang ở bên cạnh nàng đó. Có đệ tử linh thú phong thưởng đồng môn tiến lên chào hỏi, biết được Giang Ngư là dược phong, không khỏi nhảy ra dấu chấm hỏi trên đầu. Vậy văn thú này là? Giọng điệu Giang Ngư kiêu ngạo, là bạn nhà ta. Tu sĩ nuôi linh thú cũng không hiếm thấy, nhưng rất ít có người chuyên môn nuôi văn thú. Tuy rằng chúng nó rất đáng yêu nhưng mà ban ngày không thể ra cửa, sức chiến đấu không mạnh cũng không có thêm năng lực tầm bảo gì đó. Chỉ đáng yêu ở tu tiên giới không đủ. Trước mắt cảnh vầng trăng trên biển thật sự mỹ lệ, Giang Ngư cũng lấy sofa đám mây không rời khỏi người mình ra. Thỏ lớn dựa vào sofa, nàng dựa vào thỏ lớn. Gió biển thổi, nhìn cảnh biển không khỏi quá thoải mái. Có mấy tu sĩ định rời đi thấy nàng làm vậy, có lẽ cảm thấy thoạt nhìn rất thoải mái thế mà cũng móc sofa từ túi chữ vật ra, học dáng vẻ nàng ngồi xuống. Thậm chí còn bắt chuyện với nàng. Tại hạ đông sư vân khí phong, sư muội là đệ tử phong nào. Giang ngư đã có thể mắt không chấp nói mình là người dược phong. Vừa nghe là dược phong, giọng điệu người kia lại càng nhiệt tình thêm. Bởi vì tu tiên giới công nhận đan tu và y tu của dược phong đều rất có tiền, không thể đắc tội. Sofa đám mây này của sư muội làm từ chất liệu gì? Thoạt nhìn rất thoải mái, văn thú này thật đáng yêu. Đáng tiếc hàng năm ta rèn luyện bên ngoài, nếu nuôi một con như này, thật sự không có sức chăm sóc. Nói lời này, là một nữ tu vạn thượng phong, một hàng người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm thật sự bắt mắt cơ linh thuyết từ xa xa đã thấy được. Một nữ đệ tử đi theo bên cạnh nàng tò mò nhìn sang bên kia, bỗng nhiên kinh ngạc nói kia không phải gia ngừa à? Sao nàng ta lại ở chỗ này? Trước đó dù sao Giang Ngư cũng là đệ tử kiếm phong tuy rằng không nổi tiếng nhưng luôn có một vài đồng môn nhận ra nàng. Mà nữ đệ tử nói chuyện tên Minh Đại chơi với cơ linh tuyết tất nhiên rất quen thuộc dáng vẻ của nàng. Cơ linh tuyết nhíu mẩy giữ chặt người muốn đi qua, nhàn nhạt nói nếu nàng ấy có thể tới nhất định là ý của tông môn. Minh Đại khó chịu nhưng mà cơ linh tuyết nói chuyện của ta và nàng ấy đã sớm qua rồi. Nàng ấy có thể lấy được suất đại bị tiên môn là bản lĩnh của chính nàng ấy. Minh Đại ngẫm lại cũng đúng, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn hơi khó chịu, hơn nữa cũng rất tò mò Giang Ngư làm thế nào có thể đến. Dù sao, ngày đó kim đan của Giang Ngư bị vỡ vụt là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Nàng ta quan sát trong chốc lát thấy trong số người nói chuyện phiếm có người rời đi thì lặng lẽ đi theo. Vị sư huynh này, Minh Đại cản đường đối phương, người này đúng là đệ tử khí phong vừa rồi tự xưng Đông Sư Vân. Minh Đại tùy Ý nói, vị sư tỷ vừa rồi nói chuyện với huynh có địa vị gì thế? Đồng sư vân nghi hoặc người hỏi cái này làm gì? Thấy hắn có chút phòng bị, Minh Đại lấy ra lời đã chuẩn bị, vẻ mặt ngượng ngùng, ta thấy thỏ lớn bên cạnh nàng cực kỳ đáng yêu, rất muốn sờ. Nhưng mà không biết tính tình vị sư tỷ này có dễ nói chuyện không? Hóa ra là việc nhỏ này, đồng sư vân cười ha ha, người không cần lo lắng, đó là ngư giang sư muội ở dược phong, tính cách rất hiền hòa. Nếu ngươi thích cứ việc thoải mái hào phóng đi sang nói với nàng là được Dược phong ngư giang, Minh đại cảm ơn đối phương rồi nói tin tức mình nghe được cho cơ linh tuyết ni hoặc không phải nàng ở linh thảo viên à Sao lại thành đệ từ dược phong, thậm chí đến cả tên đều thay đổi Cơ linh tuyết nhớ tới cơ trường linh, trong nháy mắt trong đầu nghĩ tới có phải chàng ở trong đó ra sức hỗ trợ không Nhưng nàng lập tức loại bỏ suy nghĩ này, suy đoán như vậy Cho dù là với cơ trường Linh hay là Giang Ngư, đều là một loại vũ nhục. Nàng liếc về phía xa xa kia thấy Giang Ngư nhàn nhã nằm ở trên sofa, hiển nhiên cực kỳ thích ý. Nói vậy Giang Ngư cũng không muốn nhìn thấy nàng. Trong lòng nàng nghĩ vậy, xoay người nói, trở về đi. Bởi vì bóng đêm quá đẹp, Giang Ngư ngồi mãi đến tận khuya. Ngày mai đã đến Thái Hưa Tiên Tông, không ít đệ tử đều lựa chọn trở lại trong tiểu viện. Minh thường nghỉ ngơi dưỡng sức. Xung quanh lập tức quạnh khóe. Trăng sáng cách đến cực gần, giống như giơ tay lên là lấy được, ở một tòa tiên cung xa hoa lộng lẫy lạnh lạnh, bên người còn có một con thỏ lớn. Giang ngư không kìm được cười nói, giờ phút này, sao ta lại giống hằng Nga tiên tử bản sơn chạy nhỉ? Hằng Nga tiên tử là ai? Giang ngư cười quay đầu lại, cực kỳ vui sướng, cơ sư huynh, sao huynh lại tới đây? Từ lúc lên bạch ngọc tiên cung, nàng chưa từng gặp cơ trường linh. Nếu không phải hạc trắng gần như ngày ngày lại tìm nàng, nàng đều sắp hoài nghi có phải cơ trường linh căn bản không đến không. Cơ trường linh nói, sư muội nhìn thấy ta, rất vui vẻ à. Đương nhiên vui vẻ, Giang ngư tự nhiên nói, mấy ngày không gặp thật là nhớ. Cơ trường linh im lặng, sau này, muội đừng nói như thế. Giang ngư ngạc nhiên nói, đừng nói thế nào cơ. Cơ trường linh nhìn nàng, loại từ như nhớ này dễ gây hiểu lầm. Hóa ra cơ sư huynh đang nói cái này. Giang Ngư bừng tỉnh hiểu ra, nàng nghĩ thầm không hổ là cơ sư huynh còn nói chàng không nuôi mình như trẻ con, nghe cái giọng điệu dạy dỗ này xem. Nhưng Giang Ngư phân gió tốt xấu, biết chàng muốn tốt cho mình, bèn nghiêm trang gật đầu ta đã biết về sao ta nhất định chú ý. Cũng không biết có phải ảo giác không, nàng cảm thấy mình trả lời như vậy, hình như cơ sư huynh cũng không quá vui. Giang Ngư nghi hoặc nhìn chàng trai trầm mặc ít lời trước mặt thầm nghĩ chẳng lẽ cơ sư huynh cũng đang căng thẳng vì ngày mai vào thái thanh. Nếu căng thẳng, dẫn tới càng thêm trầm mặc so với bình thường, thì cũng dễ hiểu. Qua lúc lâu cơ trường linh mới lại hỏi, sư muội còn chưa nói cho ta, hằng Nga tiên tử là người phương nào? Hằng Nga tiên tử á? Ánh mắt giang ngư nhìn vầng trăng sáng kia ánh mắt hơi lộ ra chút hoài niệm, không phải nhân vật có thật. Là trong câu chuyện ta được nghe khi còn nhỏ, nàng là một vị nữ thần lẻ loi một mình sống ở trên mặt trăng, bên cạnh chỉ có một con thỏ ngọc làm bạn Vậy sư muội không giống nàng chút nào? Cơ trường Linh nhìn nàng, có lẽ là ánh trăng quá đẹp nên Giang Ngư lại nhìn ra vài phần dịu dàng từ đôi mắt xinh đẹp kia. Sư muội sẽ không cô đơn, sẽ không chỉ có một mình. Sẽ có rất nhiều người thích muội Linh Thú thích muội vẫn luôn ở bên muội chương 84, lúc sắc trời vừa sáng, Giang Ngư bị trừ Linh Hương đánh thức. Nàng vừa dậy nên vẫn hơi ngây ra. Đêm qua nói chuyện phiếm với cơ sư huynh, có lẽ là cực kỳ tín nhiệm đối phương, không bố trí chút phòng vệ nào cũng không biết nàng ngủ mất từ khi nào. Chắc là cơ sư huynh đưa nàng về. Nàng ngáp một cái, liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Ừm, còn sớm, trừ linh hương không đợi nàng hỏi, đã nói tình hình ra, sư thì mau dậy thôi. Chúng ta đã có thể nhìn thấy thái hư tiên tông, giang ngư giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng nhanh chóng sửa soạn, thậm chí không kịp ăn cơm cùng trừ linh hương vội vàng đi ra bên ngoài. Trên quảng trường bên ngoài đã có rất nhiều người đứng, nhưng quảng trường này cũng đủ lớn, cho dù 1.000 đệ tử lần này của Thái Thanh Tiên Tông đi ra ngoài đứng ở chỗ này, cũng sẽ không tồn tại tình hình chắn tầm nhìn của những người khác. Giang ngư liếc mắt một cái đã nhìn thấy ảo ảnh quần thể kiến trúc hoa Mỹ thật lớn nằm trên không trung ở xa xa trên mặt biển. Ảo ảnh kia nhìn như cách mọi người cực xa, tình cảnh bên trong lại nhìn cực rõ ràng Giang ngư có thể nhìn thấy giao nhân đầu người đuôi cá ngồi ở trong nước ca hát cá lớn khổng lồ màu lam vờn quanh thái hư, giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Đây là thái hư tiên tông ư, nàng khẽ kinh ngạc cảm thán thật là đẹp, cách không xa bên cạnh nàng có một cô gái mặc đồ đen đang đứng, đối phương nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái thấp giọng nói, đây cũng không phải là thái hư tiên tông chân chính, chỉ là dùng trận pháp chế tạo ra ảo giác mà thôi. Nàng hừ nhẹ một tiếng, dường như khinh thường, chẳng qua là để khoe khoang ở trước mặt tông môn khác. Thái hư tiên tông, rất thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Nghe nàng ấy nói dường như cực kỳ hiểu biết thái hư tiên tông, giang ngư đang định dò hỏi, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc cảm thán. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, là trước mắt sáng ngời theo nghĩa đen ấy. Cùng lúc đó, bên tai giang ngư truyền đến tiếng phượng hót trong chèo Nói đến cũng lạ, Giang Ngư chưa bao giờ gặp Phượng Hoàng, tất nhiên cũng chưa từng nghe Phượng Hoàng hót, nhưng nghe âm thanh này, nàng lại chắc chắn đây nhất định là tiếng Phượng hót trong truyền thuyết. Nàng ngẩn đầu lên, ánh sáng bảy màu xẹt qua đôi mắt nàng, một con chim loan trên lưng mọc hai cánh kéo đuôi cánh có ánh sáng bảy màu thật lớn từ bên trong thiên cung dương cánh mà ra cánh chim hoa mỹ ở tại chỗ, mang theo dáng màu lấp lánh. Phượng Hoàng kia vườn quanh thiên cung vài vòng, mới trốn vào bên trong tầng mây, biến mất không thấy. Giáng ngư ngơ ngẩn nhìn thần điểu trong truyền thuyết này, bên tai truyền đến giọng giật mình của Chữ Linh Hương, Thái Thanh Tiên Tông chúng ta thế mà có Phượng Hoàng à? Cô gái áo đen đứng ở phía trước nhưng nhìn thấy chuyện gì buồn cười, cười một tiếng, Phượng Hoàng là vua của yêu tộc, sao lại ở tông môn nhân loại? Chữ Linh Hương khó hiểu, vậy vừa rồi là gì? Cô gái áo đen nháy mắt với các nàng, không thấy Thái Hư Tiên Tông làm ra cảnh kia à? Thái Thanh chúng ta có thể nào thua kém được chứ? Trừ Linh Hương nghẹn họng nhìn chân chối, ý của ngươi là giả. Cô gái áo đen khoanh tay đứng, cũng không nói chuyện. Loan Phượng bảy màu vườn quanh Tiên cung, cảnh huy hoàng như vậy, cũng lọt vào trong mắt đệ tử Thái Hư Tiên Tông cách đó mấy trăm dặm. Ở trong mắt đệ tử Thái Thanh Như Giang Ngư Thái Hư Tiên Tông làm cảnh kia cực kỳ long trọng. Không nghĩ tới, ở trong mắt các đệ tử Thái Hư, tòa Tiên cung hoa mỹ tráng lệ kia cũng đồng dạng thế tới rào rạt. Đó là Bạch Ngọc Tiên cung trong truyền thuyết, lên tinh thần đi. Người thái thanh tiên tông sắp đến rồi. Đệ tử thái hư vốn hoặc ngồi hoặc đứng tư thái nhàn nhã, xôi nổi đứng dậy, xếp hàng, bày ra tư thái hoàn mỹ nhất như những người đứng ở phía trên tiên cung. Đệ tử thái hư cầm đầu hư lạnh một tiếng, trong các đại tiên môn, chỉ có thái thanh thích làm mấy kiểu hoa hòe loè loẹt này. Thấy có sư đệ sư muội trẻ nhìn tòa tiên cung trên bầu trời kia, lộ ra vẻ tò mò và chờ mong, sắc mặt hắn ta trịnh trọng, đều chú ý cho ta, đừng lộ ra ánh mắt không có kiến thức Mọi người lập tức sửa sang lại dung nhan, lộ ra thỏa đáng, đệ thử đại tông môn đặc biệt nghiêm chỉnh thận trọng, mà đợi khách đến. Cự ly mấy trăm dặm, lấy tốc độ bạch ngọc tiên cung, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Cách càng gần, thái hư tiên tông thần bí cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt Giang Ngư. Bên trong biển sâu minh mang vô tận thế mà cất giấu mấy vạn hải đảo linh khí bức người. Bạch ngọc tiên cung đến đảo nhỏ gần nhất bị một tầng kết giới hơi ánh lên màu lam nhạt cản trở. Giang Ngư chỉ cảm thấy trên người nhẹ bẫng, người đã bị một trận gió mang theo, bay là là rừng ở trên mặt đất. Dưới chân không phải là đất đai quen thuộc mà là các mịn màu vàng nhạt mềm mại. Giang Ngư tò mò dẫm hai cái, nhận thấy được một ánh mắt đến từ một nữ thu thoạt nhìn rất nhỏ tuổi của Thái Hư Tiên Tông. Thấy Giang Ngư phát hiện ra mình, nàng cũng không trốn tránh thoải mái hào phóng lộ ra một nụ cười nghịch ngợm với Giang Ngư. Giang Ngư cũng không kìm được mỉm cười. Cũng may, những người khác đều đang cố bày ra phong tư của mình, nên không ai chú ý tới hai nàng. Giang ngư chú ý đồng phục của đệ tử Thái Hư Tiên Tông đều là lấy thuần trắng làm cơ sở áo khoác ngoài mà vải xa màu xanh thẳng. Tầng xa kia màu sắc xanh lam đậm lại trong suốt ở dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng óng ánh của trân châu vừa như sóng biển trong veo, bắt mắt lại không chói mắt đẹp đến kinh người. Giang ngư đang tò mò quan sát quần áo bọn họ, không khí vốn yên lặng bên cạnh bị phá vỡ, bắt đầu xôn xao. Nàng vội vàng hoàn hồn lắng nghe mới biết được hóa ra Thái Hư Tiên Tông bày ra một bài kiểm tra nho nhỏ với tất cả tông môn đến tham gia Đại Bỉ Tiên Môn. Giờ phút này bọn họ đang ở hải đảo gần nhất mà tông môn Thái Hư Tiên Tông nằm ở chỗ trung ương của mấy vạn đảo nhỏ. Dự theo ý đối phương, bọn họ cần phá vỡ trận pháp trên đảo mới có thể chính thức tiến vào Thái Hư. Nghe ý chữ Linh Hương bên tay, đây xem như lệ thường của Đại Bỉ Tiên Môn. Giữa các đại tiên môn, đặc biệt là tam đại tiên tông, không ai phục ai cả. Thái hư làm chủ nhà tất nhiên mừng dỡ diệt nguệ khí của đối thủ. Đương nhiên loại trận pháp này sẽ không quá khác biệt. Giang ngư còn đang suy nghĩ ta nhớ rõ, vạn tượng phong chúng ta có không ít sư huynh sư tỷ chuyên tu trận pháp. Nàng chơ mắt mà nhìn thấy cơ linh tuyết và đông sư vân mới gặp tối hôm qua đi ra ngoài. Cơ linh tuyết rút kiếm. Đồng Sư Vân thì dơ tay kết một cái dấu tay mà Giang Ngư xem không hiểu nhưng cảm thấy rất duyên dáng. Ánh kiếm màu tuyết và sấm sét tím đậm cùng đến, lấy khí thế cực kỳ bá đạo trực tiếp bổ ra kết giới chặn đường. Cơ linh tuyết dơ tay, lạnh lùng nói, đa tạ. Đồng Sư Vân hiển nhiên rất biết cách làm người, cười tùm tìm chắp tay với phía đối diện, đa tạ tiên Hữu thái hư thủ hạ liêu tình. Nhưng mà Giang Ngư cảm thấy hắn khách khí như vậy còn không bằng không khách khí. Bởi vì nàng rất rõ ràng nhìn thấy, đối diện có vài đệ tử Thái Hư đã thay đổi sắc mặt hơn nửa là bị chọc tức. Chữ Linh Hương nói với giọng vui sướng, bọn họ muốn ra oai phủ đầu chúng ta, chúng ta dùng thực lực trả về. Lần này thoạt nhìn 8 lạng nửa cân, trên thực tế chúng ta càng vinh quang hơn. Mà cái này vốn chỉ là đánh chơi chơi, giang ngư nhìn một nhân vật hàng trưởng lão gì đó của Thái Hư đi ra trò chuyện vài câu với trưởng lão bồn môn. Nàng mới nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh hai vòng, đã có đệ thử thái hư tiên tông lại đây, dẫn bọn họ vào. Giang ngư nhìn thấy tiểu cô nương vừa mỉm cười với mình nhảy nhót chạy tới. Tỷ tỷ ta đưa tỷ đến chỗ nghỉ ngơi. Tiểu cô nương có một đôi mắt tròn xoe, vừa to vừa sáng, sáng trong như nai con. Trái tim Giang ngư lập tức mềm mại, cười nói, được đó. Ai ngờ, đệ thử thái hư tiên tông ở đối diện đột nhiên đồng loạt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo tìm tòi và đánh giá. Giang ngư, trừ linh hương đi theo bên cạnh nàng không rõ nguyên nhân theo bản năng che ở bên cạnh nàng. Cũng may trong nháy mắt bọn họ đã thu ánh mắt về. Trừ linh hương nói thầm, làm gì đột nhiên nhìn chằm chằm người ta như vậy, tật xấu gì thế. Giang ngư như suy tư gì đó, nhìn về phía tiểu cô nương tươi cười xinh đẹp bên cạnh. Tiểu cô nương cười rộ lên, lộ ra một cái răng nanh nghịch ngợm, nói cho nàng thì đừng sợ. Các sư huynh sư thì chỉ tò mò cũng không có ác ý. Khoảng cách đi đến trung ương hải đảo có một đoạn không ngắn, bờ biển đã sớm có mấy con rùa khổng lồ chờ. Dùng linh thú thay đi bộ ở bên trong thiên môn cũng không hiếm thấy. Mấy người ngồi trên lưng rùa, tiểu cô nương chống cằm nhìn Giang Ngư, tỷ tỷ ta tên Hàm Nhu tỷ tên gì thế? Giang Ngư nói ta tên Ngư Giang, tiểu cô nương Hàm Nhu chớp mắt to nhìn nàng, Ngư tỷ tỷ ta xem những đệ tử khác của tông môn các tỷ đều có dáng vẻ rất nghiêm túc nhưng tỷ lại khác bọn họ. Giang ngư cười tùm tỉm mà nói, đương nhiên khác rồi. Ta và bọn họ ôm mục tiêu khác nhau mà đến. Mục tiêu khác nhau gì cơ? Hàm nhu xoay chuyển ánh mắt ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngư tỷ tỷ không muốn lấy được hạng nhất đại bị tiên môn à? Giang ngư lắc đầu, giọng điệu rất dứt khoát không muốn. Vẻ mặt hàm nhu nghi hoặc vì sao? Giang ngư hỏi lại nàng, vậy muội muốn lấy hạng nhất à? Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, đương nhiên muốn chứ. Vậy muội là vì cái gì? Hàm Nhu nói ai không muốn lấy hạng nhất chứ, ta muốn làm người đứng đầu. Nàng nhìn ánh mắt cười tùm tìm của Giang Ngư, đối phương cầm một thứ đưa cho nàng. Là một túi quả khô, Giang Ngư tự cầm một miếng ném vào trong miệng. Hàm Nhu học theo nàng, nhét vào trong miệng, ngọt ngào, là hương vị trái cây trên đất bằng. Ta không muốn thôi, nàng nghe được giọng sung sướng của cô gái, không muốn không thích không cần cũng không có thực lực nhiều lý do như vậy, mội tuy tiện chọn một cái nhé. Hàm nhu ngây dại, miệng há thật lớn, lần đầu tiên nàng nghe được lời như vậy. Nàng ngây ngốc hỏi, vậy tông môn các tỷ phái tỷ đến làm gì thế? Giang ngư rũi tay, đóng cầm lại hộ nàng, à ta nghe nói phong cảnh thái hư tiên tông đẹp nhất, bèn muốn đến xem một chút. chương 85, rất hiển nhiên, Giang ngư nói lời này đã làm tiểu cô nương hàm nhu kia khiếp sở. Nàng không nói chuyện một hồi lâu. Qua lúc lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại, thay đổi một đề tài khác ngư tỷ tỷ, linh lực của tỷ thật đặc biệt không giống các tu sĩ khác. Ta rất thích tỷ, giang ngư có qua có lại, khen đối phương, muội rất đáng yêu. Ta cũng rất thích muội không có cô gái nhỏ nào không thích khen ngợi như vậy, hàm nhu vui vẻ mắt thường có thể thấy được. Nơi xa, đệ tử Thái Hư Tiên Tông thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng ít lời, thật ra đang lặng lẽ, chú ý bên các nàng đều vô cùng kinh ngạc dùng bí pháp Thái Hư Tiên Tông lén giao lưu Nữ đệ tử Thái Thanh Tiên Tông kia có địa vị gì nhỉ? Tiểu sư muội Hàm Nhu Thoạt nhìn rất thích nàng. Ta còn chưa từng thấy tiểu sư muội thân cận với ai như vậy. Căn cứ tình báo mà Tông Môn điều tra được năm nay trong số thiên tài Thái Thanh Tiên Tông cũng không có người nào phẩm mạo tương tự với nàng. Hít, chẳng lẽ là đòn sát thủ mà Thái Thanh Tiên Tông giấu đi? Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả đệ tử Thái Hư đều trở nên nghiêm túc. Đệ tử Thái Thanh ngồi ở bên cạnh bọn họ đều nhận ra thay đổi này, sôi nổi nhíu mày. Đặc biệt là một vài đệ tử trẻ lần đầu tiên tham gia đại bị tiên môn âm thầm suy nghĩ nghe đồn quả nhiên không giả thái hư quả nhiên có địch trí rất sâu với Thái Thanh chúng ta. Vậy bọn họ tất nhiên không thể thua người ta được. Lập tức khí thế của một đám đệ tử Thái Thanh đột nhiên tăng vọt chiến ý dạt dào làm cá bơi trong biển lập tức sợ đến bơi tán loạn chạy trốn. Hà, Giang Ngư tất nhiên đã nhận ra cỗ chiến ý tận trời này. Nàng hồn nhiên không biết ngọn nguồn của việc hiểu nhầm này là do chính mình dựng lên, vẫn còn cảm khái ở trong lòng, những tu sĩ này thật là có sức sống. Vừa lúc trên mặt biển có một làn gió mát thổi qua, hàm nhu ngồi ở bên cạnh giang ngư ống tay áo to rộng theo gió dựng lên, như một mảnh mây mù mềm nhẹ bay tới trước mắt nàng. Đừng nói giang ngư, ngay cả trừ linh hương đều bị bộ đồ mỹ lệ này hút lấy ánh mắt. Tiểu hàm nhu tầng xa này trên quần áo các muội làm bằng chất liệu gì thế? Giang ngư lộ ra ánh mắt tán thưởng, thật là đẹp. Hàm nhu nghe vậy, ngồi đến càng gần hơn để giang ngư sờ. Giang ngư quả thực rũi tay ra sờ, đầu ngón tay chạm đến xa này thế mà lại lành lạnh, không phải lạnh băng như cục đá, mà như là buổi sáng ngày hè mang theo gió sớm, nhẹ nhàng khoan khoái lại thoải mái. Đây là giao xa, hàm nhu nói cho nàng. Dao xa. Giang ngư còn đang suy tư giao xa là thứ gì, trừ linh hương đã khiếp sợ lên tiếng, giao xa mà nước lửa không xâm, một con có thể lên đến mấy vạn linh châu còn dù ra giá cũng không có người bán trong lời đồn á. Hàm nhu mím miệng khẽ cười cũng không khoa trương như vậy chứ. Đại khái là thái hư bọn muội ở trong biển, giao xa không hiếm thấy. Trừ linh hương nghe nàng nói lời khiêm tốn này. Há miệng, ánh mắt đảo qua các đệ tử Thái Hư trên lưng Linh Quy, khó nhọc nói: "Hàm Nhu sư muội, không phải là trên người các muội mặc đều là giao xa đấy chứ?" Hàm Nhu gật đầu, "Đúng vậy, đệ tử nội môn Thái Hư đều có cái này." Trử Linh Hương che ngực cố gắng để mình không khó thở, cũng cố gắng không cho mắt mình đổi thành màu xanh lục. Dùng giao xa giá trị mấy vạn linh châu làm đồng phục đệ tử, Trử nghèo khó kiếm tu linh hương tỏ vẻ, trong lời đồn, Thái Hư là tiên môn giàu có nhất quả thực không sai. Giang Ngư lại cẩn thận nhìn giao xa trên người Hàm Nhu một lượt tán thưởng, quả nhiên câu kia nói không sai, đồ đẹp đều sang quý. Hàm Nhu nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt hai người. Nàng hỏi Giang Ngư, Ngư tỷ tỷ tỷ rất thích giao xa à? Giang Ngư hào phóng thừa nhận, ừ thật sự thật xinh đẹp. Ta đưa tỷ một con. Hàm Nhu cười tùm tỉm nói, ta có rất nhiều. Giang Ngư nghe vậy lại đoan chính nói, loại lời này, muội đừng nên tùy tiện nói bậy. Hàm Nhu khó hiểu nhìn nàng. Giang Ngư sờ sờ đầu nàng, xem tuổi và cách ăn mặc của muội, lại là đệ tử nội môn Thái Hư Tiên Tông, chắc là thân phận không tầm thường, không trải qua thế sự. Giao xa có lẽ không phải đồ cực kỳ trân quý đối với muội, nhưng không thể phủ nhận giá trị của nó. Hôm nay muội và ta mới lần đầu tiên gặp mặt, ta không thể nhận đồ quý trọng như vậy của muội. Còn nữa, nàng nghịch ngợm nháy mắt với Hàm Nhu, lễ vật quý trọng như vậy, ta muốn đáp lễ cũng không đáp nổi. Tuy rằng dựa vào linh thảo, nàng cũng tích góp được số tài sản bất phàm, nhưng không tới mức có thể dễ dàng mua đồ giá trị mấy vạn linh châu. Hàm nhô nghiêm túc nói, "Đưa cho tỷ, không cần đáp lễ." Giang Ngư lắc đầu, do dự một chút vẫn mở miệng nói, "Vốn dĩ lời này cũng không nên để ta nói, sư trưởng của muội sẽ dạy muội." Sau này muội ở bên ngoài rèn luyện, vẫn chưa có hào phóng như vậy. Hoài bích có tội cho dù muội gặp được 99 người tốt cũng khó bảo toàn người thứ 100 sẽ không có lòng tham. Hàm nhu chu miệng ngoài sư huynh sư tỷ, lần đầu tiên ta tặng đồ cho người khác vậy mà tỷ không cần. Tiểu cô nương còn không vui, giang ngư bất đắc dĩ, muội không quen biết ta cũng không biết ta là người nào tùy tay đưa lễ vật quý trọng như vậy cũng không sợ bị ta lừa. Không nói cái khác hiện tại nàng còn tên là ngư giang đấy, đến tên đều là giả. Hàm Nhu lại nghiêm túc nói, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta thích tỷ, ta biết tỷ là người tốt. Giang Ngư lại không nhịn được muốn cười, nghiêm trang gật đầu, "Muội nói không sai, ta đúng là người tốt. Nhưng người tốt lại không phải biết ở trên mặt, sao muội biết ta nhất định là người tốt? Có khi ta giả vờ để chuyên môn lừa mấy bé gái như muội đấy." Hàm Nhu nhe răng với nàng, làm ra vẻ cực kỳ hung dữ, "Ta không sợ ta rất lợi hại, hơn nữa, nhà ta còn có trưởng bối rất lợi hại. Nếu có người dám gạt ta, Người đó nhất định sẽ hối hận. Nhưng mà cuối cùng Giang Ngư vẫn không lấy dao xa của tiểu cô nương. Không bao lâu sau, đệ tử Thái Thanh đã được đưa đến chỗ ở. Giang Ngư tự nhận đã gặp qua không ít việc đời ở Thái Thanh, đã không còn là đồ nhà quê, lại một lần gặp được việc đời mới. Thái Hư Tiên Tông nằm ở trên biển rộng, phòng ở bầy biển cũng nơi chốn để lộ ra đặc sắc của Hải Dương. Ví dụ như chuẩn bị phòng ở cho đệ tử môn phái khác ngoại hình là vỏ sò lớn màu trắng phấn cực kỳ xinh đẹp. Ví dụ như trong viện tự mang cảnh nước, trong ao, ngoài ca biển màu sắc xinh đẹp ra, phía dưới phụ kín một tầng chân châu lớn trắng tinh trơn bóng. Ví dụ như trong viện có cây san hô cao mấy thước, dáng vẻ siêu có tiền, hàm nhu đưa Giang Ngư đến chỗ ở xong thì đi luôn. Trước khi đi kéo một người lại đây, nói cho Giang Ngư thì có chỗ nào không hiểu thì hỏi nó. Muốn ra ngoài chơi cũng để nó mang tỷ đi. Trên đảo rất nhiều trận pháp, nếu lạc đường thì rất phiền toái. Nàng nói xong rồi vội vàng rời đi, để lại Giang Ngư và nhóc con cõng một cái mai rùa lớn chỉ cao hơn đầu gối nàng một chút trước mắt này hai mặt nhìn nhau. Bé rùa đen để chân trần trắng trẻo mềm mại thoạt nhìn lá gan không quá lớn, mờ to một đôi mắt to tròn xoay cắn ngón tay mình, ánh mắt nhìn về phía Giang Ngư mang theo tò mò và thấp thỏm. Giang Ngư bị nhìn đến mềm lòng, ngồi sổm xuống, rưỡi tay chào hỏi cậu bé chào ngươi. Ta tên Ngư Giang, một đoạn thời gian kế tiếp có lẽ phải làm phiền ngươi rồi. Ánh mắt bé rùa đen lập tức sáng lên, vui vẻ phấn chấn chạm tay với Giang Ngư ta tên Quy Thập Bát. Giang Ngư ổ một tiếng, ngươi tên Thập Bát không phải là vì đứng hàng thứ 18 ở nhà chứ? Bé rùa đen ngạc nhiên, sao ngươi biết? Giang Ngư, nếu không phải nguyên nhân này, ta cũng không thể nghĩ ra được cha mẹ nào sẽ lấy cho con cái tên Thập Bát này. Nàng thả tiểu hoa linh dấu ở trong tay áo ra cho Quy Thập Bát xem, đây là hoa linh nhà ta tên tiểu tử. Các ngươi có thể làm bạn bè cùng nhau chơi. Quy thập bát rất ít nhìn thấy người nhỏ như vậy, tinh linh ở hải vực này thật ra có không ít nhưng chúng nó chỉ thích chơi với giao nhân. Nó tò mò nhìn tiểu hoa linh, rất vui mừng, chào người ta tên quy thập bát. Tiểu hoa linh cẩn thận quan sát một lúc lâu, xác định linh thú chưa từng gặp trước mặt này không có địch ý gì, mới chậm rãi bay qua. Hai đứa nhóc rất nhanh đã lầm nhầm lầm nhầm với nhau. Giang Ngư bớt thời giờ nhìn một vòng toàn bộ nhà ở phát hiện Thái Hư Tiên Tông bố trí cực kỳ chu đáo thoải mái, ngoài việc không có phòng bếp. Thái Hư Tiên Tông có lẽ không cho rằng trong lúc tỉ thí tiên môn căng thẳng như vậy còn có người sẽ có tâm trạng làm đồ ăn. Chờ đến khi Giang Ngư đi xong một vòng tìm được một chỗ thích hợp để nấu cơm, lúc đi ra, hai đứa nhóc đều quen thuộc có thể dựa đầu gần nhau cùng lầm nhầm lầm nhầm. Giang Ngư nhìn thấy cảnh này, không nhịn được bật cười, tình bạn của trẻ con dường như luôn đặc biệt đơn giản vậy đó Tiểu Hoa Linh nhìn thấy nàng từ trên vai bé rùa đen bay qua, vẻ mặt hâm mộ nói cho Giang Ngư thập bát nói hắn có mười mấy huynh đệ tìm muội Còn có rất nhiều rất nhiều bạn bè. Tiểu Hoa Linh hướng nội dường như cũng không từ chối được loại đông vui này, cô bé khát vọng nhìn Giang Ngư, ngư ngư ta cũng sẽ có nhiều bạn tốt như vậy à. Giang Ngư sờ sờ đỉnh đầu nàng ôn hòa nói, đương nhiên có thể, nhưng mà cần tiểu tử nhà chúng ta dũng cảm một chút mới được. Người đáng yêu như vậy, mọi người đều sẽ thích ngươi. Lần sau, ngươi nhìn thấy linh thú mình thích thì có thể chủ động đi sang kết bạn Tiểu hoa linh vừa nghe đã làm ra bộ mặt đau khổ, bắt lấy tay áo ra ngư che mặt lại ít nhiều có phần không tình nguyện. Bé rùa đen ở bên cạnh chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn cảnh này, bỗng nhiên nói ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài chơi. Thấy tiểu hoa linh nhồ đầu ra nhìn mình, cậu bé mềm mại nói chúng ta ở trong biển không có hoa linh như vậy, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, bọn họ đều sẽ vui vẻ chơi cùng ngươi. Tiểu Hoa Linh rõ ràng cực kỳ động tâm, ngựa ngùng xoắn xếp nhìn về phía Giang Ngư, Ngư Ngư. Giang Ngư cổ vũ nhìn cô bé. Cô bé nhỏ giọng nói, Ngư Ngư đi cùng. Giang Ngư giờ khóc giờ cười, ngươi đi kết bạn, vì sao phải đưa ta đi cùng. Ngươi nhìn thấy có bạn nhỏ nhà ai chơi với bạn lại dẫn theo cha mẹ không. Tiểu Hoa Linh do dự một chút vẫn kiên trì, Ngư Ngư đi cùng. Bé rùa đen cũng cắn ngón tay nhìn nàng, một lát sau mới nói, Ngư Ngư cũng có thể cùng đi chơi. Cậu bé nghiêm túc tỏ vẻ ta vừa nhìn thấy ngươi đã rất thích ngươi. Vậy các linh thú khác chắc chắn cũng sẽ thích ngươi. Giang ngư thật sự hơi động tâm. Nàng cũng không biết một đệ tử tham gia đại bị tiên môn bình thường giờ phút này đang làm gì, nhưng ngẫm lại đơn giản là tu luyện, hoặc là nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu. Nghĩ vậy, nàng đúng là không chơi cùng với các đệ tử đó được rồi. Hơn nữa thái hư tiên tông ở trong biển, linh thú chắc chắn hoàn toàn khác với thái thanh, nàng cũng muốn đi xem một chút. Trong phòng không có gì cần thu dọn đồ của nàng đều ở túi chữ vật thỏ lớn cũng nằm ngủ ở túi linh thú nàng đeo bên người. Nghĩ vậy, nàng gật gật đầu, được rồi. Vậy làm phiền thập bát dẫn chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. chương 86, nhưng mà cuối cùng chuyến ra ngoài đầu tiên của Giang Ngư vẫn không thể thành công. Nàng vừa mới đi theo bé rùa đen và tiểu hoa linh tới cửa, đối diện đã có một đệ thử thái hư đi tới. Giang Ngư đương nhiên không thể nhớ rõ dáng vẻ đối phương, mà là nhận ra bằng vào bộ đồ làm bằng giao sa mỹ lệ lại sang quý trên người đối phương kia. Giang Ngư vốn cũng không tự mình đa tình cho rằng người ta đến tìm mình, rất lễ phép tránh sang một bên. Ai ngờ người đối diện nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng ngời, đi thẳng về phía nàng. "Xin hỏi, chính là ngư sư muội của Thái Thanh Tiên Tông?" Giang Ngư dừng bước chân, hoang mang nhìn hắn, "Ta là họ Ngư, nhưng ta không biết ngư sư muội mà ngươi muốn tìm có phải ta hay không?" Rốt cuộc họ ngư cũng không phải dòng họ hiếm thấy gì. Người tới cũng ngẩn ra, ngựa ngùng nói, vậy ngươi biết hàm nhu tiểu sư muội chứ? Giang ngư gật đầu, người nọ lập tức lại có tinh thần, vậy không sai. Hắn quan sát Giang ngư kỹ lưỡng ánh mắt cực kỳ nhiệt liệt ngư sư muội ta là bạch tứ đệ tử thái hư tiên tông, hy vọng ba ngày sau có thể ganh đua cao thấp với ngươi. Giang ngư, ta không phải... Bài tứ Thành Khẩn nói, ta biết có lẽ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta hy vọng ta có thể luận bàn một lần với thiên tài đến từ Thái Thanh. Giang Ngư dùng giọng điệu càng thêm Thành Khẩn đáp lại hắn, có phải ngươi hiểu nhầm gì rồi không? Ta không phải thiên tài gì cả. Thiên tài luôn khiêm tốn. Bài tứ khâm phục nhìn Giang Ngư, nói một câu như vậy. Giang Ngư... Không đợi Giang Ngư lại lần nữa giải thích bạch tứ lại vội nói, ta biết loại hành vi trước khi tỷ thi lén tới tìm đối thủ này rất không tốt nhưng ta không có ác ý cũng không phải đến hạ chiến thư. Thái hư chúng ta rất hoan nghênh thái thanh tiên tông đến. Như vậy ta có từ trước hẹn gặp lại, Ngư sư muội Người này vội vàng đến, vội vàng rời đi, để lại Giang Ngư mờ mịt đứng ở tại chỗ. Người này đang nói cái gì thế? Không hiểu sao trong lòng Giang Ngư hiện ra một loại dự cảm rất không ổn. Loại dự cảm này rất nhanh đã thành sự thật, Bạch tứ rời đi chưa được bao lâu, Giang Ngư mới đi về phía trước được hai bước lại gặp một đệ tử thái hư tiên tông. Đối phương cũng đến tìm ngư sư muội sau khi nhìn thấy nàng, dùng một loại sắc mặt nghiêm trọng đánh giá nàng. Sau một lúc lâu, cũng tỏ vẻ, rất chờ mong ba ngày sau có thể ganh đua cao thấp với nàng. Lần này càng quá mức người này còn chưa rời đi, một người khác mặc đồng phục đệ tử thái hư tiên tông đã tới. Giang Ngư Trong lòng nàng biết không ổn, quyết đoán ngắt lời hai người, nếu mày ai có thể nói cho ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao các ngươi đều tới tìm ta? Nàng cẩn thận nhớ lại tất cả chuyện xảy ra ở Thái Hư từ đầu đến giờ, xác định mình vẫn luôn rất khiêm tốn, tuyệt đối không làm bất kỳ điều gì nổi bật cả. Hai gã đệ tử Thái Hư ấp úng, sắc mặt xấu hổ, vội vàng rời đi. Giang Ngư cảm thấy đại sự không ổn, quyết đoán bỏ ý tưởng ra cửa, về nhà, đóng cửa từ chối tiếp khách liền mạch lưu loát. Sau đó, nàng lén lút gọi bé rùa đen thập bát ngươi hẳn là rất quen với thái hư tiên tông nhỉ. Bé rùa đen vỗ bộ ngực đương nhiên. Nhiều thế hệ nhà chúng ta đều sống ở chỗ này. Ta sinh ra ở thái hư đó. Giang ngư bèn nhờ cậu bé, vậy ngươi ra cửa giúp ta hỏi thăm một chút, vì sao các đệ tử thái hư tiên tông đều tới tìm ta thế. Lời bọn họ mới nói ngươi đều nghe được rồi đó. Bây giờ ta không hiểu ra sao, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bé rùa đen gật đầu, không thành vấn đề. Cậu bé cõng mai rùa nhỏ của mình nhảy nhót rời đi. Giang ngư cao mày ngồi ở trong phòng. Trong lúc đợi bé rùa đen trở về, nàng nhận thấy được trước sau có mấy luồng hơi thở đi qua chỗ mình ở, nhưng trước cửa của nàng treo một tấm biển chủ nhân có việc không ở nhà lại ném cho mình một cái phụ ẩn nấp những người đó rất nhanh thì rời đi. Sắp đến trạng vảng bé rùa đen còn chưa trở về, một người khác đã lại đây. Cơ trường Linh nhìn tấm biển hình thù kỳ quái kia, bất đắc dĩ cười tiến lên gõ cửa, sư muội là ta. Cửa phòng cạnh một cái được mở ra, Giang Ngư rất vui mừng, cơ sư huynh, sao huynh đến đây? Nàng nhiệt tình mời người vào, nhìn về phía sau chàng, kỳ quái hỏi, đan lân không ở đây à? Ừm, con bé có chút việc, Giang Ngư rót cho chàng một chén trà, cười tùm tìm hỏi, cơ sư huynh không có việc gì không lên điện tam bảo tìm ta có chuyện gì. Cơ trường linh nghiêm túc nói ta không có việc gì không tới tìm muội là bởi vì sợ trêu chọc phiền toái cho muội Giang ngư cực thuận miệng mà tiếp câu ý cơ sư huynh là nếu không phải sợ chọc phiền toái cho ta, huynh không có việc gì cũng sẽ lại đây tìm ta hả? Cơ trường linh im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn nàng. Giang ngư chống lại ánh mắt của chàng, nàng muộn màng nhận ra mình nói như vậy, nghe vào hình như hơi kỳ quái. Hình như quá mức thân mật nhỉ. Nàng không được tự nhiên rời ánh mắt đi, bình tĩnh nói cho nên cơ sư huynh tìm ta có chuyện gì. Cũng may cơ trường linh cũng theo ý nàng, nhẹ giọng nói ta còn muốn hỏi muội đã xảy ra chuyện gì. Vì sao muội đột nhiên biến thành thiên tài trong miệng những đệ tử thái hư đó. Giang ngư lập tức kêu oan ta cũng đang đau đầu đây. Một buổi trưa đã có vài đợt người đến, đều nói muốn tỉ thí với ta ở đại bỉ tiên môn. Nàng lại lần nữa xác nhận với cơ trường Linh ta hẳn không có tên trên danh sách đệ tử tham gia đại bị chứ. Trong mắt cơ trường Linh ẩn hiện ý cười, nếu sư muội muốn thì thêm tên của muội vào cũng không phải không được. Không, không, không, không cần. Giang ngư vội từ chối liên tục, vừa nhấc mi thấy ánh mắt cơ trường Linh, lập tức biết mình bị lừa. Nàng cực kỳ bất mãn hừ một tiếng. Huynh biết rõ ta căn bản không biết đánh nhau. Nàng rót cho chính nửa chén trà, nói thầm, thật sự, để ta lên, vậy không phải làm mất mặt thái thanh à. Cơ trường linh nghiêm túc nói, sư muội không phải là không có thiên phú, chỉ là không muốn học. Nếu muội bằng lòng, ta có thể dạy muội Vẻ mặt giang Ngư an tường, chăm chỉ cũng là một loại thiên phú, ta thiếu thiên phú quan trọng nhất này. Cơ trường linh sớm biết tính nàng, cũng không nói thêm về đề tài này nữa. Chàng nghĩ đến ý đồ của mình đến, giữa mày nhíu lại, để thử thái hư làm ra động tĩnh quá lớn. Hiện giờ các đệ tử bên Thái Thanh đều đã nhận ra. Sư muội muốn an bình, sợ là khó khăn. Vốn dĩ, ngoài đệ tử Dược Phong và Cơ Linh Tuyết với Minh Đại biết thân phận Giang Ngư, không ai để ý đến đệ tử Dược Phong Ngư Giang bình thường không có gì nổi bật cả. Nhưng hiện tại, đệ tử Thái Hư hành động như này, làm các đệ tử Thái Thanh đi chuyến này đều đã biết đồng lứa Thái Thanh tiên tông chúng ta có đệ tử Ngư Giang cực kỳ thiên tài. Đến cả đối thủ cũng biết ngư giang có thiên phố cực cao, là thiên tài hiếm có tiến đến tìm hiểu tin tức. Nhưng thân là đệ tử Thái Thanh, người trong nhà như bọn họ thế mà lại không biết. Các đệ tử Thái Thanh nào còn ngồi được, dối dít nghe ngóng từ người quen, phát hiện vậy mà mọi người lại chưa từng nghe nói về người này, ngư giang này như là tự dưng xuất hiện vậy. Lại tỉ mỉ hỏi thăm một chút cuối cùng từ trong miệng đệ tử Dược Phong biết được ngư giang này là người Dược Phong. Nhưng mà mặc dù là đệ tử Dược Phong, biết được cũng chỉ thế mà thôi. Vị ngư sư muội thần bí này, ngoài gặp mặt một lần ở Bạch Ngọc Tiên Cung ra trước đây những đệ tử Dược Phong cũng chưa bao giờ nghe nói về nàng. Giang ngư, nàng khó nhọc mở miệng cho nên, ý cơ sư huynh là hiện tại tất cả đệ tử Thái Thanh đến đây đều thảo luận về ta. Cơ trường linh thở dài, sư muội vốn sắp xếp cho mụi một thân phận không bắt mắt lặng yên không tiếng động đi thái hư tiên tông một chuyến, hiện tại sợ là không được. Đâu chỉ là không được, tuy rằng nguyên thân ở kiếm phong không có danh tiếng gì lớn, nhưng chung quy ở Thái Thanh gần trăm năm còn làm ra chuyện lớn như vậy với cơ linh tuyết. Chuyến này để từ kiếm phong chiếm hai phần, luôn có một vài người nhận ra giang ngư. Một khi nhận ra giang ngư thân phận để từ dược phong ngư giang kia của nàng tất nhiên sẽ bị chọc thủng, như vậy sau đó nên giải thích như nào đây. Nàng là người phạm sai lầm bị phạt đến linh thảo viên còn mất đi tu vi. Vì sao lại trở thành đệ tử Dược Phong còn lấy được lệnh bài đại bị tiên môn? Vẻ mặt Giang Ngư đau khổ trong đầu bắt đầu suy thư chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Đúng lúc này có tiếng bước chân lịch bịch tới gần. quy thập bát cõng mai rùa nhỏ của cậu bé đã trở lại, trong tay của cậu bé còn cầm một thứ đồ giống thạch trái cây, vừa đi vừa ăn. Ngư ngư ta đã trở về. Giang Ngư nhìn thấy cậu bé tinh thần chấn động thập bát thế nào? Nghe được tin tức gì không? Quy thập bát tò mò liếc cơ trường Linh một cái, đi đến bên phía kia ghế dựa của Giang Ngư ngồi xếp bằng xuống, mới nói ta không cần hỏi mọi người đều đang thảo luận về ngươi đấy. Bởi vì ngươi là được hàm nhu đại nhân tự mình đưa về cho nên mọi người cảm thấy ngươi chắc chắn là một thiên tài tuyệt thế. Giang Ngư, nàng cạn lời, đây là lô xích gì? Quy thập bát ôm thạch trái cây gặm một miệng, lầm bẩm bởi vì hàm nhu đại nhân rất lợi hại, hơn nữa ánh mắt cao. Ngư Ngư có thể được nàng nhìn với con mắt khác, nhất định cũng cực kỳ lợi hại. Giang Ngư nhớ tới tiểu cô nương cười rộ lên nghịch ngợm lại đáng yêu, nhìn còn chưa thành niên kia trong lúc nhất thời không biết là khiếp sợ nhiều hơn hay là cạn lời nhiều hơn. Lúc này Cơ Trường Linh hỏi, "Hàm Nhu là ai thế?" Giang Ngư kể đại khái chuyện lúc trước cho chàng, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, ta thấy nàng ấy nhỏ tuổi, thật sự hoạt bát đáng yêu, nói nhiều với nàng ấy mấy câu mà thôi. Ta nào biết nàng là thiên tài tuyệt thế của Thái Hư Tiên Tông. Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao lúc Hàm Nhu nói chuyện với mình, những đệ thử Thái Hư đó đều nhìn qua. Nàng than thở, Hàm Nhu ơi là Hàm Nhu, mụi thật sự là mang theo rắc rối lớn cho ta rồi. chương 87, hai người suy đoán không sai. Chờ tiếp đó, đến chỗ Giang Ngư tìm hiểu tin tức rất nhanh biến thành đệ tử Thái Thanh Tiên Tông. Mà thân phận Giang Ngư bại lộ còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng. Từ trước đến nay đệ tử kiếm phong đều hiếu chiến hơn so với các phong khác biết được tông môn còn cất dấu một thiên tài, sao có thể không thèm để ý. Không ít người đã từng thấy dáng vẻ của Giang Ngư ở Bạch Ngọc Tiên Cung. Đêm đó có người nói người này cực kỳ quen mắt rất giống một đệ tử kiếm phong trước kia. Hơn nữa thời gian này, trừ Linh Hương đều đi cạnh Giang Ngư. Đệ tử kiếm phong chỉ cần hơi điều tra một chút, ai mà không biết quan hệ từ trước của hai người cực kỳ tốt. Xứng đáng. Trong một gian phòng yên tĩnh, giọng điệu Minh Đại không thiếu vui sướng khi người gặp họa nàng ta nhìn cơ linh tuyết trầm tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, sung sướng nói, ngươi rộng lượng không so đo với nàng ta. Nhưng người làm chuyện xấu, vẫn sẽ gặp báo ứng. Minh Đại, rốt cuộc cơ linh tuyết mở mắt ánh mắt quạnh quẽ nhìn chầm chầm nàng ta ta đã nói với ngươi chuyện của ta và Giang Ngư đã sớm qua rồi. Nàng còn từng giúp ta ta thiếu nàng nhân tình, nếu ngươi còn nói chuyện kiểu này thì ra khỏi chỗ này của ta đi. Mình đại không phục nói thầm, ta không nói thì không nói. Nhưng ta không nói, những người khác sẽ không nói à. Cho dù chuyện của người đã qua, nhưng nàng bỗng nhiên thành đệ tử dược phong thì nói thế nào. Hơn nữa, nàng lấy danh nghĩa đệ tử dược phong tham gia đại bị tiên môn lần này. Những đệ tử dược phong có thể chịu để yên chắc. Đại bị tiên môn 10 năm một lần có thể tham gia đều là đệ tử tư chất xuất chúng của các phong. Đại bị tiên môn là cơ hội có thể giao lưu với thiên tài tông môn khác hiếm có. Hơn nữa, nếu có thể lộ diện ở đại bì tiên môn, không chỉ có có thể đạt được phần thưởng phong phú còn có thể nổi danh ở toàn bộ tu tiên giới. Có thể thấy được một suốt sự đại bì tiên môn quan trọng đến nhường nào. Không ngoài dự tính, chuyện ngư Giang có lẽ tên thật là Giang Ngư, đã từng là đệ tử kiếm phong, lần này có suốt đến đại bì tiên môn có mở ám truyền ra, phản ứng lớn nhất không phải kiếm phong, mà là dược phong. Màn đêm buông xuống có không ít đệ tử đi dò hỏi các trưởng lão lần này mang đội của Dược Phong, xác nhận thân phận Giang Ngư với bọn họ. Hằng tỉnh trưởng lão suốt đêm đến tìm Giang Ngư, nhìn thấy cơ trường Linh ở chỗ nàng, dường như kinh ngạc lấy lại bình tĩnh mới nói, sao ngươi lại ở chỗ này? Cũng đến vì chuyện Giang Ngư à, Giang Ngư nhận thấy thái độ hằng tỉnh trưởng lão đối mặt với cơ sư huynh dường như khá cẩn thận. Cơ trường Linh ừ một tiếng, hàng Tĩnh trưởng lão không biết quan hệ của hai người bọn họ tuy rằng rất kinh ngạc cơ trường Linh sẽ xuất hiện vì loại việc nhỏ này, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là chuyện Giang Ngư. Nàng nói, hiện tại mọi người đều biết ngươi là Giang Ngư, chúng ta muốn hỏi xem ngươi định thế nào. Giang Ngư suy nghĩ một chút, không trực tiếp trả lời, mà hỏi ta có thể tính thế nào. Hàng tỉnh trưởng lão thoạt nhìn cũng không quá sốt ruột nghe vậy thì cười, chỉ cần không quậy ra quá lớn, có thể cho các đệ tử một câu trả lời, ngươi muốn thế nào chúng ta đều có thể gánh vác cho ngươi. Giang ngư vẫn luôn không đi ra ngoài, hỏi hàng tĩnh trưởng lão hiện tại đệ tử các phong có thái độ thế nào. Hàng tỉnh nói cho nàng, các phong khác thật ra vẫn tốt cảm xúc bên dược phong kịch liệt nhất. Các đệ tử nghi ngờ tính công bằng khi chọn suốt tham dự của trưởng lão, muốn một lời giải thích hợp lý. Nàng nói cho Giang Ngư, nếu ngươi thật sự không muốn bại lộ thân phận thì cứ nói tu vi của ngươi đã khôi phục, hiện giờ đã là đệ tử dược phong, là lấy được suốt tham dự bằng thực lực. Giang Ngư hỏi, nói như vậy, chẳng phải ta phải tham gia đại bỉ tiên môn, chứng minh thực lực của mình à. Cơ trường Linh tiếp lời, hơn nữa, sẽ hoàn toàn chứng thực thân phận đệ tử dược phong của muội Như vậy Giang Ngư ngàn vạn lần không muốn chọn, nàng không muốn tham gia tông môn đại bỉ càng không muốn rời khỏi Linh Thảo Viên. Giang ngư trầm ngâm hỏi ta nghe nói tông môn có ý muốn công khai chuyện ta là ngư trưởng lão. Nàng thở dài ta không muốn cõng cái nồi đi cửa sau càng không muốn để người ta hiểu lầm ta cướp suất của những người khác. Làm phiền hàng tĩnh trưởng lão thay ta giải thích một chút bạch ngọc lệnh của ta đến từ đâu đi. Hằng tĩnh thấy nàng cao mày mặt ủ mày ê không kìm được nói công bố thân phận ngư trưởng lão của ngươi làm các đệ tử đều biết cống hiến của ngươi với tông môn chẳng lẽ không phải là chuyện tốt à. Thân phận ngư trưởng lão đối với rất nhiều đệ tử mà nói quý trọng hơn một suốt đại bị tiên môn nhiều lắm. Hằng tĩnh trưởng lão từng dẫn dắt vô số đệ tử chưa bao giờ gặp người tuổi còn trẻ mà đã có thể coi nhẹ danh lợi như Giang Ngư. Người trẻ luôn không tránh được tuổi trẻ khí thịnh hướng tới nổi danh, sao có thể không tranh đến nông nỗi như này. Nhưng nàng nhớ đến Giang Ngư còn trẻ đã có thể từ chối lời mời chào của Dược Phong canh giữ ở Linh Thảo Viên không thu hút dường như tránh danh lợi như rắn dết như vậy cũng không như vậy kỳ lạ. Nàng gật đầu ta hiểu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hằng Tĩnh trưởng lão triệu tập tất cả đệ tử Dược Phong đến. Tối hôm qua có không ít người không nghỉ ngơi, lúc này ánh mắt đều nhìn chằm chằm Hằng Tĩnh trưởng lão chờ một lời giải thích. Ta biết mọi người có rất nhiều nghi vấn, hôm nay gọi các ngươi đến cũng là vì cho các ngươi một lời giải thích hợp lý, chớ có ảnh hưởng đại bỉ tông môn lần này. Lúc này cũng có không ít chỗ khác chú ý đến động tĩnh của đệ tử Dược Phong. Mình đại nói với cơ linh tuyết, nghe nói trưởng lão Dược Phong triệu tập đề từ Dược Phong, hôm nay sẽ cho mọi người một lời giải thích đấy. Nàng ta ở hà Dạ nghĩ trong lòng, xem Giang Ngư còn có thể nhảy nhót thế nào. Chẳng qua cơ linh tuyết không thích nàng ta hạ thấp Giang Ngư, lời này nàng ta cũng không dám nói ra. Đêm qua có đệ tử kiếm Phong đi tìm tới cơ linh tuyết còn cố ý nói cho bọn họ chuyện của mình và Giang Ngư đã kết thúc hy vọng đồng môn đừng trộn lẫn với chuyện Dược Phong. Mình đại chỉ có thể âm thầm nói cơ linh thuyết một lòng tu luyện thật sự là quá tốt bụng. Nàng ta cầu nguyện ở trong lòng, loại người lòng dạ xấu xa, vì ghen ghét mà quấy phá ám hại đồng môn như Giang Ngư tốt nhất là có thể mượn cơ hội này trục xuất khỏi môn phái mới tốt. Giang Ngư đi vào viện này, khác với lần trước lần trước nàng ngồi ở trong góc không bắt mắt ánh mắt mọi người nhìn nàng đều là Hữu hảo, nhiệt tình. Mà lần này, ánh mắt đệ tử Dược Phong nhìn nàng mang theo dò xét và đánh giá, ngẫu nhiên còn có mấy ánh mắt mơ hồ mang theo khó chịu. Nàng thấy được mấy gương mặt quen, là đệ tử Dược Phong từng nói chuyện với nàng mấy ngày trước mấy bọn họ nhíu mẩy, dáng vẻ nhìn thấy nàng có chút nghi hoặc và lo lắng. Hằng tĩnh trưởng lão nhìn thấy nàng, ra hiệu cho nàng lên đây. Giang ngư đi đến trước mặt mọi người, sắc mặt bình tĩnh câu đầu tiên mở miệng chính là chào mọi người ta đúng là Giang ngư. Tiểu viện vốn bình tĩnh lập tức ồn ào, có người thẳng tính hỏi thẳng, không phải ngươi hẳn nên ở linh thảo viên à, vì sao lại xuất hiện ở dược phong chúng ta, còn may, lúc trước ta nghe nói tu vi ngươi bị phế, một khi đã như vậy, vì sao có thể tham gia đại bị tông môn? Có thể mời ngươi giải thích một chút bạch ngọc lệnh của ngươi là từ đâu mà đến không? Giang ngư nghĩ thầm những người này còn rất lễ phép, đều chờ một người hỏi xong, mình mới xen mồm. Vừa rồi nàng nghe được mười mấy câu hỏi cho nên tổng kết một chút mọi người tò mò, đơn giản chỉ có mấy vấn đề này thôi. Nàng giải thích chuyện thứ nhất ta đúng là đệ tử Linh Thảo Viên mà không phải là đệ tử Dược Phong. Nói mình là đệ tử Dược Phong chỉ vì tùy cơ ứng biến. Nàng không quan tâm những người khác muốn hỏi gì tiếp tục nói chuyện thứ hai, bạch ngọc lệnh của ta không phải đến từ Dược Phong. Các người tự đi tra số người thì sẽ biết người nên đến của Dược Phong không thiếu một ai. Bạch ngọc lệnh của ta là tự ta lấy được, về phần bạch ngọc lệnh của ta làm sao mà có. Nàng vùng ống tay áo lên, mấy trăm cây linh thảo tỏa ra linh khí bốn phía xếp thành một ngọn núi linh thảo nhỏ trước mặt nàng. Linh khí quen thuộc này, làm ánh mắt tất cả đệ tử dược phong sáng ngời. Là linh thảo của ngư trưởng lão, linh thảo của ngư trưởng lão chân quý, sao nàng lại có nhiều như vậy? Khoan đã, ngư trưởng lão, giang ngư, hai người không phải. Trong lòng giang ngư thở dài thật mạnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười bình tĩnh ta chính là ngư trưởng lão. Minh đại đi qua đi lại vài vòng ở trong phòng, lại không kìm nén được ra cửa, muốn tìm hiểu tin tức. Đáng tiếc bên dược phong bầy kết giới, người khác căn bản không thám tính được chút tin tức gì. Nàng ta thở ngắn than dài đi tìm cơ linh tuyết, cơ linh tuyết mở mắt từ trong nhập định nhíu mạch, người nóng nảy như thế, hai ngày sau là đại bị tiên môn, sao tĩnh tâm nổi. Ta đã sớm biết ta không có phần tâm tính này của ngươi Mình đại có thể làm bạn với loại thiên tài như cơ linh tuyết này, nhiều năm như vậy đều không sinh ra bất kỳ ghen ghét gì cũng không phải tùy tiện hai câu đã có thể đánh lui. Nàng ta lầm bẩm sao bên dược phong không có chút tin tức nào chứ? Cơ linh tuyết không quản được nàng ta cũng lời quản nàng ta, nhắm mắt lại tiếp tục nhập định. Mình đại thấy nàng như vậy cũng cảm thấy không thú vị tự mình chạy ra ngoài. Từ rất xa, nàng ta nhìn thấy hai đệ tử dược phong từ đối diện đi tới. Minh Đại dừng chân nhìn kỹ thấy mặt mày hai người kia mang cười, thoạt nhìn cực kỳ vui sướng. Sao lại thế này, nhìn dáng vẻ bọn họ, Minh Đại cũng không đoán nổi rốt cuộc tình hình của Giang Ngư thế nào. Nhưng nàng ta vẫn không kìm nổi, đi lên phía trước chào hỏi người ta, hai vị sư huynh dược phong. Chào hai huynh, hai đệ tử dược phong nhìn thấy nàng ta cũng dừng bước chân, chào hỏi nàng ta. Mình đại hỏi với giọng điệu tùy ý, hai vị sư huynh ta nghe được một tin tức ngư sư muội của dược phong các ngươi thật ra là giang ngư sư tỉ ở kiếm phong của chúng ta trước kia. Có việc này không? Hai gã đệ tử kiếm phong lướt nhau, đầu tiên là nở nụ cười, ngay sau đó lại tiếp núi thở dài. Đệ tử bên trái nói ôi, là hiểu lầm thôi. Trước kia giang ngư sư muội đúng là đệ tử kiếm phong, nhưng hiện tại nàng là đệ tử linh thảo viên cũng không ở dược phong chúng ta. Giọng Điệu Minh Đại vui vẻ, cho nên các ngươi đều đã biết nàng là Giang Ngư. Đúng vậy, Ngư Giang chỉ là tên giả mà nàng tùy tiện lấy dùng. Minh Đại vừa muốn lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, lại rất nhanh cảm thấy không thích hợp, hai đệ tử Dược Phong này nhắc tới Giang Ngư đều tươi cười đầy mặt, nào có dáng vẻ phẫn hận. Bọn họ bị đoạt suất tham dự, chẳng lẽ không nên phẫn nộ à? Nàng ta kỳ quái nói, nếu nàng là đệ tử Linh Thảo Viên, lại giả danh nghĩa Dược Phong các ngươi cầm bạch ngọc lệnh của Dược Phong. Trong đó chẳng lẽ có mờ ám gì à? Hai gã đệ tử dược phong đều không phải đồ ngốc ít nhiều đã nhìn ra minh đại có ý nhằm vào Giang Ngư. Một đệ tử trong đó nghiêm mặt nói, vị sư muội này, lời cũng không thể nói bậy. Bạch ngọc lệnh của Giang Ngư sư muội là nàng tự có được bằng bản lĩnh của mình, không hề cướp suất của dược phong chúng ta. Một người khác cũng phụ họa đúng thế. Về phần mượn danh nghĩa dược phong chúng ta, Giang sư muội đều có dụ ý của nàng. Chúng ta còn ước gì nàng thật sự là đệ tử Dược Phong đấy? Đúng là như thế, chương 88, Minh Đại không thể hiểu nổi rốt cuộc hai người kia đang nói cái gì, đáng tiếc hai đệ tử Dược Phong này cũng không có ý nói chân tướng cho nàng ta tìm cớ trực tiếp rời đi. Nực cười, trước đó bọn họ hiểu lầm ngư trưởng lão, tuy rằng ngư trưởng lão rộng rãi cũng không trách bọn họ nhưng các đệ tử Dược Phong ít nhiều vẫn ngượng ngùng. Hiện tại bọn họ đều đang âm thầm hỏi tham gia ngư thích gì, muốn có quan hệ tốt với nàng. Đối với đệ tử Dược Phong mà nói, ngư trưởng lão đại biểu cho cái gì chứ? Đó chính là linh thảo cực phẩm đếm không hết, linh đan cực phẩm đếm không hết. Tuy rằng đệ tử mấy phong khác cảm thấy nơi này chắc chắn có bí ẩn gì đó mà họ không biết nhưng Dược Phong đã không truy cứu, bọn họ cũng ngượng ngùng tú mãi không buông. Huống hồ đại bị tiên môn sắp tới, bọn họ đặt toàn bộ tinh lực lên chuyện này. Chuyện Giang Ngư cho dù bọn họ cảm thấy hứng thú, vậy cũng phải đợi đại bị tiên môn xong rồi mới nói tiếp. Cuối cùng Giang Ngư cũng thở vào một hơi, nàng lập tức để bé rùa đen dẫn đường đi tìm Hàm Nhu. Hàm Nhu ở tiểu đảo cách chỗ Giang Ngư có chút xa. Bé rùa đen ngửa đầu nhìn Giang Ngư ta có thể biến thành nguyên hình, cỏ ngươi đi tìm Hàm Nhu đại nhân. Nếu Giang Ngư chưa từng thấy hình người của cậu bé, có lẽ còn có thể tiếp thu. Hiện tại, nhìn nhóc con cao chưa tới đùi trước mặt mình, nàng thật sự làm không ra nổi việc này. Cuối cùng, bé rùa đen tìm một cái thuyền vỏ sò cho Giang Ngư. Vỏ sò xanh óng ánh càng giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ hơn là một chiếc thuyền chở người. Giang Ngư dùng linh lực vẽ trận pháp đơn giản vào đó thuyền vỏ sò không nhanh không chậm đi về phía trước. Giang Ngư thuận tiện thưởng thức phong cảnh xung quanh. thuyền đi được gần canh giờ mới đến đảo nhỏ mà hàm nhu ở. Mới vừa chạm xuống đất Giang Ngư đã ngạc nhiên. Dưới chân là các mịn màu vàng kim sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chờ đến khi chân dẫm lên, Giang Ngư mới phát hiện thứ sáng lên kia căn bản không phải là cắt mà là Trân châu cùng đá quý minh châu các màu tủy ý chôn ở trong cắt lộ ra một chút thân hình lập lòe ánh sáng ở dưới ánh mặt trời. Nàng không kiềm được cúi người rũi tay vốc một nắm cát. Cát sỏi màu vàng tinh tế chạy qua kẽ tay còn lại là hai viên chân châu to như ngón tay cái trắng tinh trong suốt. Là thật, Giang Ngư cúi đầu, nhìn chân châu đá quý trộn lẫn với các đầy đất có nhận thức hoàn toàn mới với sự có tiền của Thái Hư Tiên T Chủ nhân tùy ý ném, nàng lại không thể tùy ý lấy. Giang ngư ném chân Châu về lại mặt đất, lần nữa đặt chân thì trở nên cẩn thận hơn, cố gắng ít đặt chân lên đá quý một chút. Quy thập bát nho nhỏ để chân trần không có loại băn khoăn này, cậu bé nhảy nhót đi về phía trước, vừa đi vừa gọi Hàm Nhu Đại Nhân, Hàm Nhu Đại Nhân. Vòng qua rừng cây không biết tên ngăn cản tầm mắt Giang ngư thấy được Hàm Nhu ngồi phơi nắng trên tảng đá lớn ở bờ biển. Đại khái là ở nhà mình, nàng không mặc đồng phục để thử thái thanh, mà là một chiếc váy xinh đẹp kiểu dáng cực kỳ mới mẻ độc đáo. Giang Ngư dùng ánh mắt không chuyên mới vừa học được cũng phán đoán một chút trên người nàng mặc lại là dao xa. Nhưng nhìn chân châu đá quý thùy thiện ném trên mặt đất dường như dao xa cũng không làm người quá chấn động. Lúc đến gần, Giang Ngư mới phát hiện hàm nhu để chân chần càng chân ở bên trong nước biển, trắng đến lóa mắt như là chưa bao giờ gặp ánh nắng vậy. Ngư tì tì. Có thể là phơi nắng đến thoải mái, cả người hàm nhu thoạt nhìn cực kỳ lười biếng, tùy ý giơ tay chào hỏi nàng. Giang ngư ngồi xuống bên người nàng, bất ngờ phát hiện nắng gắt như vậy, cục đá dưới người vậy mà vẫn mát lạnh. Nàng ngạc nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua ý thức được cục đá thoạt nhìn bình thường này sợ là cũng không đơn giản. Giang ngư không hàn huyên mà trực tiếp nói chuyện để thử thái hư hiểu lầm mình với nàng. Nàng bất đắc dĩ nói, hàm nhu, làm phiền muội nói với đồng môn một tiếng. Ta không phải thiên tài trong tưởng tưởng của bọn họ, ta thậm chí sẽ không tham gia đại bỉ tiên môn. Ta đến Thái Hư Tiên Tông để tham quan một chút mà thôi. Hàm Nhu hiểu ra ngọn nguồn, buồn cười, xin lỗi ngư tỷ tỷ, lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy. Tỷ yên tâm, ta sẽ báo cho các sư huynh sư tỷ, để bọn họ đừng tiếp tục đi quấy giày tỷ. Nếu thân phận đã bại lộ, Giang Ngư thuận tiện nói thẳng ra một chuyện khác ta cũng có chỗ xin lỗi muội Thật ra tên ta không phải Ngư Giang, tên thật của ta là Giang Ngư. Vẻ mặt nàng ấy náy nói, lúc trước bởi vì một vài nguyên nhân nên không thẳng thắn nói với muội được. Một tay hàm nhu chống cầm cũng không để ý, mặc kệ là ngư giang hay là giang ngư, dù sao đều là ngư tỷ tỷ, không có vấn đề gì. Ai cũng có bí mật của mình. Nói đến bí mật nàng bỗng hạ giọng, thần bí nói, ngư tỷ tỷ ta có một việc muốn hỏi tỷ. Hà, giang ngư vô thức hạ giọng theo nàng, chuyện gì? Giọng hàm nhu nhẹ mà chậm mang theo một loại vận luật kỳ lạ, ngư tỷ tỷ ta có được tin tức lần này cơ thanh huyền cùng đi đến thái hư. Chuyện này là thật à? Cơ thanh huyền, Giang Ngư cảm thấy tên này rất quen tay, hình như là, hình như là. Nàng nghi hoặc nói cơ thanh huyền là ai? Một cơn gió biển thổi lại đây, mang theo sự lạnh lẽo, cái lạnh làm nàng dùng mình một cái. Giang Ngư bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn thẳng hàm nhu, muội vừa làm cái gì với ta? Hàm nhu nhìn nàng với vẻ mặt vô tội, giang ngư tức đến bật cười, đừng giả ngô ta cảm nhận được. Thấy giả ngu vô dụng, vẻ mặt hàm nhu trở nên đáng thương, thật xin lỗi, ngư tỷ tỷ. Đây là năng lực thiên phú của ta ta còn chưa thuần thục, có đôi khi sẽ không tự giác mà dùng đến. Sắc mặt giang ngư lạnh xuống, đứng dậy, nếu không có việc gì ta đi về trước. Nàng muốn xoay người, ống tay áo lại bị người ta kéo. Hàm nhu đáng thương vô cùng nhìn nàng, ngư tỷ tỷ ta thật sự không cố ý. Giang ngư nhẫn nải, ngươi buông tay. Ta không buông, sắc mặt nàng rực rỡ, cực kỳ giống tiểu công chúa ngây thơ không rành thế sự trong chuyện cổ tích. Nhưng Giang ngư vừa được biết thủ đoạn của nàng, chỉ cảm thấy lòng lạnh lẽo. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi là thiên tài mà mỗi người thái hư tiên tông theo đuổi. Ta chỉ là tu sĩ bình thường không nổi bật cần gì bày ra loại dáng vẻ đáng thương này với ta. Hàm nhu im lặng cúi đầu, không rên một tiếng, một người nho nhỏ thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Giáng ngư không nhìn dáng vẻ này của nàng, kéo ống tay áo từ trong tay nàng ra, nhẹ giọng nói ta đi về trước. Hàm nhô ngồi ở trên tảng đá lớn, lặng lặng nhìn bóng dáng nàng, một lúc lâu, mới cười khẽ một tiếng, thoạt nhìn dịu dàng, tính tình lại không nhỏ tí nào. muội muội một giọng nói dễ nghe từ phía sau nàng vang lên, chỉ là đệ tử một bình thường, mũi chú ý nàng ta như vậy làm gì. Đương nhiên là vì thích nàng. Hai chân hàm nhu tạo nên một khoảng bọt nước, hiện giờ huynh đã tận mắt nhìn thấy nàng, chờ đến khi huynh tiếp xúc với nàng, huynh cũng sẽ thích nàng. Lúc lên thuyền vỏ sò, Giang Ngư hỏi quy thập bát thập bát, đệ thử khác của Thái Hư Tiên Tông cũng được sắp xếp linh thú à. Bé rùa đen dễ thương nhìn nàng, thành thật lắc đầu, đương nhiên không có đâu, là hàm nhu đại nhân để cho ta tới. Giang Ngư nghe vậy tiếc nuối thở dài một hơi. Trở lại trên đảo nhỏ, nàng xuống thuyền vỏ sò trước lấy ra một túi nhỏ linh thảo và một túi đồ ăn do mình làm từ túi chữ vật ra, đặt ở trên thuyền nhỏ. tiểu thập bát ngươi trở về đi. Sau này không cần đi theo ta nữa. Bé rùa đen lập tức mờ to hai mắt nhìn cực kỳ khiếp sợ. Vì sao? Là thập bát làm không tốt à? Giang ngư ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cậu bé như thường làm, giọng điệu cũng dịu dàng trước sau như một đương nhiên không phải thập bát rất tốt ta rất thích. Nàng nhẹ giọng rỗ rành, chỉ là ta vừa mới biết được những đệ tử khác đều không có linh thú ở bên cạnh, chỉ có ta là có ngươi ở bên. Tồng môn chúng ta có nhiều đệ tử đến như vậy, cũng có không ít người nhỏ hơn ta. Như vậy không công bằng, bọn họ sẽ đau lòng. Quả nhiên, nghe nàng nói vậy, bé rùa đen phồng má, rơi vào bên trong rối rắm. Một lúc lâu sau, cậu bé mới không tình nguyện nói, vậy ta vậy ta có thể tìm ngươi và tiểu tử chơi không? Đương nhiên có thể chứ. Giang ngư cười tùm tìm nói, ngươi là người bạn đầu tiên tiểu tử quen ở Thái Hư. Ngươi đến tìm con bé, con bé sẽ rất vui mừng. Quy thập bắt nghĩ dù sao mình không có việc gì, có thời gian lại có thể tới tìm các nàng chơi, một lần nữa vui vẻ lại. Cậu bé ngẫm nghĩ ôm quà mà Giang ngư đưa cho mình, đứng ở trên bờ. Con thuyền vỏ sò tinh xào kia thân thuyền sáng lên bắt đầu thu nhỏ lại cuối cùng biến thành vỏ sò màu lam lớn bằng bàn tay trẻ con. Quy thập bát đưa vỏ sò cho Giang Ngư cái này tặng cho ngươi và tiểu tử. Nếu các ngươi nhớ ta thì đặt nó xuống nước. Nếu không chỉ định phương hướng thì nó sẽ mang theo các ngươi tới tìm ta. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 89, tuyển vỏ sò này lần đầu tiên Giang Ngư nhìn thấy đã rất thích. Nàng hỏi bé rùa đen giá cả biết được cái này ở Thái Hư Tiên Tông cực kỳ bình thường, giá cả cũng không đắt. Lúc ấy nàng đã nghĩ ngày nào đó sẽ đi hải thị mua một cái. Bé rùa đen đưa cho nàng, nàng bèn nhận lấy. Điễn bé rùa đen đi, giang ngư trở lại chỗ ở kinh ngạc phát hiện có một người đứng ở cửa. Nhan sán sư tỉ, người tới mặc một bộ váy đỏ, dung mạo mỹ lệ, sáng như nắng gắt đúng là nhan sán. Thật là muội nhan sán thoạt nhìn còn vui mừng hơn cả nàng, tỉ nghe người ta nói dược phong có giang ngư sư muội nghe lai lịch rõ ràng là muội Nàng ấy cẩn thận đánh giá Giang Ngư thấy khí sắc nàng rất tốt, sắc mặt không thấy mang theo bất kỳ sầu muộn gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chuyện đồng môn sôi nổi nghị luận kia cũng không mang đến bất kỳ phiền toái gì cho Giang Ngư cả. Từ khi nàng ấy lên bạch ngọc tiên cung, gần như đều ở chỗ của mình tĩnh tâm tu luyện, không rảnh chú ý bên ngoài, nếu không có lẽ đã sớm có thể gặp Giang Ngư rồi. Nàng ấy nhỏ giọng hỏi, Giang Ngư sư muội hiện tại muội có phiền toái gì không? Giang ngư hiểu ý nàng nói là gì cười lắc đầu, đa tại nhan sư thì quan tâm, đã giải quyết rồi. Vậy là tốt rồi, nhan sán nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra một chút ý cười, muội không có việc gì thì thì yên tâm rồi. Nàng ấy nói xong thì cáo từ Giang ngư, nhan sán khác với Giang ngư, làm nhân tài kiệt xuất trong lứa này ở linh thú phong, chuyến này trên lưng nàng đeo trách nhiệm và áp lực lớn hơn đệ tử bình thường nhiều. Thấy nàng vội vàng như vậy, Giang Ngư càng thêm ghi nhớ sự quan tâm của nàng với mình. Nàng lấy ra một thứ từ trong túi chữ vật đưa cho nhan sán, nhan sư tỷ nói vậy những đan dược đó chắc chắn đủ cho tỷ ứng phó. Chỗ này là linh gạo và một ít linh thảo tỷ cho bọn tiểu hồng ăn. Nhan sán tới, linh thú khế ước của nàng chắc chắn cũng đi theo nàng. Những thứ khác nhan sán có lẽ sẽ không nhận nàng lại không cách nào từ chối linh gạo và linh thảo. Đa tạ Giang Sư muội Nhan Sán nói chỗ mình ở cho nàng, nhấn mạnh mãi, nếu muội gặp phiền toái gì thì đến đó tìm tỷ. Tì. Muội đã biết, Giang Ngư vẫy vẫy tay với nàng, cười nói, muội sẽ không có phiền toái gì đâu. Sư tỷ an tâm tu luyện đến đại bỉ tiên môn, muội sẽ cổ vũ cho tỷ. Liễn Nhan Sán đi, trong phòng Giang Ngư yên tĩnh, nàng lập tức có phần không biết làm gì. Dựa theo kế hoạch ban đầu, mấy ngày này, nàng hẳn là tùy duyên đi dạo qua 10 vạn Hải Đảo Thái Hư Tiên Tông. Nhưng hiện tại bé rùa đen đã bị nàng tiễn đi, thứ nhất nàng không biết đường đi, thứ hai nghe nói phía trên hải đảo không ít chỗ đều tồn tại trận pháp và cấm chế, Giang Ngư không hiểu những thứ này, sợ nhỡ đâu cẩn thận bị nhốt ở chỗ nào, đến lúc đó còn phải phiền toái người tông môn dẫn mình đi ra ngoài. Qua hai ngày là đại bị tiên môn, Giang Ngư tự nhận mình không thể giúp việc gì, ít nhất cũng không nên thêm phiền cho thái thanh. Nàng ngẫm nghĩ, trong lòng có chú ý. Rất nhanh, nàng dẫn theo tiểu tử và thỏ lớn nằm trong túi linh thú ra cửa. Tới bờ biển, thả thuyền vỏ sò quy thập bát đưa cho mình ra, giang ngư ngồi trên đó thần niệm khẽ động sử dụng thuyền nhỏ đi về một đường quen thuộc. Nàng không nhận biết các đường khác nhưng vẫn nhận ra đường đi đến hải đảo Thái Hư Tiên Tông đón khách. Thuyền vỏ sò còn chưa đi bao lâu, nàng đã gặp đàn linh quy mênh mông cuồn cuộn ở phía trước. Trên lưng Linh Quy có không ít người ngồi, Giang Ngư nhận ra từ cách ăn mặc bọn họ hẳn là thuộc về hai tông môn khác nhau. Nàng tò mò đánh giá phía đối diện không nghĩ tới người đối diện cũng đang nhìn nàng. Vị sư huynh này, cách đó không xa, một đệ tử ngồi ở trên lưng Linh Quy khách khí dò hỏi đệ tử Thái Hư Tiên Tông dẫn đường, vị sư tỷ đằng trước kia cũng là đệ tử Thái Hư à. Tên đệ tử Thái Hư Tiên Tông cũng nghi hoặc nhìn Giang Ngư, không quá xác định nói, nàng hình như là đệ tử Thái Thanh Tiên Tông. Thái Thanh Tiên Tông, lúc hai bên chạm mặt Giang Ngư ngồi thuyền vỏ sò nhỏ còn không to bằng ngón chân Linh Quy, bị một đám Linh Quy có thể nói là khổng lồ vây quanh, nhìn hơi có đáng thương. Đương nhiên, đây là ở tu thiên giới, giờ phút này cũng không ai sẽ cảm thấy Giang Ngư đáng thương. Một đệ tử Thái Hư cầm đầu cao giọng nói, vị sư muội này, ngươi muốn đi đâu? Có cần chúng ta hỗ trợ không? Giang Ngư phất tay với bọn họ, không cần. Ta chỉ rảnh rỗi không có việc gì, đi xem khắp nơi một chút thôi. Những người khác, đệ tử vừa hỏi chuyện kinh ngạc cảm thán, không hổ là đệ tử Thái Thanh, tới gần đại bị tiên môn còn có thể thoải mái rảnh Giang như thế. Đoàn người đã lướt qua Giang Ngư, lại đều không nhịn được sôi nổi quay đầu lại nhìn chiếc thuyền con kia. Ở trong mắt bọn họ, lúc này, hình tượng Giang Ngư đều trở nên thần bí khó lường thêm vài phần. Giang Ngư hồn nhiên không biết việc này. Qua khoảng nửa canh giờ sau, nàng đã đến tòa hải đảo ban đầu rồi. Nàng còn chưa tới gần, đã nhận ra mấy ánh mắt. Mười mấy đệ tử thái hư, nhìn thuyền vỏ sò mà nàng ngồi, chậm gì gì cập bờ, đứng dậy. Trong đó, một người đi tới làm một cái lễ ngang hàng, khách khi nói tiên hiểu thái thanh tiên tông, vì sao người tới chỗ này? Giang ngư thu thuyền vỏ sò lại, nói, lần đầu tiên ta tham gia đại Bỉ tiên môn, rất tò mò với các đại tông môn, muốn được xem phong tư các tiên môn khác. Nàng tỏ vẻ ta ngồi ở chỗ này, sẽ không làm lỡ việc của các ngươi chứ? Đệ tử Thái Hư, không đâu. Mời tự nhiên, Giang Ngư bèn nhìn trái nhìn phải phát hiện các đệ tử Thái Hư này đều đứng thẳng tắp một khoảng lớn xung quanh đó, trừ mấy cái cây, đến một chỗ nghỉ ngơi cũng không có. Dù sao cũng là chỗ người ta đón khách nàng cũng không tiện móc sofa ra, không ra dáng vẻ gì. Nghĩ vậy, nàng phi thân nhảy lên trên một cây đại thụ gần nhất chọn nhánh cây thoải mái chút ngồi xuống. Ngồi nhìn được xa, nơi này tầm nhìn rất tốt hơn nữa có lá cây tre, người khác không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện có người trốn ở đây. Giang ngư cực kỳ vừa lòng. Đệ tử Thái Hư Tiên Tông, bọn họ chưa bao giờ gặp được loại tình huống này, nhưng đúng là không có lý nào không cho khách đến chỗ này. Hơn nữa Giang ngư cũng không có hành vi gì quá mức, bọn họ cũng không nói gì. Chỉ là không ai tin cầu đến xem phong tư của tông môn khác của nàng. Các đệ tử Thái Hư Tiên Tông ở đây lén giao lưu. Hơn nửa là thám tính thực hư các đại tiên môn thay thái thanh. Nhưng các đại tiên môn có thiên tài nào, không phải đã sớm biết hết rồi à? huống chi lấy thực lực thái thanh tiên tông cũng không cần căng thẳng như vậy chứ. Các ngươi thì biết cái gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đúng vậy, nếu không phải dụng tâm kín đáo, chẳng lẽ nàng thật sự đơn thuần đến xem người chắc? Giang ngư đúng là đến xem người. Đáng tiếc nói ra không ai tin tưởng. Nói đến cũng khéo, nàng vừa tới không bao lâu, đã cảm ứng được phương xa có một hơi thở căng thẳng lạnh buốt nhanh chóng tới gần. Đệ tử Thái Hư trên đảo bị khơi dậy trên ý mắt thường có thể thấy được Giang Ngư cũng không kiềm được ngồi ngay ngắn. Là người Thái Thương Tiên Tông tới, Thái Thương Tiên Tông, tiên môn cuối cùng trong tam đại tiên môn, Giang Ngư tò mò nâng mi nhìn sang. Sát khí bảng bạc tác động đến thời tiết mây mù cuồn cuộn, biến ảo thành một thanh kiếm lớn giống như chém trời bổ đất khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm lớn này, hai mắt Giang Ngư đau xót. Linh lực trong cơ thể kích động phủ lên hai mắt cảm giác khó chịu nhạt đi, Giang Ngư thấy rõ người tới. Không có bất kỳ pháp bảo phi hành nào, đệ tử Thái Thương đều mặc đồ trắng khoanh tay, ngực kiếm mà đến. Thanh kiếm lớn trên bầu trời kia thế mà là do sát khí và kiếm ý ngưng kết thành pháp tướng. Wow! Giang ngư kinh ngạc cảm thán một tiếng nho nhỏ thật ngầu Thật ra giọng của nàng rất nhỏ, nhưng ở chỗ này đều là tu sĩ, không ai mà không phải ngũ cảm siêu quần chứ. Giang ngư vừa nói ra lời này, lập tức chống lại vô số ánh mắt cạn lời. Trong lòng đệ tử Thái Hư, ngươi không phải đệ tử Thái Thanh Tiên Tông à? Sao có thể trực tiếp khen người khác như vậy? Giang ngư chống lại ánh mắt bọn họ nghi hoặc nói, sao? Chẳng lẽ các ngươi không cho rằng thế à? Nàng lại nhìn thoáng qua bên kia, người thái thương tiên tông cách đến càng gần. Thanh kiếm lớn này như treo ở đỉnh đầu, sát ý nặng nề cảm giác áp bách kéo dài. Giang ngư nhìn thấy vài đệ thử thái hư đã cầm linh kiếm ở trên tay, đây là phản ứng bản năng của thân thể sinh ra khi đối mặt với nguy cơ. Kết giới hải đảo cảm ứng được sát khí tự động kích phát bao phủ cả tòa hải đảo trong đó cũng ngăn cách uy áp của người tới không có ý tốt. Cũng may Thái Thương Tiên Tông rõ ràng không có ý đánh nhau ở cửa nhà người ta còn chưa tới gần hải đảo thanh kiếm lớn này đã tiêu tan. Giang ngư xa xa nhìn đệ thử Thái Hư Tiên Tông đi lên đón, xuất phát từ lễ phép nàng dùng linh lực bày ra một kết giới nhỏ xung quanh mình không nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng Thái Thương Tiên Tông thoạt nhìn là một đám trầm mặc ít lời, Giang ngư nhìn xa xa, không nói mấy câu, những người này đã chuẩn bị rời đi. Nàng bèn loại bỏ kết giới. Đúng lúc này kiếm khách áo trắng cầm đầu xa xa lướt sang phía nàng, ánh mắt như kiếm ý thực chất ép về phía nàng. Giang ngư, nàng dùng một luồng linh lực làm lá chắn ngăn lại, phát hiện đạo kiếm ý kia chỉ là thử cũng không ý làm người ta bị thương. Đệ tử Thái Hưa Tiên Tông nhìn thấy cảnh này, vội vàng giải thích đó là một vị tiên Hữu Thái Thanh Tiên Tông, không có ác ý. Thái Thanh Tiên Tông, người nọ hơi khựng lại thế mà bỏ lại mọi người, đi đến dưới tàng cây. Hắn ta lạnh lùng hỏi cơ thanh huyền có đến không? Giang Ngư nhận thấy được lời này vừa nói ra, mọi người ở đây, cho dù là đệ tử Thái Thương hay là đệ tử Thái Hư, ánh mắt đều dừng ở trên người mình. Trước đó không lâu nàng bị hàm nhu hỏi vấn đề này, cũng nhớ tới cơ thanh huyền là người phương nào. Là người đứng đầu bảng kỳ lân Thái Thanh Tiên Tông mà trước khi nàng nhìn thấy ở thoại bản tiên tài đứng đầu nghìn năm qua của Thái Thanh Tiên Tông trong truyền thuyết. Nhưng vị kia đã thành truyền thuyết ở Tông Môn tuổi hẳn là không nhỏ. Chẳng lẽ còn sẽ tham gia đại bị tiên môn à? Giang Ngư thành thật lắc đầu ta không biết, kiếm khách áo trắng kia chỉ nói một câu này, sau khi được Giang Ngư trả lời thì rời đi mà không quay đầu lại. Thật sự cao ngạo lạnh lùng, toàn bộ thái thương tiên tông dường như đều là phong cách bông hoa cao ngạo này. Nhưng mà thoạt nhìn đúng là rất Tuấn tú, Giang Ngư trộm nói ở trong lòng, lạnh nhạt cường đại còn dùng kiếm, rất phù hợp ảo tưởng về tiên về hiệp của nàng lúc vẫn còn là thiếu nữ mười mấy tuổi. Chờ đến khi đoàn người kia rời đi, Giang Ngư nghe được cách đó không xa có một đệ tử Thái Hư nói. Sao cảm giác lần này khí thế của đệ tử Thái Thương càng sâu hơn trước kia nhỉ? Lần này, sợ là thế tới rào rặt không dễ. Hắn còn chưa nói xong, đã bị đồng môn kéo một cái, liếc sang phía Giang Ngư. Người nọ lập tức cắt tiếng. Giang Ngư đang nghe hăng say. Thoạt nhìn những người này rất kiêng kỵ Thái Thương tiên tông. Nàng nhỏ giọng lầm bẩm đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Cái này có gì mà không thể kể cho ta nghe? Người muốn nghe cái gì? Một giọng nói động lòng người vang lên bên tai nàng. Giang ngư, nàng bị kinh hãi thiếu chút nữa ngã từ trên cây xuống, quay đầu nhìn sang, phát hiện trên nhánh cây bên cạnh mình, không biết khi nào có một người ngồi. chương 90, người Thu Tiên, mỗi khi vượt qua một cảnh giới lớn, đều có thể tẩy kinh phạt tùy. Cho nên từ khi Giang ngư đi vào thế giới này, nhìn thấy tu sĩ phần lớn đều là trai xinh gái đẹp. Cho dù dung mạo không sắc nét dưới sự phụ trợ của bảy phần khí chất cũng có thể xưng được một tiếng là mỹ nhân. Nhưng chàng trai trước mắt này, nói về bề ngoài, đủ để xưng được là người xuất sắc nhất trong số những người giang ngư từng gặp khi đi đến thế giới này. Thật sự là nhiều một phần thì thừa thiếu một phần lại không đủ. Lần trước người làm nàng sinh ra loại cảm giác đẹp đến kinh ngạc này, vẫn là cơ sư huynh đứng ở bên cạnh linh điền. Nàng trộm so sánh trong lòng, cực kỳ thiên vị cho rằng, tính cả khí chất và yêu thích cá nhân, vẫn là cơ sư huynh hơn. Tuy rằng hai người ngồi ở cùng trên cây, nhưng ở giữa vẫn cách một thân cây, khoảng cách thật ra còn có thể tiếp thu. Giang Ngư hỏi, ngươi là ai? Người này ăn mặc cực kỳ hoa lệ, tóc dài được tết thành mấy bím tóc tinh xào, ở giữa điểm suyết chân châu đá quý bện thành dây châu. Hắn mặc trường bào màu xanh ngọc cổ áo mở rộng, cần cổ và bên hông đều cuốn dây châu giống với trên tóc hơi vừa động sẽ len canh rung động Giống một cái giá treo đá quý di động, Giang Ngư thầm nghĩ, nhưng mà cái giá này hiển nhiên là không đủ tiêu chuẩn bởi vì đám châu báu phát sáng kia đều không bằng vẻ ngoài của hắn. Ta là ai? Nam từ cười tùm tìm nói, ta tất nhiên cũng là đệ thử Thái Hư Tiên Tông. Ồ, Giang Ngư lễ phép gật gật đầu với hắn ta, chào Tiên Hiễu. Nam từ cười tùm tìm nhìn nàng ta vừa mới nghe ngươi nói đệ tử bên kia keo kiệt. Ngươi muốn nghe cái gì ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Giang ngư nghe vậy, nghi hoặc liếc hắn ta một cái, trước kia chúng ta biết nhau à? Nam tử lắc đầu, hôm nay mới gặp. Giang ngư hỏi hắn ta, vậy vì sao ngươi nhiệt tình với ta như thế? Nam tử không biết lấy từ đâu ra một cái quạt xếp phe phầy cực kỳ phong nhã, tất nhiên là bởi vì người này trời sinh thích cười, cho nên quen. Giang ngư ngồi ở chỗ này một mình có chút nhàm chán, người đối diện này đẹp chỉ ngồi bất động đã là một phong cảnh cực mỹ lệ, phong cảnh này còn có thể động có thể nói thì càng tuyệt diệu. Nàng cũng nổi lên hai phần hứng thú nói chuyện, nói giỡn, người nói chuyện phím, không thua phí chứ. Nam tử ngẩn ra, tiếp đó bật cười. Hắn ta chỉ một thân trang phục của mình, ngươi xem ta giống như thiếu linh châu à. Giang ngư bèn yên tâm, ta không hiểu biết nhiều lắm về thu thiên giới. Tiên hiểu tán gẫu với ta một chút về Thái Thương Tiên Tông đi. Trong đầu Giang ngư còn quanh quẩn khí thế thẳng tiến không lùi của đám người kia. Thái Thương Tiên Tông, Nam tử dường như rất bất ngờ vì nàng hỏi điều này trước. Giọng điệu của hắn ta mang theo ghét bỏ thái thương tiên tông, không có gì hay mà nói. Một đám kiếm thu lỗ mãng, lạnh tâm lạnh tình, suốt ngày chỉ biết tu luyện đánh đánh giết giết. Mỗi một lần đại bị tiên môn, đều như đến cửa gây chuyện vậy. Đánh giá này rõ ràng có chứa sắc thái trô quan rất mạnh. Ồ, nhưng ta vừa nhìn thấy bọn họ cảm thấy khi thế bọn họ cực kỳ kinh người, ngực kiếm mà đến cũng rất đồ sổ. Giang ngư hỏi hắn ta thái thương tiên tông, có phải thực lực rất mạnh không? Nói đến thực lực giọng điệu nam tử đứng đắn hơn chút cũng tạp. Thái thương gần như cả môn đều là kiếm thu. Kiếm thu đánh nhau, luôn tàn nhẫn hơn người thường một chút. Thấy Giang Ngư còn muốn hỏi, nam tử gấp quạt xếp lại, đổi đề tài. Ta cứ nhắc tới đám người thái thương là không vui. Được rồi, ngươi trả lời vấn đề, ngươi có thể chọn. Giang Ngư thay đổi vấn đề, trong các đại tiên môn có thiên tài khá xuất chúng à. Giang Ngư đến thái thanh nhà mình đều không rõ ràng lắm chứ đừng nói các tiên môn khác. Tiên tài, nam tử dựa vào trên thân cây, lười biếng mà nói, nếu ngươi nói gần 200 năm nay thì phần lớn đều là vài người tầm thường, không mấy người có thể vào mắt. Giang ngư, nàng vui vẻ, hỏi thái thương tiên tông, ngươi không muốn nói hỏi tân tú tiên môn, ngươi chướng mắt. Vị sư huynh này, hôm nay có phải ngươi cũng rất nhàm chán, đến tìm ta lấy niềm vui không? Ta không lấy ngươi ra tìm niềm vui, ta trả lời đứng đắn. Sắc mặt nam tử đoan chính hiện giờ cái gọi là thiên tài tiên môn, so với trước kia thật sự không bằng được. Vậy nói trước kia đi. Giang ngư thuận miệng nói, trong khoảng thời gian này không có tiên môn nào lại đây, nàng ngồi không cũng nhàm chán. Nhớ tới kiếm khách áo trắng mới hỏi chuyện, nàng hỏi, vừa rồi người kia hỏi cơ thanh huyền, là tiền bối thái thanh tiên tông chúng ta. Trong lời kể trong thư tịch ta đã thấy miêu tả về hắn. Người biết hắn không, bên cạnh lại không nghe được âm thanh. Giang ngư nghi hoặc quay đầu thấy nam từ co mày dường như đang trầm tư. Nhận thấy được ánh mắt Giang ngư, hắn cong cong khóe môi, người hỏi cơ thanh huyền. Ta đương nhiên biết tu thiên giới này có ai mà không biết cơ thanh huyền. Nghe có vẻ rất lợi hại. Thân là một thành viên thái thanh tiên tông, cảm xúc của Giang ngư không khỏi phấn chấn có phải hắn lợi hại như trong lời đồn không? Ta chỉ biết hắn được xưng đệ nhất thiên tài thái thanh tiên tông, không biết ở trong mắt các tiên môn khác hắn là dạng người gì. Đệ nhất thiên tài thái thanh tiên tông, nam tử thu lại nụ cười, dường như thở dài một hơi, ở trước mặt cơ thanh huyền, ai dám tự xưng thiên tài. Hắn ta liếc sang, thấy ánh mắt Giang Ngư sáng lấp lánh nhìn chằm chằm mình, dường như rất chờ mong. Hắn ta hừ một tiếng, ta không chỉ biết hắn, còn chính mắt gặp hắn rồi. Thậm chí còn đánh một trận với hắn. Đương nhiên, câu sau này, hắn ta không muốn nói ra. Nói cụ thể xem nào, Giang Ngư lộ ra vẻ mặt hóng hớt. Không có gì hay mà nói. Nam tử nói trong mấy chục năm cơ thanh huyền tham gia đại bị tiên môn các tiên tông khác chưa bao giờ được đứng đầu. Có những lời này đủ rồi chứ. Đương nhiên không đủ. Giang ngư đúng lý hợp tình nói. Người tốt xấu gì cũng phải nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Còn nữa, nàng phát hiện không thích hợp ta đọc sách nói vì tiền bối này kết đan khi còn rất trẻ. Sao mới tham gia mấy lần đại bị tiên môn thế? Nam tử, đương nhiên là bởi vì người ta rất nhanh đã hóa thần. Hóa thần chân quân đánh với nhà người khác, không phải bắt nạt người ta Hắn ta nhàn nhạt nói, bởi vì sau đó hắn mai danh ẩn tích một cách khó hiểu. Không ai biết là hắn đi đâu. Hắn ngửa đầu nhìn không chung, nghe đồn lần này cơ thanh huyền đi theo thái thanh tiên tông cùng tới thái hư, không ít người hàng năm bế quan đều bị kinh động đi ra đấy. Hắn ta nói xong, nhìn phía Giang Ngư. Giang Ngư, nàng thản nhiên đối diện đối phương, hai người mắt to chừng mắt lớn. Nam Tử dẫn đầu rời đi ánh mắt cười nhạo, nói với loại tiểu đệ tử như ngươi cũng không biết gì cả. Giang Ngư không cảm thấy mất mặt tí gì ta đúng là không biết. Hai người nói chuyện lâu như vậy, Nam Tử mới phát hiện một vấn đề, hình như ngươi chưa từng hỏi tên ta. Giang Ngư trả lời với giọng tự nhiên, bèo nước gặp nhau thôi. Lần sau nếu có duyên còn có thể gặp lại cần gì để ý thế chứ? Rõ ràng là không muốn có liên quan gì đến hắn ta còn nói đến đúng lý hợp tình như vậy. Nam tử tất nhiên không đến mức so đo với nàng thay đổi đề tài ta nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng nên nói cho ta một vài chuyện mới công bằng chứ. Nghe hắn ta nói như vậy, Giang ngư lại yên tâm không ít. Có tới có lui mới là cách giao lưu đứng đắn đấy. Nàng rất sảng khoái, ngươi cứ việc hỏi. Nàng có thể đáp hay không, phải xem là vấn đề gì. Nam tử nói thái thanh tiên tông các ngươi thôi. Tiểu cô nương này thật sự xảo quyệt huống hồ chuyện hắn ta muốn biết ở Thái Thanh cũng có thể coi như cơ mật không phải để từ bình thường có thể biết được. Giang ngư nghe hắn ta nói đến một nửa, đợi trong chốc lát mới nghi hoặc nhìn về phía hắn ta. Nam từ tiêu sái vùng quạt sếp cười cười ta nghe nói, ngươi còn trẻ cũng đã là trưởng lão Thái Thanh tiên thông. Chúc mừng, chúc mừng, tuổi trẻ tài cao, chuyện nàng là ngư trưởng lão cũng chỉ mấy đệ tử dược phong mới biết được người mấy phong khác của Thái Thanh đều không biết. Vậy mà Nam Tử trước mắt lại biết, giang ngư liếc hắn ta một cách thật sâu, khẽ cười nói chẳng qua là mấy đồng môn gọi chơi, thật ra ta chỉ là một người trồng linh thảo trong tông môn mà thôi. Nàng lơ đã hỏi ta xem sư huynh thật sự nhàn nhã thoạt nhìn cũng không giống như người sẽ tham gia đại bị tiên môn. Ta đương nhiên không phải, Nam Tử thừa nhận rất sảng khoái ta chỉ là đến xem cuộc vui thôi. Thân mình hắn ta bỗng nhiên lướt qua thân cây thò qua. Giang ngư bị hoảng sợ lùi về phía sau Ngươi dựa gần như vậy làm gì Nam tử nhìn kỹ nàng Thấy sắc mặt nàng tỉnh táo Không chút ngượng ngùng Rất khiếp sợ ngươi cách ta gần như vậy Không có tí động tâm nào à Giang ngư nàng còn chưa kịp trả lời Bên tai đã nghe được một tiếng mắng chửi trong trèo quân trộm cắp kia Cách tiểu ngư nhà ta xa một chút chương 91 đến cùng với tiếng mắng chửi Còn có một luồng linh quang trắng như tuyết Nam tử nhẹ nhàng tránh đi Bay xuống mặt đất ánh mắt rừng ở trên người hạc trắng chạy tới, nhăn mảy, ngươi. Thoạt nhìn hơi quen mắt, linh lực vừa rồi công kích cũng làm cho hắn ta có cảm giác quen thuộc. Giang ngư vừa thấy người tới cũng vui vẻ từ trên cây nhảy xuống, đan lân, người đã đến rồi. Đan lân dùng một bàn tay kéo ống tay áo nàng, ánh mắt vẫn luôn ở trên người nam tử, khinh miệt nói, hóa ra là giao nhân, khó trách xấu bộng tùy tiện như thế. động tĩnh này tất nhiên cũng hấp dẫn đệ tử Thái Hư ở chỗ này. Giờ phút này bọn họ đều xông tới, lại bị Nam từ bảo dừng. Không có việc gì, ta gặp được hai vị tiên hiểu Thái Thanh Tiên Tông nên tâm sự với các nàng. Dường như hắn ta có chút uy tín ở Thái Hưa Tiên Tông, những đệ tử đó nghe xong lập tức lui xuống như nước chảy. Ánh mắt tim tòi của hắn ta dừng ở trên người tiểu cô nương váy trắng trước mặt, đan lân không e dè chừng trở về. Sau đó hai người nghe được giọng kinh ngạc cảm thán của Giang Ngư, giao nhân. Giang ngư hứng thú bừng bừng đánh giá nam nhân xinh đẹp trước mắt, ánh mắt từ trên mặt hắn ta rơi xuống trên đùi, nghĩ hai chân này biến thành đuôi cá thì sẽ có dáng vẻ gì. Nam tử thấy vẻ mặt nàng, hiển nhiên biết nàng suy nghĩ gì, khẽ cười một tiếng, giang cô nương tò mò với thân phận của tại Hà à. Có muốn nhìn đuôi cá của ta một cái không? Hạc trắng phi một tiếng, không biết xấu hổ. Tuy rằng giang ngư không biết vì sao đan lân tức giận như vậy, nhưng mà từ trước đến nay nàng đều bất công với người một nhà. Nàng nghe vậy lập tức sờ sờ búi tóc mềm mại của tiểu cô nương, dỗ rành, đan lân đừng thức giận, đừng thức giận, lại nhíu mày sẽ xấu đó. Đan lân bị nàng nửa ôm, sắc mặt đẹp hơn nhiều. Cô bé làm nũng với Giang Ngư ta bắt một con cá nhỏ cực kỳ đẹp chuẩn bị cho ngươi xem kết quả ngươi không ở đó. Ngươi ra ngoài chơi cũng chả nói với ta một tiếng. Giang Ngư bèn hỏi, vậy cá đâu? Thả trong lưu cho ngươi, trở về lại xem. Nam nhân nghi ngờ không xác định nhìn tiểu cô nương tên đan lân kia. Hắn ta rất chắc chắn mình chưa bao giờ gặp cô bé, nếu không hắn ta không có khả năng không có chút ấn tượng nào. Nhưng tiểu nữ hài đứng ở bên cạnh Giang ngư làm nỗng này, vẫn mang cho hắn ta một loại cảm giác không thoải mái. Giang cô nương, trên mặt hắn ta nở nụ cười, không giới thiệu vị tiểu cô nương này với ta một chút ta. Đàn lần nắm tay Giang ngư, nâng cầm lên liếc hắn ta, ngươi là ai thế? Ta cho ngươi quen ta à? Giáng vẻ rất là kiêu ngạo ương ngạnh ra ngươi nhìn với vẻ mới lạ chỉ cảm thấy dáng vẻ này của đan lân là một loại đáng yêu khác. Nam tử không tức giận lại cười nói tiểu cô nương. Ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi tu vi lại không tầm thường sư thừa của ngươi là người nào. Đan lân xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên giơ tay một luồng kiếm khí khác hẳn vừa rồi chém về phía hắn ta. Ngay vào lúc này đồng tử nam nhân co chặt vội vàng lui về phía sau. Đảo kiếm khí kia rừng ở trên đại thụ vừa rồi hắn ta mới ngồi cả cái cây nứt thành hai nửa. Hắn ta lại không rảnh lo cái khác một đôi mắt nhìn chằm chằm đan lân, đáy mắt xẹt qua ánh tối màu đen cơ thanh huyền là gì của ngươi. Đan lân lộ ra một nụ cười rạng rỡ với hắn ta, giọng điệu ác liệt muốn biết. Không nói cho ngươi, cô bé nhìn nam nhân nghi ngờ không chắc cười nhạo chỉ là một luồng kiếm khí đã dọa các ngươi thành dạng này. Cứ như vậy còn mỗi ngày còn kêu gào đòi tìm ra hắn, khiêu chiến hắn. Đàn lần nhách môi cười khinh miệt các ngươi cũng xứng. Sắc mặt nam tử nghiêm túc lại nhìn về phía Giang Ngư, dường như rất đau lòng. Giang cô nương ta cho rằng chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Ta thẳng thắn thành khẩn bẩm báo tất cả tin tức ta biết được lại không nghĩ rằng Giang cô nương không coi tại hạ là bạn bè. Giang Ngư, nàng rất khó hiểu nhìn đối phương một cái, bình tĩnh nói ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chúng ta biến thành bạn bè khi nào, vị tiên hiểu không biết tên này. Nam tử nghẹn. Ta cảm thấy duyên phận giữa chúng ta sẽ không kết thúc ở đây. Để lại một câu như vậy, hắn ta liếc hai người một cách thật sâu, vội vàng rời đi. Giang Ngư, một đại mỹ nhân xinh đẹp thế mà đầu óc lại có vấn đề. Ở trong mắt Giang Ngư từ khi vị tiên hiểu không biết tên lên sân khấu đến rời đi cả người đều lộ ra một hương vị không quá bình thường. Không phải là tu luyện đến tàu hòa nhập ma rồi chứ. Đan lân lại nhìn Giang Ngư bật cười hì hì. Giang Ngư không hiểu cười cái gì. Đàn lần vui vẻ nói, giao nhân sinh ra đã có năng lực mê hoặc lòng người. Cho dù là tu sĩ tu vi hoặc là định lực không đủ, đều có thể dễ dàng bị dao động tâm thần. Ngươi cảm thấy lời nói và việc làm của hắn ta cổ quái, là bởi vì năng lực của hắn ta không hề có tác dụng trên người của ngươi. Thật giống như một người ở bên cạnh ngươi ra sức diễn kịch. Nếu ngươi nhập diễn tất nhiên sẽ rơi vào bên trong cốt truyện do người đối diện tạo ra. Nếu không có nhập diễn vậy chẳng phải xem khi diễn à. Hóa ra là vậy, Giang Ngư bừng tỉnh hiểu ra, nàng không bất ngờ khi mình không chịu ảnh hưởng. Từ lúc thức tỉnh huyết mạch thế giới tinh thần của nàng mở rộng không biết bao nhiêu lần, không bị giao nhân mê hoặc cũng không kỳ lạ. Chỉ là nói đến năng lực mê hoặc nhân tâm của giao nhân, nàng không khỏi nghĩ tới hàm nhu. Hàm nhu chẳng lẽ cũng là giao nhân ư? Ánh mắt nàng dừng ở trên đại thụ bị chém thành hai nửa, đi qua linh lực màu xanh nhạt bao lấy cái cây. Cây kia khôi phục sức sống mắt thường có thể thấy được. Giang ngư vừa lòng ngắm nghĩa, xác định cây này sống, mới chỉ vào chán đan lân, người muốn chém người thì chém người đi, không có việc gì bắt nạt thân cây sao được. Nàng mang theo đan lân một lần nữa ngồi vào trên cây. Đan lân hỏi nàng, người ở chỗ này làm gì? Thật chán, không nhàm chán, Giang ngư nói, ngồi ở chỗ này ta có thể nhìn thấy các đại thông môn tham gia thiên môn đại bỉ đầu tiên. Rất thú vị, đan lân nghĩ đến cảnh tượng kia, không hiểu thú vị ở đâu. Nhưng nhớ tới con cá sấu bộng kia cô bé cảm thấy mấy ngày nay mình vẫn đừng rời khỏi bên cạnh tiểu ngư mới tốt. Tiểu ngư không biết đánh nhau, linh thú bên người đứa này vô dụng hơn đứa kia, đều không thể bảo vệ nàng. Tiểu cô nương nhăn mũi, thật sự ghét bỏ. Một lớn một nhỏ dựa vào trên cây, lúc có người thì xem người, lúc không có ai thì ngắm biển. Trước kia ta từng gặp sao nhân này, đàn lần bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu. Lúc này sắc trời sắp tối sầm. Khuôn mặt tiểu cô nương bị ánh hoàng hôn phát họa ra đường nét màu vàng sáng. Giang ngư đang xuất thần, nhất thời không kịp hiểu, giao nhân gì. Người hôm nay đến tìm ngươi đấy. Hóa ra là nói vị nhân huynh đẹp mà đầu óc lại không tốt lắm hôm nay. Ừ, nàng lên tiếng khen, đan lân của chúng ta thật là kiến thức rộng rãi. Hạc trắng, cô bé trộm chừng Giang ngư một cái ám chỉ gần thêm một bước ta còn từng đánh hắn. Giang ngư quả nhiên kinh ngạc nhìn sang. Đan Lân nghĩ thầm ta đã nói cũng đủ rõ ràng rồi nhỉ, lại nghe Giang Ngư khen, Đan Lân thật lợi hại. Đan Lân giật giật miệng, sắc mặt bỗng nhiên dùng mình. Cách đó không xa các đệ tử thái hư canh giữ ở nơi này đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau âm thanh lại truyền đến. Ta nói cái tên Đan Lân này, sao quen thuộc thế nhỉ? Giọng nói dễ nghe quen thuộc xuất hiện ở bên tai hai người. Giao nhân ban ngày rời đi lại quay lại, đứng ở dưới tàng cây, bình tĩnh nhìn Đan Lân ở bên cạnh Giang Ngư. Đan lần từ trên cây nhảy xuống, giang ngư muốn đi xuống theo, bị đan lân ngăn lại, ngươi ngồi ở trên đó là được. Giáo nhân liếc giang ngư một cái, gập quạt hành lễ, giang ngư cô nương tại hạ phù lệ. Giang ngư kéo kéo khóe miệng, xin lỗi, trẻ con trong nhà quản lý không cho xuống. Thất lễ, nghe nàng xưng hô trẻ con trong nhà, trên mặt phủ lệ hiện lên sự khiếp sợ và nghi hoặc. Hắn ta không nhịn được lại nhìn giang ngư một cái, đan lân không vui, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Giọng điệu bao che cho con, làm hắn ta như suy tư gì. Hắn ta cười nói, đan lân cô nương tại hạ Phù Lệ, không biết đan lân cô nương còn nhớ tại hạ hay không. Đan lân dứt khoát nói, không ấn tượng. Phù Lệ cũng không tức giận, mỉm cười đánh giá cô bé, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc cảm thán và tham lam. Ban ngày tại hạ nhìn thấy đan lân cô nương, cho rằng bản thể cô nương là linh thú, là ánh mắt tại hạ vụng về. Cũng không trách hắn ta, linh khí cấp cao có thể sinh ra khí linh cũng không hiếm thấy, huống chi là danh kiếm thượng cổ truyền xuống. Nhưng hắn ta chưa bao giờ gặp kiếm linh có thể linh động đến nhường này, như thoát ra khỏi bản thể, trở thành một thân thể hoàn chỉnh, độc lập. Nếu đan Lân cô nương lại lần nữa xuất hiện, như vậy lời đồn là thật cơ thanh huyền thật sự đến. Đàn lần không kiên nhẫn nói, những nhân loại các ngươi thật không thú vị. Muốn biết hành tung của hắn tự mình đi hỏi không phải được rồi à? Một đám cứ như ăn cắp ấy, lời này lại nói chúng tâm tư không ít người, phù lệ là một trong số đó. Sắc mặt hắn ta tự nhiên, chúng ta thật ra muốn hỏi, nhưng không ai tìm thấy hắn, không phải à. Đàn lần cười hì hì rũi một ngón tay ra chỉ, vậy hiện tại hắn tới, người có muốn hỏi gì thì tự nói đi. chương 92, phù lệ kinh hãi quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau cách đó không xa, một bóng dáng áo trắng chậm rãi đi đến. Gương mặt kia, phù lệ không có khả năng nhận sai. Hắn ta nắm chặt quạt xếp cố gắng cười nói cơ huynh, đã lâu không thấy. Người tới không để ý đến hắn ta, mà ngẩn đầu nhìn về phía cô gái ngồi ở trên cây. Sư muội chàng gọi không lời dư thừa. Giang ngư đỡ một nhánh cây cười tùm tìm nói, vẫn giải quyết xong phiền toái trước mắt đi cơ sư huynh. Nàng nhìn cơ trường linh theo lời rời đi ánh mắt, bàn tay nắm chặt nhánh cây chậm rãi buông ra, lặng yên thở ra một hơi. Có có chút căng thẳng. Phù lệ thu sự giao lưu qua lại giữa hai người vào đáy mắt, trong lòng âm thầm có so đo. Hắn ta đã khôi phục bình tĩnh, cười nói cơ huynh, nhiều năm không thấy, huynh thay đổi thật nhiều so với trước đây. Cơ trường linh liếc hắn ta một cái, chậm rãi nói, các hạ là. Giang ngư ngồi ở trên cây vội vàng che miệng lại, phòng ngừa mình cười thành tiếng. Không hổ là cơ sư huynh, lời này có tính vũ nhục cực mạnh. Đối với giao nhân vừa thấy đã biết rất tự cho mình siêu phàm mà nói, đối thủ kinh địch thậm chí đến tên của hắn ta đều không nhớ được sợ là còn làm hắn ta khó chịu hơn là bị đánh một trận. Quả nhiên, sắc mặt phù lệ hoàn toàn âm trầm, cơ thanh huyền, người có ý gì? Cơ trường linh nhíu mày nhìn hắn ta, người muốn đánh nhau. Chàng nhàn nhạt nói, hôm nay không tiện, nếu người muốn luận bàn với ta, làm theo quy củ đưa bái thiếp lên. Phù lệ cắn răng, hay, hay lắm. Giang ngư vốn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cảnh nghiêm trọng gì, lại thấy người này lưu lại một tiếng hư lạnh, chớp mắt biến mất tại chỗ. Giang ngư, hắn ta đánh không lại chủ nhân, nói không nổi, thể diện bên ngoài cũng không có. Đàn lần biết nàng suy nghĩ gì, giải thích, nam nhân mới hai câu đã dọa đối thủ chạy mất lại lần nữa ngửa đầu nhìn về phía nàng. Giang ngư bỗng nhiên cảm thấy ngồi không quá thoải mái, nàng từ trên cây nhảy xuống, nặn ra một nụ cười, chào hỏi cơ trường linh cơ sư huynh ưm cơ tiền bối. Cơ trường Linh nhìn đỉnh đầu đen nhánh của nàng thở dài một hơi, sư muội sớm biết rồi. Giang ngư vội vàng lắc đầu, không có, chỉ là trong lòng có phán đoán. Cơ trường Linh và Đan Lân ở trước mặt nàng thực sự không có lòng giấu giếm thân phận có mấy lần chỉ kém không lộ ngay trước mặt. Nói xong câu đó, hai người lập tức rơi vào trầm mặt. Đan Lân muốn nói gì đó, ngẩn đầu nhìn hai người quyết định vẫn nên ngậm miệng. Giang ngư cúi đầu đếm hạt cát dưới chân, đếm lúc lâu, không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, rốt cuộc không nhịn được ngẩn đầu, lọt vào bên trong một đôi mắt sâu thàm bình tĩnh. Rồi sau đó, đôi mắt cong cong này, lộ giả ý cười nhẹ nhàng quen thuộc ta đang nghĩ nếu ta không nói lời nào có phải mụi sẽ đếm hạt cát cả đêm không? Là cơ sư huynh quen thuộc, không biết sao trái tim nhắc lên của Giang ngư lại rơi xuống đất cũng theo bản năng lộ ra nụ cười ta chỉ thật sự không biết nói gì. Nàng nói lời này, ánh mắt nhìn quanh bốn phía thấy những đệ tử thái hư cách đó không xa, hỏi ta thấy dường như rất nhiều người đều đang tìm huynh. Huynh hiện thân như vậy, không sợ chọc phiền toái à? Vẫn sẽ bị người ta biết đến thôi. Cơ trường Linh nói, một người gặp được ta, ngày mai tất cả những người nên biết đều sẽ biết. Về phần các đệ tử trẻ thái hư canh giữ ở nơi đó, cơ trường Linh không muốn bị bọn họ nhìn thấy, bọn họ sẽ không có khả năng phát hiện ra chàng. Chuyện này cũng không quan trọng. Cơ trường Linh nói, trước mắt có chuyện quan trọng hơn. Giang Ngư, đi với ta một chút nhé, sư muội Chàng đi dọc theo bờ biển về phía trước Giang Ngư theo bản năng đuổi kịp bước chân chàng. Đàn lần nghiêng đầu đánh giá hai người, ngẫm nghĩ rồi rất tự rác bỏ lên trên cây, ngồi xuống vị trí Giang Ngư vừa ngồi. Tiểu Ngư nói xem người tiên môn khác lại đây rất thú vị, cô bé cũng muốn xem thú vị thế nào. Giang Ngư xem cơ trường Linh đi qua bờ gắt không biết thế nào, lại nhớ tới ngày tuyết ở Linh Thảo Viên kia. Cơ sư huynh không để lại chút dấu chân nào ở trên tuyết, ở trên bờ cát càng sẽ không để lại dấu vết. Nàng lại khác, cho dù trở thành tu sĩ lâu như vậy, cũng sẽ dùng linh lực, ở trên những việc nhỏ này nàng lại giống phàm nhân. Nàng quay đầu lại, trên bờ cát vàng, một chuỗi dấu chân chỉnh tề. Cũng không biết bị chạm vào dây thần kinh đa sầu đa cảm nào, nàng bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn, khẽ thở dài một hơi. Cơ trường Linh quay đầu lại, nhìn nàng, lại theo ánh mắt nàng, nhìn về phía một chuỗi dấu chân chỉnh tề kia. Chàng cúi đầu, nhìn về phía dưới chân mình, tản đi linh lực quanh thân, nhận thấy được dưới chân hơi lún xuống, một dấu chân lớn hơn dấu chân của Giang Ngư rừng ở trên bờ cát Giang Ngư mới lại nhìn về phía dấu chân kia, lại nghi hoặc nhìn chàng. Nàng nghe cơ trường Linh hỏi, sư muội muội không có gì muốn hỏi ta à. Giang Ngư trần trờ trong chốc lát thành thật trả lời, hình như có, lại hình như không có. Suy nghĩ của ta hỗn loạn, không biết hỏi từ đâu. Nếu mụi từng suy đoán thân phận ta, vì sao chưa bao giờ đề cập đến. Cùng loại vấn đề, Đan Lân cũng từng hỏi nàng, cơ trường Linh không phải muốn có được câu trả lời của nàng, hoặc là nói chàng biết vì sao Giang Ngư không đề cập tới. Chàng nhìn cô nương trẻ trông nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi trước mặt, đáy mắt mang theo sự dịu dàng mà người khác chưa từng nhìn thấy, ta có thể tự mình đa tình cho rằng, sư muội không muốn mất đi cơ trường linh không? Giang ngư bị hoảng sở, nàng trợn tròn mắt nhìn người trước mặt như gặp quỷ. Giọng điệu trong câu nói kia không nặng, lại không biết vì sao như là một cái búa lớn, đánh thật mạnh vào đáy lòng nàng lại như tiếng chuông ở tháp cổ vang lên, rung đến đầu óc nàng phát ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm cơ trường linh. Đối phương rất có kiên nhẫn chờ nàng hoàn hồn qua một lúc lâu, mới bất đắc dĩ nói, sư muội thở đi. Giang ngư mới phát hiện dưới sự căng thẳng, thế mà nàng vẫn luôn nín thở. Tuy rằng tu sĩ có thể nín thở thời gian dài, nhưng loại mùi vị này cũng không dễ chịu. Hít vào một luồng không khí mới mẻ, đầu óc cũng như trở nên tỉnh táo hơn. Cơ sư huynh, giờ phút này trong đầu nàng có bao nhiêu hỗn loạn chỉ có mình nàng biết trên mặt cố gắng bình tĩnh, vậy hiện tại huynh là cơ trường linh hay là cơ thanh huyền đây? Ta vẫn luôn là cơ thanh huyền, nàng nghe được người trước mắt nói. Giang ngư không biết trong lòng mình có cảm giác gì, vừa muốn kéo suy nghĩ tản mạn về lại nghe được nửa câu còn lại cũng vẫn luôn là cơ trường linh. Cha mẹ thay ta đặt tên trường linh, sư môn ban ta cái tên thanh huyền. Ta vẫn luôn là ta, chàng không nói nữa như là đang đợi nàng nói gì đó. Ta phải nói gì đây? Giang ngư cảm thấy sợi dây trong đầu đang kéo căng ra, lại cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Nàng không chấp mắt nhìn chằm chằm cơ trường Linh, chậm rãi nói, trời tối rồi. Cơ trường Linh ngẩn ra, giang ngư như đột nhiên tìm về được đầu óc và năng lực nói chuyện, vội nói, hôm nay ta còn chưa ăn cơm chiều ta phải đi về nấu cơm. Không sai, nàng nói chắc chắn, trên mặt lộ giả ý cười thong rong ngày xưa thường thấy cơ sư huynh ta phải đi về nấu cơm. Hẹn gặp lại, cơ trường Linh nhìn nàng nhẹ nhàng nện bước trở về, ban đầu còn có thể cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó càng lúc càng nhanh cho đến chạy bước nhỏ. Rất nhanh, nàng đã biến mất ở trong tầm mắt chàng. Một lúc lâu sau, đan lân lại đây. Thấy chàng đứng một mình ở chỗ này, kỳ quái nói, tiểu ngư đâu. Cơ trường linh như gặp được chuyện gì cực thú vị, giọng điệu sung sướng, nàng về nhà làm cơm chiều rồi. Trên đầu tiểu cô nương nhảy ra một dấu chấm hỏi thật lớn. Cơ trường linh lại không có bất kỳ ý định giải thích gì, nói, đi thôi. Đêm này có lẽ sẽ đông vui lắm đây. Âm thanh một lớn một nhỏ dần dần biến mất ở trong không khí, chỉ dư lại một chuỗi dấu chân trình tề, dưới thủy chiều xanh thảm cọ dừa thật lâu không tiêu tan. Giang ngư nói trở về nấu cơm, một chút cũng không qua loa. Phòng bếp mang đến có tác dụng trên đường về nhà, nàng thuận tay bắt hai con cá, một ít sò hến có thể ăn cùng một con mực cực kỳ xinh đẹp. Giang ngư xử lý xong chúng nó, dùng đồ tự chế ướp để nướng BBQ. Lúc chờ ướp nàng dùng linh lực quét thước nhà ở một lần, lại đi nhìn con cá nhỏ mà đan lân đưa cho mình. Thân thể con cá kia bảy màu, phun ra bong bóng cũng là bảy màu cực kỳ xinh đẹp. Sau khi ướp xong nguyên liệu nấu ăn, hàn lộ cũng tỉnh. Thỏ lớn trăm chỉ xung phong nhận việc giúp Giang Ngư cùng nướng cá tiểu hoa linh cũng bay lên bay xuống giúp việc. Hương vị hải sản thái hư tiên tông cực kỳ tươi ngon, hoàn toàn không phụ lòng chờ mong trước đó của Giang Ngư. Ăn xong cơm chiều, Giang Ngư thao tác linh lực rửa phòng bếp và viện đến sạch sẽ, lại bắt đầu dùng thuật điều khiển nước tưới nước cho nhóm thực vật trong viện. Tiểu Hoa Linh ngồi ở trên vai văn thú, một lớn một nhỏ, lén lút kề tay nói nhỏ. Hàn lộ nhỏ giọng hỏi, ban ngày lúc ta ngủ đã xảy ra chuyện gì à? Sao ta cảm thấy toạt nhìn Tiểu Ngư là lạ? Tiểu Hoa Linh vẫn luôn đi theo Giang Ngư, cô bé cố gắng ngẫm nghĩ, mềm mại nói, không có. Ta vẫn luôn ở cạnh Tiểu Ngư. Một con tiểu hoa linh mới sinh ra không lâu, thậm chí giống như đứa bé, không có khả năng nhận thức cơ thanh huyền, cô bé cũng không hiểu cuộc nói chuyện của những người trưởng thành. Hai con linh thú cũng chỉ có thể nhìn ra ngư quét thức toàn bộ nhà ở một vòng, như hận không thể đào sâu tòa phòng này xuống ba tấc đất. Đương nhiên nàng không có khả năng làm như vậy, tu sĩ làm việc cũng thật sự quá đơn giản, rất nhanh nàng đã không thể không rảnh rỗi. Mà chỉ cần vừa rảnh rỗi, cuộc nói chuyện với cơ trường Linh sẽ không chịu khống chế mà quanh quẩn ở trong đầu nàng. Giang Ngư, không thể lảng tránh, nàng rớt khoát móc ra sofa đám mây, nằm lên, bắt đầu suy tư rốt cuộc cơ trường Linh có ý gì. chương 93, lấy kinh nghiệm tình cảm không quá phong phú của Giang Ngư để phán đoán, lời nói việc làm vừa rồi của cơ sư huynh thật sự rất giống thích nàng. Nhưng nàng không thể xác định, bởi vì đó là cơ trường Linh. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở trong mắt nàng, chính là cơ sư huynh đại diện cho không dính khói lửa phàm tục. Giang ngư trở mình trên sofa đám mây, bắt đầu nhớ lại từng chút từ khi hai người quen biết cho tới bây giờ. Nhớ lại xong, đầu óc hơi nóng lên của nàng bắt đầu dần dần bình tĩnh, nàng và cơ sư huynh quả nhiên càng như bạn tốt thưởng thức lẫn nhau ư. Cơ sư huynh kia giống như là một cơn gió mát lành lạnh Một cơn gió, sao sẽ dừng lại vì một người nào đó đây? Giang ngư cảm thấy mình hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng chỗ bí ẩn nhất dưới đáy lòng lại ẩn giấu một chút tiếc nuối mơ hồ không nói nên lời. Bởi vì một chút tiếc nuối này, sau khi nàng đóng dấu cơ sư huynh không giống người sẽ động tình, lại sẽ không kiềm được nghĩ. Nếu chàng không thích ta, vì sao lại nói câu đó chứ? Cùng với, nhỡ đâu chàng thật sự thích ta, làm sao bây giờ? Khả năng này vừa xuất hiện ở trong đầu, lập tức như một dòng điện nhỏ nhanh chóng truyền đi khắp người nàng. Giang ngư không nhịn được bưng kín mặt mình, bàn tay ấm áp đặt lên mặt lại đã nhận ra hơi nóng. Nàng đột nhiên ngồi bật dậy vỗ vỗ khuôn mặt nóng lên bởi vì một suy nghĩ. Ta đỏ mặt, vì sao ta lại đỏ mặt? Giang ngư bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một vấn đề trước kia chưa bao giờ nghĩa đến. Hay là thật ra ta cũng thích cơ sư huynh? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức không thể cứu vãn. Nàng nhớ tới phản ứng liên tiếp vừa rồi của mình, bởi vì một câu ái muội không rõ của cơ sư huynh, đầu óc đột nhiên chập mạch, không thể hiểu được cắt ngang cuộc nói chuyện chạy về tới nấu cơm, rất không lễ phép như bị choáng váng. Sau khi về nhà, nàng muốn dùng làm việc khác để rời đi lực chú ý, cuối cùng thất bại. Loại khác thường này là vì điều gì? Là bởi vì thẹn thùng ư? Nàng thử bắt chước đoạn lời nói kia ở trong đầu, đổi thành một người khác. Ví dụ như nam giao nhân cực kỳ mỹ lệ hôm nay gặp được kia. Thay vào xong, Giang Ngư không cảm xúc quét bay cảm xúc sát rửi trong đầu. Nếu giao nhân tên phù lệ kia nói như vậy với mình, nàng không những sẽ không chập mạch mà còn sẽ cảm thấy đối phương cần sửa lại cái đầu của hắn ta. Cho nên, so với những người khác cơ trường linh rất đặc biệt. Về phần sự đặc biệt này có phải động lòng không, Giang Ngư cảm thấy mình còn cần tiếp tục phân tích một chút. Nàng dùng linh lực vẽ ra cảnh tượng ở trong đầu cơ sư huynh và một nữ tử mỹ lệ mà nàng không quen biết nấu rượu ngắm tuyết ôm, hôn môi, làm chuyện riêng tư. Không thể xem hết, nàng phất tay, đánh tan đám linh lực kia. Nhìn cảnh như vậy, trong lòng nàng không thoải mái. Ôi nặng nặng nề thở dài một hơi, ngư ngư tiếng gọi mềm nhẹ cắt ngang suy nghĩ loạn như cao cao của nàng. Trong tay thỏ lớn phát sáng bưng một thứ đồ, tay chân nhẹ nhàng đi tới. Ta và tiểu tử hái mật linh hoa, có thể ngưng thần tĩnh tâm Hàn lộ đặt cái ly ở trước mặt nàng, sau đó dựa thân thể lông xù xù lại gần nàng. Ngư ngư có phiền não gì à? Có thể nói cho chúng ta nghe. Tiểu hoa linh bay xuống ôm lấy ngón tay nàng, nhỏ giọng nói tiểu từ có thể khiêu vũ cho ngư ngư xem. Giang ngư cười cười, bưng lên nước mật hoa mà nhóm linh thú rộng tâm chuẩn bị cho mình uống một hơi hết hơn nửa ly. Đúng là có hiệu quả, bên trong linh đài mắt lạnh tâm tình nóng này cũng bình ổn không ít. Nàng dơ tay ôm thỏ lớn lông xù xù cọ vài cách hỏi, hàn lộ người cảm thấy cơ sư huynh thế nào? Hàn lộ sừng sốt cơ tiền bối á, ngày ấy rất tốt người đẹp, tính tình tốt, rất dịu dàng, còn rất lợi hại. Giang ngư chôn ở trên người thỏ lớn, hung hăng hít một hơi, ngẩn đầu lên, hai mắt lấp lánh rực rỡ, hàn lộ người nói đúng. Cơ sư huynh phong tư hơn người, tính tình dịu dàng, khéo hiểu lòng người nàng từng bước từng bước liệt kê. Đến cuối cùng, ở trong lòng đúng lý hợp tình thêm một câu, người nhiều ưu điểm như vậy, ta sẽ sinh ra cảm giác động lòng với chàng, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường à? Nàng lập tức không rối rắm nữa, hai mắt sáng lên, hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang giống tiểu dũng sĩ. Nàng quyết định ngày mai sẽ đi tìm cơ trường Linh hỏi một câu, lời hôm nay chàng nói có ý gì? Có phải chàng thích nàng hay không? Giang ngư nghĩ thông suốt bắt đầu mò trong túi chữ vật của mình. Trong rất nhiều thư thịt thoại bản mà nàng mua đọc giết thời gian, đều nhắc về cơ thanh huyền không ít. Trước đó nàng còn cố tránh lật đến cái tên này, hiện tại lại khác nàng lấy từng gia quyền xem đến cực kỳ hăng say. Ừm, lạnh nhạt cao ngạo ít lời, hiếu chiến trừ ít lời miễn cưỡng phù hợp ra, có điểm nào giống cơ sư huynh mà nàng quen chứ. Giang ngư cả đêm không ngủ, cảm tạ thân thiệt tu sĩ thức suốt một đêm cũng sẽ không nóng trong, sẽ không mọc mụn, sẽ không có quầng thâm mắt, thậm chí không có chút mệt giã rời nào Giang Ngư tỉnh táo thoải mái nấu cho mình một nồi cháo hải sản ăn xong, lại chuẩn bị đi tìm cơ trường Linh. Vừa mở cửa, đã gặp trừ Linh Hương. Linh Hương, Giang Ngư kinh ngạc hôm nay sao muội có thời gian rảnh đến đây thế? Hai ngày này, vì nganh đón đại bị tiên môn sắp tới, trừ Linh Hương cơ bản đều ở trong phòng mình đà tọa minh thường. Hai tròng mắt trừ Linh Hương tỏa sáng, trên mặt là kích động không ngăn được sư tỷ. Sư tỷ, tỷ có nghe tin gì chưa? Lần đại bị tiên môn này cơ thanh huyền tiền bối thế mà cũng tới. Giang ngư, khụ tì cũng vừa biết, mọi người đều là vừa biết, vẻ mặt trừ linh hương hương phấn, trời ạ, đến lúc đó tì thí tiền bối chắc chắn sẽ ở một bên xem. muội chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật căng thẳng. Tay Giang ngư bị nắm chặt tò mò hỏi tin tức này từ đâu truyền ra. muội cũng không biết, trừ linh hương nói, tóm lại, trong một đêm, nơi nơi đều đang truyền. Có sư huynh sư thì do hỏi trưởng lão trưởng lão đã cho đáp án khẳng định rồi. Nàng ấy nói hiện tại toàn bộ kiếm phong đều sôi trào. Không chỉ kiếm phong, thái thương tiên tông bên kia còn kích động hơn cả chúng ta. Trừ Linh Hương nói cho Giang Ngư, buổi sáng nay có không ít đệ thử thái thương tiên tông đến chỗ ở của các trưởng lão thái thanh tiên tông. Có người chỉnh danh tiếp muốn cầu chỉ giáo, còn có mấy kiếm thu thái thương thế mà công khai tỏ vẻ ái một cơ thanh huyền tiền bối bằng lòng phụng dưỡng bên cạnh tiền bối. Giang Ngư, vẻ mặt trừ linh hương khinh thường, nếu cơ thanh huyền tiền bối thật sự có nhu cầu này còn đến lượt người thái thương tiên tông bọn họ chắc. Coi để từ kiếm phong chết hết rồi chắc, Giang Ngư, nàng khụ một tiếng kiếm thu các muội đều cởi mở thế à. Đương nhiên không phải, vẻ mặt trừ linh hương chính nghĩa kiếm tu chính là tu sĩ trung tình nhất sâu đậm nhất đó. Vậy muội nói, nhưng mà đó chính là cơ thanh huyền, trừ linh hương ôm mặt kiếm tu nào có thể từ chối cơ thanh huyền chứ? Giang Ngư, đúng là không nghĩ tới mới qua một đêm ngắn ngủi, đến cả thổ lộ đều đã có người đoạt trước. chương 94, Giang Ngư nhìn dáng vẻ hưng phấn của Trừ Linh Hương thầm nghĩ thật ra muội đã sớm gặp thần tượng của muội rồi. Cũng không biết chờ đến khi Linh Hương nhìn thấy dáng vẻ của cơ thanh huyền có thể bị kinh hãi không nhỉ? Trừ Linh Hương chia sẻ xong tâm trạng kích động mới chú ý đến Giang Ngư có vẻ muốn đi ra cửa. Nàng ấy tò mò hỏi, sư tỷ tỷ muốn đi đâu? Giang Ngư nghiêm túc nói, tì muốn đi xử lý một chuyện lớn của đời người. Trừ Linh Hương, nàng ấy hoang mang nhìn Giang Ngư, Giang Ngư lại không chịu nhiều lời cũng không chịu dẫn nàng ấy theo. Trừ Linh Hương đành phải mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi. Giang Ngư hít sâu một hơi, hơi căng thẳng còn có phần hưng phấn. Thật ra nàng không biết cơ trường Linh đang ở chỗ nào, nhưng điều này không làm khó được nàng. Đàn lần đã từng cho nàng một tiểu Linh khí liên lạc. Đàn lần có thể bằng vào thứ đồ như vậy tìm được nàng, nàng cũng có thể cảm ứng được đối phương. Người thái thanh tiên tông nhiều, đơn độc chiếm một tòa đảo nhỏ, chỗ ở của các trưởng lão thách riêng với đệ tử. Giang ngư đi vào chỗ các trưởng lão ở quả nhiên đúng như lời trừ linh hương, một đường đi tới, gặp rất nhiều đệ tử trẻ tuổi mặc đồng phục môn phái khác nhau, đương nhiên, thái thanh cũng có không ít. Mọi người nhìn thấy nàng, cũng chỉ tùy ý quét mắt một cái, rồi rời ánh mắt đi. Giang ngư có thể nghe được đủ loại trò chuyện. Còn chưa tìm hiểu ra chỗ ở của thanh huyền tiền bối à? Thái thanh tông tre dấu quá nghiêm, không lộ ra ngoài tí tin tức gì. Hóa thần chân quân thật sự muốn ẩn nấp, sao có thể bị chúng ta tìm được? Giáng ngư cắm đầu đi về phía trước, lúc đi qua một chỗ, một chuỗi chuông hình hoa linh lan màu bạc bên hông bỗng nhiên vang lên. Âm thanh này trong chèo dễ nghe, chỉ có nàng có thể nghe được. Rất nhanh, một tiếng chuông trong trẻo tương tự từ một hướng khác truyền tới, như đáp lại. Bước chân Giang Ngư khượng lại, rất nhanh, nàng bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Có mấy đệ tử nhìn thấy nàng, cũng chỉ tưởng đệ tử nào đó đi thỉnh giáo trưởng bối sư môn, vẫn chưa quá để ý. Giang Ngư theo tiếng chuông chỉ dẫn đi đến trước một cửa viện. Nàng rất xác định người mà mình muốn tìm ở ngay bên trong. Nàng đang muốn giơ tay gõ cửa, cửa viện kia đã kéo kẹt một tiếng, từ bên trong mở ra. Mấy người ngồi ở trong viện, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Giang ngư nhìn lướt qua phát hiện cơ trường Linh đang ngồi ở trong viện với mấy người nàng không quen dường như đang nói chính sự. Nàng ngẩn người, hỏi có phải quấy dày mọi người không? Không sao, cơ trường Linh đứng dậy đón nàng, vốn dĩ cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Đại khái có năm, sáu người đang nói chuyện phiếm, nam nữ trẻ già đều có, Giang ngư nhìn lướt qua, ừm, nàng không biết ai cả. Dù sao người ta chắc chắn lớn hơn nàng, Giang Ngư làm một cái lễ vãn bối chắc chắn không sai, Giang Ngư thái thanh tiên tông, bái kiến các vị tiền bối. Giang Ngư không biết giờ phút này trong lòng bọn họ có bao nhiêu kinh ngạc. Chỗ ở của cơ trường linh có kết giới, nếu không có chủ nhân cho phép không ai mở được cánh cửa này. Bọn họ đều là tu sĩ có tu vi đứng đầu tất nhiên biết Giang Ngư vừa đến kết giới ở nơi này rộng mở cho nàng. Điều này có nghĩa gì? Nghĩa là kết giới tự động nhận nàng thành chủ nhân. Một nam tử trung niên ngồi ở bên trái nhìn thấy Giang Ngư ánh mắt hiền hòa cười, đừng nhìn nàng còn trẻ thiên phú lại cực tốt. Lời này hiển nhiên là nói với những người khác, một nam tử khác toàn nhìn mới qua tuổi nhược quán ăn mặc như thư sinh cười tùm tỉm nói ra lại không khách khí, được rồi. Mấy người các ngươi nhất định đòi đến xem Thanh Huyền, hiện tại đã thấy được. Bây giờ người ta có việc đi được rồi chứ? Giang Ngư đã hiểu, hai vị này là người một nhà thái thanh. Giang ngư nhận thấy được ánh mắt mấy người kia đều ở trên người mình, nàng có thể mơ hồ nhận thấy được tu vi mấy người này bất phàm Nhưng nói về cảm giác áp bách mơ hồ, mấy người cộng lại đều kém tuế văn trưởng lão Cho nên, sắc mặt nàng tự nhiên, mặc cho bọn họ xem Ông lão ngồi ở chính giữa trông lớn tuổi nhất bỗng nhiên mở miệng ta nghe nói Thái thanh có một vị ngư trưởng lão có sở trường trồng linh thảo hiệu quả kỳ diệu Chính là cô bé nhà ngươi à Giang Ngư cười tùm tỉm nói, "Xưng hô ngư trưởng lão này đều là trong tông môn truyền bừa thôi. Thật ra ta chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường trồng trọt ở linh thảo viên thôi." Ông lão kia cười, "Linh lực thuần túy như vậy, thế mà Thái Thanh nỡ để ngươi làm đệ tử ngoại môn. Không bằng tới Thái Thương Tiên Tông chúng ta, lão phu phá lệ thay trưởng môn nhận ngươi làm đệ tử quan môn." Giang ngư rứt khoát đào người trước mặt người ta, "Thái Thương Tiên Tông các ngươi đều gan thế à? Ai có thể nhịn được chứ?" Quả nhiên thanh niên ăn mặc như thư sinh tắt ý cười kiếm minh trưởng lão ta kính ông lớn tuổi gọi ông một tiếng tiền bối. Lời ông mới nói là khinh thái thanh ta không có người à. Ánh mắt kiếm minh trưởng lão vòng một vòng ở trên người giang ngư, đứng dậy cô bé, lời của ta cho đến khi lần đại bị tiên môn này kết thúc đều giữ ở đó. Nếu người đổi ý tùy thời có thể tới tìm ta. dứt lời ông ta lập tức rời đi, lời nói việc làm cực kỳ bá đạo. Một đôi nam nữ trung niên khác thấy thế, cũng cười đứng dậy, thấy thanh huyền hiền chất không có việc gì, chúng ta cũng yên tâm. Cáo từ, chỉ còn lại có hai trưởng lão thái thanh tiên tông. Ánh mắt nam từ trung niên ôn hòa nhìn ra ngư, ngươi và thanh huyền qua lại thân thiết, có nhu cầu gì đều có thể nói với nó. Ngươi có đại ân với tông môn, thái thanh sẽ không quên. Thư sinh nói chuyện ngay thẳng hơn nhiều, ngươi đừng quan tâm lão già kia. Thái thương bọn họ cứ như vậy. Một đám cường đảo nhìn thấy tâm môn nào có hạt giống tốt đều phải đi nói hai câu. Người đừng quan tâm lão ta. Giang Ngư, được, hai người này cũng nhanh chóng rời đi, trong viện chỉ còn lại có Giang Ngư và cơ trường Linh. Giang Ngư không mở miệng, cơ trường Linh bèn giới thiệu mấy người vừa rồi cho nàng trước. Quả nhiên gần giống như Giang Ngư nghĩ, nam nhân trung niên và thư sinh đều là trưởng lão thay thanh, nam tử trung niên còn là đồ tôn của tuế văn trưởng lão. Ba người còn lại kiếm minh trưởng lão là Thái Thương Tiên Tông, còn lại một đôi nam nữ trung niên là người Thái Hư Tiên Tông. Giang Ngư tò mò hỏi, bọn họ đều đến vì cơ sư huynh à? Cơ trường Linh nói, ừ, hiển nhiên rất nhiều người đều rất tò mò trạng thái hiện giờ của chàng. Giang Ngư thán phục cơ sư huynh thật lợi hại. Cơ trường Linh yên lặng nhìn nàng, cho nên hôm nay sư muội lại đây là có chuyện gì? Giang Ngư cảm thấy lỗ tai hơi nóng lên, nàng bình tĩnh nói, "Cơ sư huynh, trên đường muội đến tìm huynh, thấy rất đệ tử trẻ tuổi khác phái, bọn họ đều rất sùng bái huynh, còn có người ngang nhiên tuyên bố muốn trở thành đạo lữ của huynh." Cơ Trường Linh không hiểu lời nàng nói có ý gì, đưa ánh mắt dò hỏi. "Ý muội là?" Giang Ngư chấn định nói, "Tuy rằng bọn họ hành động nhanh hơn muội, nhưng bọn họ không đến được đây, muội vẫn đoạt được trước bọn họ." Đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng nhìn chằm chằm Cơ Trường Linh không chớp mắt cơ sư huynh, muội muốn hỏi huynh. Ngày hôm qua huynh nói như vậy với muội là có gì ý? Cơ Trường Linh hơi ngừng thở, đã mấy trăm năm chàng chưa từng trải nghiệm loại cảm xúc căng thẳng này. Chàng nhẹ giọng nói, sư muội cảm thấy huynh có ý gì? Giang Ngư nghĩ thầm quả nhiên chàng nội liễm hơn ta nhiều. Dựa theo cách hỏi này, hai người hỏi một buổi sáng cũng đừng mong có kết quả. Nàng không giấu vết hít một hơi, muội không đoán ra tâm tư của huynh cho nên định hỏi thẳng huynh. Cơ sư huynh, cho dù đã xây dựng tâm lý rất nhiều lần, đến khi chân chính nói một câu này, Giang Ngư phát hiện mình vẫn rất căng thẳng. Nàng không nghe thấy âm thanh nào khác bên tai, cũng không nhìn thấy đồ vật khác trong viện, trong mắt chỉ còn lại có người sáng trong như trăng trên trời này. Có phải huynh thích muội không? Hai mắt nàng không xê dịch nhìn chằm chằm cơ trường linh, chờ xem phản ứng của chàng. Huynh! Đôi mắt ra ngư mờ to một chút nàng phát hiện lỗ tai cơ sư huynh đỏ. Trái tim chơi vơi nháy mắt rơi xuống đất một chút hoảng loạn và bất an cũng bị hủy diệt nàng trở nên thong rong tự tại chờ người đối diện cho mình một đáp án vừa lòng. Một ống tay áo truyết trắng phất qua che khuất đôi mắt mờ to của nàng. Sư muội bên tai truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. muội như vậy ngược lại có vẻ huynh mới là nhóc con không biết sự đời đó. Một lát sau ống tay áo che khuất đôi mắt mới bị buông xuống. Giang ngư nhìn chàng, phát hiện sắc mặt chàng như thường, lỗ tai màu đỏ cũng không thấy Chàng một lần nữa biến thành tiên quân thanh quý thong rong ngày xưa Chỉ có một đôi mắt chuyên chú nhìn Giang ngư, bên trong là vui mừng không giấu được đúng là huynh thích muội Phản ứng của sư muội huynh có thể hiểu là không phải mình huynh tình nguyện không Giang ngư rất muốn rụt rè một chút nhịn không cười Nhưng mà nàng vừa tận mắt nhìn thấy cơ sư huynh như tiên nhân thẹn thùng đó Chính miệng chàng nói là chàng thích nàng đó Khóe miệng nàng không chịu khống chế mà cong lên, mặt mày cũng cong cong, tối hôm qua muội đã suy nghĩ cả đêm, muội cũng thích cơ trường linh. Vừa dứt lời, một cơn gió bao lấy nàng, dịu dàng đẩy nàng về một hướng. Nàng nghe được đỉnh đầu có người hỏi ta có thể ôm muội một cái không? Giang ngư lập tức giang hai tay, lọt vào một vòng ngực đầy hương thơm mát lạnh. Cái ôm này cũng không kịch liệt thậm chí cảnh tượng hai người xác định đôi bên có thành dường như cũng quá mức bình thản. Nhưng hai người đều không cảm thấy có gì không đúng. Giang ngư dán vào ngực chàng, có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của cơ trường Linh. Nàng tò mò không nhịn được dán càng gần một chút muốn nghe rõ ràng hơn. Sau đó nàng nhận thấy được tiếng tim đập bên tai lập tức tăng tốc. Giang ngư ý thức được đây là vì sao, không kìm được lại nở nụ cười. Nàng ôm thỏa mãn từ trong ngực cơ trường Linh ngẩn đầu, như ý nhìn thấy bên tai tiên quân như ngọc này lại đỏ lửng. chương 95 Giang ngư lười biếng nằm ở trên sofa đám mây siêu lớn của mình, nhìn cơ trường linh ở bên nấu trà linh quả. Nàng xoay người, chống mặt tâm tình kỳ diệu nghĩ vậy mà ta lại thuận lợi yêu đương ở tu tiên giới. Nhìn động tác thong dòng yêu nhã của cơ trường linh, nàng nghĩ, hình như có yêu hay không, nàng và cơ sư huynh ở chung cũng không có gì khác nhau thì phải. Mới nghĩ vậy xong, bên cạnh lại rơi xuống một cái bóng. Một đôi tay ôm lấy eo nàng ôm nàng lên, sư muội trà nấu xong rồi. Động tác của tiên quân mới lên trước bạn trai dịu dàng, chờ Giang Ngư đứng vững, chàng mới buông nàng ra, nắm tay nàng. Giang Ngư không nhịn được cười một tiếng. Cơ trường Linh nhìn nàng. Giang Ngư qua qua bàn tay đang đan vào nhau của hai người, chế nhạo trước kia cũng không biết cơ sư Huynh dính người như vậy. Bên tai cơ trường Linh ửng đỏ, sắc mặt không đổi, cực kỳ thản nhiên, Huynh rất thích thân cận với sư Muội. Chàng nắm chặt tay Giang Ngư hơn, hiện tại Huynh có thể quang minh chính đại nắm tay Muội. Thật ra Giang Ngư cũng rất thích cảm giác hai người dựa vào nhau. Nàng nhạy bén phát hiện lỗ hồng trong lời nói của cơ trường linh ý cơ sư huynh là trước kia muốn nắm tay ta chẳng qua nhát gan không dám mà Cơ trường linh chàng nắm bàn tay của Giang Ngư, giọng điệu trầm trầm sư muội đừng diễu cợt ta. Trước kia Giang Ngư không sợ chàng hiện tại càng không sợ, dùng cái tay tự do kia chống cầm, cười tùm tìm nhìn chẳng, muội lại cứ thích diễu cợt cơ sư huynh, xem sư huynh thẹn thùng, làm sao bây giờ Kơ Trường Linh dường như không thể làm gì, thua tay về. Giang Ngư chớp chớp mắt phát hiện mình không thể động. Trong hư không, linh lực ngưng tụ thành công xìng vô hình quấn quanh ở trên người nàng. Giang Ngư thử một chút phát hiện chút linh lực này của mình muốn tránh thoát trói buộc của Cơ Trường Linh, thật sự là có chút không biết lượng sức. Nàng dứt khoát bỏ cuộc cơ sư huynh, huynh làm gì vậy? Cơ trường linh đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, khẽ nói, sư muội lần đầu tiên huynh thích một người, không hiểu tâm tư cô nương, cũng không biết làm thế nào dỗ muội vui vẻ. Giang ngư thù ý cười lười biếng trên mặt nghiêm túc nghe chàng nói. Nàng nghe được tiên quần áo trắng hỏa hoãn nói cho nên huynh đều sẽ đi học muội cho huynh một chút thời gian. muội đừng như vậy, giang ngư hỏi tới, như thế nào? Cơ trường linh thở dài một hơi, chàng chẳng có cách nào với nàng cả, muội đừng vui cười tùy ý như vậy, huynh sẽ phân không rõ. Phần không rõ cái gì, phần không rõ lời hôm nay muội nói với ta, là đáp án của lời nói thật lòng suy nghĩ cạn kẽ, hay là muội nhất thời hứng khởi của thiếu niên không để ý. Chàng cục mi im lặng, Giang Ngư bỗng nhiên hiểu ra, nàng mềm lòng đến rối tinh dối mù, dịu dàng nói, sư huynh, huynh buông muội ra. Trên người trượt buông lỏng nàng đã khôi phục tự do. Giang Ngư dựa gần cơ trường linh ngồi xuống, gọi tên của chàng, cơ trường linh. Huynh nhìn muội này. Nàng nghiêm túc nói, 100 tuổi cũng không nhỏ, muội cũng không phải tiểu cô nương được cưng chiều ở vải mật không biết chuyện đời. Mụi phân rõ cái gì gọi là động lòng và thích, nàng nhớ tới gì đó, lại mỉm cười, lộ ra một chút dáng vẻ nghịch ngợm huynh chính là người trong mộng của vô số kiếm tu Hai chúng ta, lúc này chẳng lẽ nên là muội không tự tin chứ? Cơ trường linh lặng lặng nhìn nàng, cái nhìn chăm chú lặng lặng như vậy, như toàn thế giới chỉ còn lại có một mình nàng. Đầu quả tim Giang ngư hơi nóng lên, nàng không được tự nhiên chớp mắt một cái, lại không nỡ rời ánh mắt đi, nói thầm, thật là, nào có chuyện ngày đầu tiên xác nhận quan hệ lại để cho bạn gái giảng dài. Hương thơm mắt lạnh tới gần, dịu dàng ôm lấy nàng. Sư muội huynh có thể hôn muội một cái không? Này, nhanh thế á! Bên tai Giang ngư ửng đỏ, ngừng thở, sau đó nàng nhắm lại mắt chỉ có lông mi khẽ run để lộ ra nàng không bình tĩnh. Cũng không chờ được hôn môi trong dự đoán. Như một cái lông chim mềm nhẹ dừng ở trên hàng mi rung rung của nàng, như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào là tách ra. Chiếc lông chim kia nhẹ nhàng rơi xuống, dừng ở đầu quả tim đang nóng lên của Giang Ngư. Ấm, ở trong lòng nàng nổ tung một chuồng pháo hoa rực rỡ sắc màu. Lúc về, sắc trời đã tối sầm. Cơ trường Linh đưa nàng về nhà. Hai người đi song song, dưới ống tay, hai bàn tay ấm áp nắm lấy nhau. Những đệ tử chờ cơ thanh huyền vào ban ngày cũng không giảm bớt đối với tu sĩ mà nói đêm tối và ban ngày cũng không có khác biệt. Giang Ngư không khỏi hơi trột dạ lại có phần đắc ý vi diệu. Nàng nhỏ giọng nói, sư huynh, những người này đều đến vì huynh đó. Tuy rằng đã biết thân phận cơ trường linh, nhưng Giang Ngư vẫn gọi chàng là sư huynh theo thói quen. Cơ trường linh nhìn lướt qua những đệ tử trẻ tuổi đó cũng không lay động vì họ, bọn họ không phải vì huynh, là đến vì cơ thanh huyền trong cảm nhận của họ thôi. Có gì khác nhau, cơ trường Linh nắm tay nàng, đi ngang qua những kiếm thu trẻ tuổi đó. Ngẫu nhiên có người chú ý tới bọn họ ánh mắt nghi hoặc liếc một cái, xoay đầu ký ức về hai người lập tức biến mất trong đầu họ. Bọn họ theo đuổi cơ thanh huyền, là kiếm đạo mà không phải bản thân huynh. Giang ngư nói, nhưng bọn họ thật lòng yêu thích sùng bái huynh. Cơ trường Linh khẽ thở dài một hơi, vậy đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, đáng tiếc cơ trường Linh chỉ có một đã định là của sư mũi. Giang ngư bỗng nhiên ngẩn đầu chống lại ánh mắt mơ hồ mỉm cười của cơ trường linh thầm nghĩ đây là tu sĩ hóa thần à. Tiến bộ nhanh như vậy, nàng không rên một tiếng đi về phía trước lúc sắp đến chỗ mình, nàng dừng bước chân, đến đây thôi, sư huynh. Ừ, cơ trường linh nhìn nàng đi về phía trước, giang ngư đi hai bước rồi, lại quay đầu chạy đến bên chàng, muội đã quên một chuyện. Cơ trường linh còn chưa kịp hỏi là chuyện gì, thân thể hương thơm mềm mại đã nhào lại đây. Giang ngư dùng sức hôn lên môi chàng một cái, không kịp nếm ra là cảm giác gì đã bấm một cái pháp quyết nháy mắt trở lại trong phòng mình, nhào lên trên giường, che đầu lại. Nàng che trái tim đang nhảy bịch bịch của mình, thỏa thuê đắc ý thắng cả thẹn thùng, hừ có thể muội tu luyện không giỏi như huynh yêu đương, muội còn có thể thua chắc. Hai ngày sau, đại bị tiên môn chính thức mở ra. Thân phận ngư trưởng lão của Giang ngư cũng hoàn toàn công khai. Nàng không đi cùng các đệ tử Thái Thanh Tiên Tông, mà là thay trường bào trưởng lão màu đen hoa văn vàng đoan trang nghiêm túc ngồi ở trên đài cao cùng các trưởng lão Thái Thanh Tiên Tông. Nàng ngồi chính là vị trí Thái Thanh Tiên Tông. Tuy rằng phần lớn mọi người đều không quen biết nhưng ánh mắt các trưởng lão đưa sang đều rất thân thiện. Nhưng ở một vài chỗ xa hơn, không ít người tông môn khác ánh mắt đánh giá nàng đều mang theo kinh ngạc và dò xét. Thái Thanh Tiên Tông thế mà mang theo một trưởng lão trẻ như vậy. Xem khí thức của nàng mới chỉ tu vi Kim đan, Thái Thanh Tiên Tông xuống dốc đến mức này à? Tỉnh đi, ngươi nhìn những người khác đi. Thái Thanh cũng không phải dễ chọc trên người nàng ắt có chỗ lạ. Đối thoại cùng loại xuất hiện ở mỗi một góc trên đài cao. Ngoài mấy đại tông môn như Thái Hư Tiên Tông, mơ hồ có vài phần suy đoán về bản lĩnh của Giang Ngư các Tiên Tông khác không được nghe chút tiếng gió nào. Đương nhiên, tuy rằng người chú ý nàng có không ít nhưng càng nhiều hơn vẫn dừng trên người cơ thanh huyền mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Những thì thầm bí ẩn này, ở trước mặt tu sĩ có tu vi đủ cao không chỗ nào che giấu, ở trước mặt ra ngư chính là nàng chả nghe thấy chữ nào. Dưới đài cao là đệ tử các đại tông môn tham gia đại bỉ, đứng một khoảng rộng mênh mông. Thái thanh làm tiên đạo đại tông, xếp vị trí đằng trước cực dễ thấy. Tùy là thị lực tu sĩ kinh người, Giang Ngư vẫn tốn chút thời gian, mới từ trong đám người tìm được trừ Linh Hương. Trừ Linh Hương cũng đang ngửa đầu lên nhìn. Giang Ngư không biết nàng ấy thấy được mình không, lộ ra một nụ cười với nàng ấy, há mồm không tiếng động mà nói một câu cố lên. Làm xong động tác này, Giang Ngư cảm nhận được một tầm mắt cực mạnh mẽ, cản rỡ không thèm che giấu. Giang Ngư ngoái đầu nhìn lại, phát hiện là phù lệ. Đều là một trong tam đại tiên tông, chỗ ngồi của Thái Hư tiên tông và Thái Thanh tiên tông cách nhau không xa. Giang ngư xem hôm nay hắn ta mặc một bộ đồ màu lam tối nghiêm cẩn, tóc dài cũng dùng phát quan buộc chỉnh tề, nhìn trang trọng hơn ngày đó mới gặp nhiều. Chỉ là nhận thấy được ánh mắt của nàng, giao nhân kia đột nhiên lộ ra một nụ cười còn tươi hơn cả hoa xuân, làm không ít người đều tò mò nhìn về phía nàng. Giang ngư, nàng như không có việc gì thu ánh mắt về cho thấy mình không quen biết người này. Nàng đúng là thích mỹ nhân đẹp, lại không thích mỹ nhân tự cho là đúng, sẽ mang đến phiền toái cho mình. Vừa lúc lúc này, trong đất trời có tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Trưởng môn Thái Hư Tiên Tông Thân là chủ nhà đứng dậy. Giang Ngư vừa nghe ông ta nói vừa nghĩ, xem ra chỉ cần chỗ tụ tập nhiều người, hội nghị lớn, trường hợp lớn, mở màn đều phải lãnh đạo lên tiếng trước. Nhưng hiển nhiên tu tiên giới càng nói đến việc hiệu suất lại hoặc là vị trưởng môn thái hư này không phải người nói nhiều, phần mà đa số mọi người không hứng thú chưa đến 2 phút đã kết thúc. Kế tiếp mới là phần mọi người cảm thấy hứng thú nhất, cũng là tam đại tiên tông triển lãm nội tình. Mỗi một lần đại bị tiên môn, ngoài phần thưởng cố định ra còn có truyền thống hạng nhất chính là tam đại tiên tông đều sẽ thêm vào phần thưởng cho 10 người đứng đầu đại bị tiên môn. Ngọn nguồn cụ thể làm nên truyền thống đã không thể biết nhưng Giang Ngư từng thấy nhắc qua trên một thoại bản nghe nói chuyện này vốn từ một lần Thái Hư và Thái Thanh tranh đấu. Tuy rằng chưa cho ra chứng cứ cụ thể nhưng theo mấy ngày nay Giang Ngư nhìn thấy nghe thấy đúng là rất có khả năng. chương 96, Thái Hư Tiên Tông thân là chủ nhà tất nhiên là người lên sân khấu đầu tiên. Người đứng lên nói chuyện vẫn là tông chủ Thái Hư Tiên Tông vừa phát biểu xong có thể thấy được Thái Hư coi trọng lần đại bị tiên môn này. Chỉ thấy ông ta nâng tay phải lên, một vầng sáng mông lung xuất hiện ở trong mắt mọi người, bên trong vầng sáng sinh ra dị thượng chính là một tòa tháp nhọn ánh vàng trói lọi không biết cao bao nhiêu. Chỉ nghe giọng tông chủ Thái Hư như sấm vang, lần này 10 người đứng đầu đại bị tiên môn có thể vào Thái Hư linh tháp của ta chọn một món bảo vật. Ngoài ra Ngư tất cả mọi người ở đây đều biết hàng, trong lúc nhất thời bên tai sôi nổi nghị luận. Giang Ngư Giang Ngư mở ngọc giàn trong vòng chữ vật ra. Không sai, cái túi chữ vậy để đựng đồ nhấm nháp của nàng đã bị thu lại, đổi thành vòng tay chữ vật mà ngày đó hoa vinh trưởng lão đưa nàng. Dù sao hiện tại thân phận nàng là trưởng lão thay thanh tiên tông, không thể tỏ ra quá keo kiệt được. Giang ngư rất nhanh đã tra gì Linh Tháp là gì. Nghe đồn chủ nhân đời đầu của Linh Tháp là một vị tán tu phi thăng thất bại. Vị tán tu này trước khi tuổi thọ hao hết, dồn sức lực suốt đời, hơn nữa trên đường phi thăng lấy được chút thiên cơ thiêu đốt một thân bán tiên cốt đúc thành Linh Tháp. Linh tháp đã nhiều lần qua tay, sau rơi vào thái hư, trải qua nhiều lần luyện hóa cuối cùng trở thành một trong tam đại trí bảo của thái hư tiên tông nổi tiếng tu tiên giới. Giang ngư, khen có nhiều hơn nữa, cũng không thể phủ nhận thứ này là một bộ thi cốt luyện thành. Đương nhiên, dường như các tu sĩ cũng không để ý cái này, chỉ có mình nàng để ý mà thôi. Nàng lại nhìn lướt qua nội dung phía sau, đại khái chính là linh tháp với thái hư, ngoài là một kiện pháp bảo siêu mạnh ra còn là một chỗ cất bảo vật. Thiên tài địa bảo tu thiên giới lấy thiên địa huyền hoàng phân chia phẩm dai, hoàng dai thấp nhất thiên dai cao nhất. Bảo vật có thể vào linh tháp kém cỏi nhất cũng là địa dai thượng phẩm. Linh khí địa dai thượng phẩm, đặt ở một vài tông môn nhỏ, đủ để trở thành bảo vật trấn tông truyền thừa tông môn. Giang Ngư nghe nghị luận sôi nổi bên tai, mới biết được đây là lần đầu tiên Thái Hư mở linh tháp ra với người ngoài. Nghe có vẻ rất lợi hại. Giang Ngư nghĩ... Nhưng mà chẳng có liên quan gì đến nàng cả, dù sao hiện tại nàng là quần chúng trên đài. Cho dù Thái Hư Tiên Tông coi linh tháp như vật thưởng có tiền, cũng không có phần cho nàng. Sau khi trưởng môn Thái Hư Tiên Tông ngồi xuống, chỗ Thái Thương Tiên Tông có một ông lão áo trắng đứng lên. Người này ra Ngư rất quen thuộc đúng là kiếm minh trưởng lão mà nàng mới gặp hai ngày trước. Ông ta không lấy ra pháp bảo sinh ra dị thượng thiên địa gì, chỉ lạnh lùng nhàn nhạt nói một câu, 10 người đứng đầu đại bị tiên môn, có thể vào kiếm chủng thái thương tu hành 10 năm. Nếu có thể được linh kiếm tán thành thì thử cầm đi. Xôn sao, bàn trưởng lão trên đài cao còn tốt mấy vạn đệ thử tiên môn phía dưới trực tiếp xôi trào. Cái này không cần ra ngư đi xem ngọc giản, cũng có thể biết lần này thái thương tiên tông chi rất bạo tay. Mở ra kiếm chủng thái thương tiên tông, thật là rộng lượng mà. Giang ngư nghe được vị trưởng môn thái hư kia nói với giọng quái khở. Kiếm minh trưởng lão bình tĩnh trả lời có thể vào 10 người đứng đầu, đều là người xuất sắc trẻ tuổi, xứng đôi kiếm chủng. Ồ, ta còn tưởng rằng thái thương cố ý muốn đè thái hư một đầu đấy. Nhậm trưởng môn nói đùa. Giang ngư rũi lỗ tai hóng hớt cực kỳ thiếp núi mình ngồi ở chỗ này phải giữ hình tượng, nếu không lấy chút đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa xem, nói vậy cực tuyệt. Đến lượt thái thanh tiên tông. Nói thật Giang Ngư hoàn toàn không tham dự cũng không hiểu rõ sự vụ của Thái Thanh Tiên Tông. Nàng đến người còn chưa biết đủ đấy. Cho nên, sau khi xem xong hai tông khác bỏ tiền thưởng, nàng cũng rất tò mò Thái Thanh Tiên Tông sẽ lấy ra thứ gì. Nên đến Thái Thanh Tiên Tông, Giang Ngư nhìn xung quanh một vòng, nghĩ sẽ là ai của Thái Thanh đứng lên làm đại biểu. Nhưng tất cả mọi người ngồi yên bất động, Giang Ngư bỗng nhiên có dự cảm trong lòng, nghiêng sang bên phải nhìn. Nàng thấy được một luồng sáng màu bạc luồng sáng kia cũng không trói mắt, lại ở trong nháy mắt phủ qua ánh sáng trên bầu trời. Lạnh lẽo đưa tới giống như ngày giữa đông nháy mắt xâm nhập tuyết bay là tà, đông cứng mặt trời trên đỉnh đầu. Tuyết bay đầy trời, một bóng dáng lẳng lặng đứng thẳng. Đây là kiếm vực, kiếm minh trưởng lão chậm rãi đứng dậy. Hạt giống chỗ đan điền tạo nên một bức màn màu xanh lục, hai mắt Giang Ngư chợt lạnh, lại nhìn sang mới phát hiện thứ bay múa đầy trời kia nào có phải tuyết, rõ ràng là vô số mũi kiếm cất giấu sát khí lạnh thấu xương. Trên đài cao lặng ngắt như tờ dưới đài cao cũng thế. Mọi người nhìn theo bóng dáng áo trắng kia chậm rãi mà đi tuyết bay từ phía sau chàng rơi xuống, dừng lại. Chàng dừng ở chỗ ngồi của Thái Thanh Tiên Tông. Chàng nâng tay từ trong tay áo bay ra mấy đạo linh quang, trôi giữa không chung. Mười người đứng đầu đại bị tiên môn lần này có thể chọn lấy một món này. Mấy đạo linh quang kia có linh khí, có đan dược linh khí bất phàm, hiển nhiên đều là vật bất phàm. Nhưng so với Thái Hư và Thái Thương lấy ra phần thưởng lớn thì không khỏi kém cỏi hơn hai phần. Nhưng tất cả mọi người không thấy những bảo vật đó, tất cả ánh mắt nóng cháy đều nhìn về phía người ngồi xuống trên đài cao. Cơ thanh huyền, trừ linh hương đứng ở bên trong chúng đệ tử, nhìn về phía bóng dáng không rõ trên đài cao kia bên trong kích động lại mang theo một chút trần chờ Bóng dáng vừa rồi bên trong kiếm vực, vì sao quen mắt thấy nhỉ? Các trưởng lão trên đài cao không bị động như các đệ tử, và trưởng lão thái thương tiên tông đã vội không chờ nổi mà nói thanh huyền chân quân, mới rồi là kiếm vực à. Cơ trưởng linh không phủ nhận đúng vậy. Mọi người sớm có suy đoán trong lòng, giờ phút này được câu trả lời đều là vẻ mặt phức tạp. Đặc biệt mấy trưởng lão thái thương tiên tông, Giang Ngư cảm thấy ánh mắt bọn họ cực kỳ phức tạp tựa như thựa như hận không thể lấy một cái lưới quang ra khớp người về vậy. Tiếp theo là một đợt khen tặng. Trần Quân bế quan nhiều năm, một sớm xuất quan tu vi càng cao hơn. Chúc mừng Thanh Huyền chân Quân. Không biết Thanh Huyền chân Quân có ý thu đồ đệ không? Lão Phu có một chất tôn thiên phú rất tốt. Ánh mắt Giang Ngư đảo qua bên cạnh phát hiện sắc mặt người Thái Hư Tiên Tông đều không được đẹp lắm. Nàng không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân vì sao thân là ban tổ chức đại bị tiên môn tiêu phí tâm huyết lớn như vậy kết quả bị đối thủ cướp mất nổi bật. Ngẫm lại thật tức giận. Nàng không kiềm được nâng mi, nhìn cơ trường linh ngồi ở bên cạnh. Hiện tại thoạt nhìn chàng không giống chút nào với cơ trường linh mà nàng quen, ngoài dáng vẻ ra. Trong lòng giang ngư nhất thời thấp thỏm khó hiểu, nhưng ngay lúc này, người này quay đầu lại, đón lấy ánh mắt nàng nhìn qua. Tựa như nhận được một làn gió xuân, băng tuyết giấu ở đôi mắt trong phút chốc mềm ra tan dã Thậm chí chàng lặng lẽ, chớp mắt một cái với nàng. Con! Tiếng chuông trong thiên địa lại lần nữa vang lên, mọi người kiềm chế tâm thần, ngồi nghiêm chỉnh Đại bị tiên môn chính thức bắt đầu. Ngay trong thời khắc nghiêm nghị trang trọng này, một bàn tay dán lại đây, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Đừng sợ đừng sợ cái gì, Giang Ngư chỉ biết trái tim mình lập tức yên ổn. Nàng nhìn các đệ tử dưới đài phi thân bắt được điểm sáng từ trên trời rơi xuống, liên tiếp hóa thành linh quang biến mất. Bọn họ sẽ đi vào một chỗ bí cảnh chiến trường. Mười vạn đệ tử cuối cùng có thể ở lại, lần thứ hai đứng ở trên đài tỉ thí, mười không còn một. Chờ đến khi các đệ tử dưới đài đều vào bí cảnh, có một tòa trận pháp khổng lồ khởi động kết giới hình tròn màu lam nhạt vần quanh cả tòa đài tỉ thí. Cùng lúc đó, trên không kết giới, bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đó là cảnh tượng lưu ảnh thạch do các đệ tử mang theo bên cạnh tiến vào bí cảnh chiến trường truyền về. Không sai, mỗi một đệ tử biểu hiện ở bên trong bí cảnh đều có thể bị người trên đài cao nhìn thấy. Giang Ngư lại lần nữa may mắn mình là người xem ngồi ở trên đài. Nếu không, thử nghĩ một chút những đệ tử khác đại sát tứ phương ở bên trong bí cảnh, mà nàng tìm một chỗ để nấu cơm. Cảnh kia, suy nghĩ một chút Giang Ngư đều cảm thấy xấu hổ thay các trưởng lão thay thanh tiên tông. Các đệ tử vừa đi vào, lúc đầu không có nguy hiểm gì, giờ phút này trưởng lão các đại môn phái đều khá thoải mái. Rốt cuộc Giang Ngư cũng có thời gian rảnh nhìn về phía bên cạnh. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, dáng vẻ vừa rồi của huynh thật đẹp trai quá." Đuôi lông mày Cơ Trường Linh hơi nhếch lên, hỏi: "Không phải vừa rồi muội còn sợ hãi à?" "Không có sợ hãi, Giang Ngư làm sáng tỏ, muội chỉ là cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của huynh thật xa lạ, muội không quen mà thôi." Nhưng không ảnh hưởng đến việc muội cảm thấy huynh đẹp trai chút nào. Nàng lại lần nữa nhấn mạnh, Cơ Trường Linh dường như là khẽ cười: "Vậy muội càng thích dáng vẻ nào của ta?" Dường như chẳng tiến bộ cực nhanh, rõ ràng lúc mới xác nhận lòng mình, nói một lời đều sẽ đỏ lượng cả tay, hiện tại đã có thể mặt không đổi sắc dò hỏi loại vấn đề này. Giang ngư nghiêm túc suy xét một chút tỏ vẻ yêu đương thì muội vẫn thích cơ sư huynh của Linh Thảo Viên hơn một chút. Nhưng mà cơ thanh huyền thoạt nhìn càng đẹp trai, cơ trường Linh, hằng tĩnh trưởng lão cách đó không xa, đã nhìn hai người một lúc lâu. Nàng vốn ngồi cách Giang ngư rất gần, cơ trường Linh ngồi ở ngay cạnh Giang ngư, đã đủ làm nàng kinh ngạc. Nhưng làm nàng càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ, nàng nhìn ra ngư và cơ trường Linh thân mật nói chuyện phiếm. Xuất phát từ lễ phép nàng không nghe hai người trò chuyện gì, nhưng nếu nàng không nhìn lầm thì cơ trường Linh cười. Còn có, tầm mắt nàng chậm rãi dịch xuống từ góc độ của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy ống tay áo một đen một trắng của hai người chồng vào một chỗ. Thân là tu sĩ, không có khả năng không phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn này, nhưng hai người đều không ai lấy ra. Đương nhiên, nàng không nghĩ sâu hơn, do nhất định không đoán được thanh huyền chân quân thế mà trộm nắm tay người ta trước công chúng. Hàng tĩnh có thể nhìn thấy, những người khác tất nhiên cũng có thể phát hiện. Lập tức có không ít ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Giang Ngư. Đương nhiên còn có càng thêm trắng trởn. Từ khi cơ trường linh xuất hiện, phụ lệ đã nhìn chằm chằm vào bên này, giờ phút này rốt cuộc không nhịn được đi tới. Có một số người, vừa thấy đã biết người tới không có ý tốt. Trước đó, phụ lệ đã cảm thấy quan hệ hai người không bình thường, vừa rồi thấy hai người, hắn ta lại là người quen phong hoa tuyết nguyệt há có thể không nhìn ra. Cơ huynh ta nói ngọn gió nào có thể đưa huynh tới. Hóa ra là vì đi cùng hồng nhan chi kỷ, trả trách nhân loại các ngươi thích nói câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lời này vừa nói ra, không ít trưởng lão trầm mê tu luyện không hỏi thế sự đều sôi nổi đưa tầm mắt sang. Ánh mắt cơ trường linh dần lạnh đi. Giang Ngư cũng nhú mẩy, trước đó nàng từng nói với cơ trường Linh, nàng không để ý việc công khai quan hệ của hai người. Nhưng điều này không đại biểu, nàng vui vẻ khi quan hệ của hai người bị người ta nhắc tới với thái độ ngả ngớn dĩu cợt như vậy. Sao thế, nàng nhớn mày không giữ nhìn chằm chằm đối phương, người rất hâm mộ à. Cơn giận vừa trào lên của cơ trường Linh bị những lời này vuốt phẳng một cách kỳ lạ. Chàng nâng tay lên, hai bàn tay nắm lấy nhau dưới ống tay áo trói lọi triển lãm ở trước mặt mọi người. Giọng điệu chàng nhẹ nhàng chậm chạp, giờ phút này mặc cho ai đều có thể nghe ra sự sung sướng, người rất hâm mộ à, phù lệ tiên Hữu chương 97, phù lệ nhìn chằm chằm cơ trường linh như gặp quỷ. Trong lúc nhất thời, hắn ta nghẹn lời, đầu tiên là nhìn thoáng qua cơ trường linh, lại nhìn ra ngư một cái, lại nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người. Không nên như này, hắn ta nghĩ, rõ ràng hắn ta đến để nói móc người ta. Hắn ta muốn chào phúng cơ trường Linh xuất quan vì một cô gái thật sự không xứng với sự chờ mong của nhiều người. Nhưng hiện tại cuộc đối thoại này đã lập tức bị thay đổi hương vị. Hắn ta nhíu mày ta không có ý này. Ta hiểu mà, giang ngư sâu kín thở dài, rất đồng tình nhìn hắn ta một cái, nghe nói phù lệ tiên Hữu là giao nhân. Giao nhân máu lạnh sợ là cả đời đều không trải nghiệm được cảm giác lưỡng tình tương duyệt. Phù lệ, nói chuyện thì cứ nói, sao còn công kích đặc tính cá của người ta. Đáng tiếc loại chuyện nói chuyện phiếm này, một bước mất tiên cơ từng bước bị người ta dắt đi. Hắn ta muốn phản bác đã không còn cơ hội. Bởi vì trưởng lão các đại tiên môn ở đây đều dùng ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía cơ trường Linh và Giang Ngư. Một vài trưởng lão khá thân quen với Thái Thanh thậm chí đã không nhịn được trực tiếp do hỏi. Thanh Huyền Trân Quân, hai người đây là. Bị nhiều người nhìn như vậy, Giang Ngư có phần không được tự nhiên, rất có một loại cảm giác yêu đương bị các trưởng bối vây xem. Nàng muốn rút tay về, không ngờ càng bị nắm chặt hơn. Nàng nghe được cơ trường Linh mỉm cười nói, ta và sư muội lưỡng tình tương duyệt đợi thời cơ chín mùi, sẽ tổ chức đại điển hợp đạo Vui ra, đây chính là chuyện vui đấy. Chúc mừng Thanh Huyền Trân Quân. Chuyện vui bực này, Quý Tông giấu kỹ thế, thật sự là không được đâu. Trong lòng các trưởng lão Thái Thanh ngây ra và khiếp sợ không kém hơn người ngoài chút nào, nhưng trên mặt mũi tuyệt đối sẽ không lộ ra tí gì. Một vị trưởng lão chủ phong cầm đầu khẽ vuốt tròm dâu cười tùm tìm nói chuyện của mấy người trẻ tuổi dĩ nhiên là để bọn họ làm chủ. Đám lão già chúng ta không tiện nhúng tay. Không ít trưởng lão sôi nổi gật đầu, đúng là đạo lý này. Từ trước đến nay Thái Thương Tiên Tông và Thái Hư không đối đầu nhiều càng là trưởng lão có tuổi lớn trực tiếp nói với Phù Lệ, Phù Lệ, giao nhân các ngươi tuổi thọ lâu dài. Nếu có duyên thì vẫn có thể gặp được nhân duyên của mình. Nên cũng không cần hâm mộ Thanh Huyền chân Quân. Phù lệ, hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ông lão này, đa tạ kiếm thâm trưởng lão, vãn bối xin nghe lời. Hắn ta cúi đầu, nhìn Giang Ngư trên ghế dựa giọng điệu nhỏ nhẹ, Giang cô nương miệng lưỡi lanh lợi, phù lệ bái phục. Giang Ngư tươi cười không đổi quá khen, chờ khi phù lệ rời đi, nàng mới hừ nhẹ một tiếng, cáo trạng với bạn trai, người này có chút đáng ghét. Cơ trường linh tán đồng, là rất đáng ghét, nhưng mà hôm nay sư muội thật lợi hại. Giang ngư nhìn chàng với vẻ khó hiểu cơ trường linh nói, đổi thành huynh, vừa rồi cũng chỉ biết suốt kiếm. Nhưng mặc dù huynh thắng hắn ta cũng sẽ không sảng khoái bằng giờ phút này. Ngược lại, cho dù phụ lệ bị đánh một trận cũng sẽ không càng thêm nghẹn khuất so với lúc này. Giang ngư cực dễ lộ ra bản tính ở trước mặt người thân mật. Nàng được khen trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ cho nên huynh biết mình nhặt được bảo bối gì rồi chứ. Ừ, Giang ngư kinh ngạc quay đầu lại ừ. Cơ trường Linh cực nghiêm túc gật gật đầu, Giang Ngư lập tức cúi đầu, nhanh chóng cười một tiếng. Lúc lần nữa ngẩn đầu, nàng vừa lúc chống lại ánh mắt sáng ngời của hàng tỉnh trưởng lão. Trên mặt Giang Ngư hãy còn mang theo ý cười vừa rồi không giấu được hơi bất ngờ, hàng tỉnh trưởng lão. Hàng tỉnh trưởng lão ngựa ngùng, giải thích bên cạnh ta đã rất nhiều năm không xuất hiện tu sĩ kết thành đạo lữ, đặc biệt còn là thanh huyền chân quân. Thật sự là hơi tò mỏ. Nàng nói với vẻ chân thành, Giang Ngư thanh huyền chân quân chúc phúc cho hai vị. Không có đôi tình nhân nào lại không thích chúc phúc như vậy, Giang Ngư cũng nghiêm túc nói cảm ơn nàng. Nàng không nghĩ tới, hàng tỉnh trưởng lão chúc phúc chỉ là sự khởi đầu. Những trưởng lão thay thanh tiên tông nhìn hai người bọn họ đều là vẻ mặt thật sự tự ái. Giang Ngư vốn còn tưởng rằng, mình là một đệ tử nhỏ vô danh không ai biết đột nhiên bắt cóc thiên tài giỏi nhất tông môn, sẽ luôn có một hai người bất mãn. Ai ngờ, loại chuyện này căn bản không tồn tại. Vài vị trưởng lão bối phận lớn nhất còn gọi riêng cơ trường Linh qua hỏi mấy câu. Sư tôn ngươi có biết việc này, còn chưa báo, cũng phải ông ấy du lịch khắp nơi, hàng năm không thấy được người. Chờ ông ấy trở về, nói vậy cũng sẽ rất vui mừng. Giang ngư nhỏ hơn ngươi nhiều như vậy, ngày thường ngươi cần phải nhường nhịn người ta nhiều một chút. Vâng. Còn nữa, người ta không phải kiếm thu, ngày thường ngươi cũng không thể lấy ra cái vẻ đối xử với các đệ thử kia. Trưởng lão kia nói đến một nửa, nhớ đến dáng vẻ thân mật dính nhau vừa rồi của hai người chính mình trước cười thôi, cái này hình như không cần ta nói. Giang ngư ngồi ở chỗ mình, trong tầm tay là linh quả mà nhóm tiên hầu thái hư tiên tông mới đưa lên. Nàng tiện tay bóc một quả chậm rãi bỏ vào trong miệng. Vị ngọt thanh mang theo chút chua, rất hợp khẩu vị của nàng. Nhưng lòng nàng không đặt trên việc ăn uống. Nàng vừa quay đầu xem cơ trường Linh nói chuyện với trưởng lão cách đó không xa, lại quay đầu nhìn trừ Linh Hương trên hình ảnh. Chỗ Linh Hương rơi xuống không quá tốt, ở một chỗ phía trên vách núi, bốn bề vắng lặng. Giang ngư xem nàng ấy đang thật cẩn thận mà dò đường. Các trưởng lão có thể tự lựa chọn xem tiến trình rèn luyện của đệ tử nào. Về phần mặt Linh Quang thật lớn kia, lại là tùy cơ thả xuống hình ảnh của đệ tử hạch tâm các đại tiên môn. Giang Ngư ở trên đó thấy được cơ linh tuyết nữ chính may mắn hơn một chút rơi xuống đất không bao lâu, đã gặp đồng môn. Hương thơm mắt lạnh bên người di động cơ trường linh đã trở lại. Giang Ngư quay đầu lại nhìn chàng, nhỏ giọng hỏi trưởng lão gọi huynh qua làm gì đó. Nếu là chuyện khác nàng cũng sẽ không hỏi, nhưng lúc nói chuyện hai người, Giang Ngư rõ ràng nhận thấy được mấy vị trưởng lão kia lướt mình vài cách hiển nhiên là nói đề tài có liên quan đến mình. Cơ trường Linh ôn hòa nói các trường lão dặn dò Huynh phải tốt với muội chăm sóc cho muội Linh quả trong tay Giang Ngư thiếu chút nữa rơi xuống đất. Nàng kinh ngạc nhìn về phía cơ trường Linh, phát hiện sắc mặt chàng nghiêm túc không giống nói giỡn. Huynh nói thật, trong mắt cơ trường Linh lộ ra chút nghi hoặc vì sao Huynh phải nói láo. Giang Ngư ăn nuốt miếng Linh quả cuối cùng, lâm vào trầm tư. Sư muội đang suy nghĩ cái gì? Giang Ngư theo bản năng nói các trường lão thái thanh thật tốt bụng. Cơ trường Linh khó hiểu suy thư một lát lý giải xem nàng nói có ý gì. Suy nghĩ cẩn thận xong chàng bật cười lắc lắc đầu. Thôi, sư muội không nhớ rõ gì cả. Chàng nói cho Giang Ngư, sư muội muội biết Thái Thanh Tiên Tông tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh trở lên có bao nhiêu sao. Giang Ngư cái này muội biết khoảng hơn 3 vạn. Đây dù sao cũng là chuyện đáng giá để kiêu ngạo cũng là bằng chứng nội tình có thực lực của Thái Thanh Tông trên điển tịch Tông môn đều sẽ nhắc tới. Cơ trường Linh lại hỏi. Vậy mũi biết bên trong ba vạn tu sĩ Nguyên Anh có bao nhiêu tu sĩ có đạo lữ không? Trên thoại bản cũng sẽ không nhắc tới cái này, Giang Ngư lắc đầu. Cơ trường Linh nói cho nàng, khoảng hơn 700 người. Giang Ngư nhìn chàng với vẻ kỳ dị chuyện ngoài lề như vậy, làm sao sư huynh biết được? Cũng may cơ trường Linh đã quen với năng lực bắt vào trọng điểm kỳ lạ của Giang Ngư, nhanh chóng giải thích muội biết huynh tĩnh dưỡng hơn 200 năm bởi vì vết thương cũ. Trong khoảng thời gian này, Huynh đã gần như lật xe một lần toàn bộ thư tịch ở tàng thư khác. Giang Ngư gật gật đầu, mới rốt cuộc truyền lực chú ý đến đề tài mới nhắc đến thán phục không hổ là thái thanh tiên tông, Thánh nghế nhiều đến thế. Hay đây chính là yêu đương ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ta trong truyền thuyết à? Yêu đương ảnh hưởng tốc độ tu luyện, cơ trường linh suy tư những lời này, lắc đầu cực kỳ nghiêm túc, lời này không đúng. Trừ khi tu hành vô tình đạo, nếu không, động tình cũng không ảnh hưởng tu luyện. Thấy chàng nghiêm trang giải thích ra Ngư lại không kiềm được nở nụ cười. Cơ trường Linh còn nói thêm, không chỉ Thái Thanh các đại tiên tông đều là như thế. Giang Ngư tò mò hỏi, vì sao? Là bởi vì cảnh giới tu luyện càng cao càng thêm tâm như nước lặng thanh tâm quả rục cả Liên tưởng đến một Thái Thanh lớn như vậy, đến cái nhà ăn cũng không có. Giang Ngư cảm thấy suy đoán của mình không phải không có lý. Đúng là có nhân tố về phương diện này, nhưng không phải là toàn bộ. Cơ trường Linh nói, trước kia huynh cũng từng xem một vài thư thịch của phàm nhân. Người thường mười mấy tuổi đã đến tuổi thiếu niên chớm thích mầm tình chớm nở. Tu sĩ cũng là người tuổi càng nhỏ, là thời điểm dễ động tình nhất. Giang ngư nghĩ đến mình vừa tới thế giới này, hiểu biết về đệ tử Thái Thanh hàng ngày, bỗng nhiên đã hiểu. Nàng tiếp lời, nhưng đệ tử có thể vào Thái Thanh, không có chỗ nào mà không phải trải qua kiểm tra, đạo tâm kiên định. Bọn họ ở tuổi dễ động lòng nhất, toàn bộ tâm thần đều bị tu hành chiếm cứ Sư Mụy thật là thông minh. Giang Ngư thay những đệ tử thái thanh đó vào hình tượng những người mạnh mẽ chỉ mải mê kinh doanh gần như không khác nhau. Ủa, đương nhiên vẫn có khác. Một là theo như sư muội nói, tu hành cảnh giới càng cao càng khó động thất tình lục dục. Thứ hai, tu sĩ mẫn cảm với hoàn cảnh ý thức lãnh thổ riêng cực cao. Giang Ngư hiểu, một người sống lâu rồi, sẽ càng ngày càng thích sống một mình, không thích cuộc sống bị người ta quấy dày. Cơ trường linh không phủ nhận. Giang ngư tự hỏi một chút tu sĩ cấp cao ở một mình đúng là sướng. Không có sợ hãi cô độc tuổi già, vĩnh viễn trẻ đẹp tràn ngập sức sống, một người thích chơi thế nào thì chơi thế ấy. Nếu không phải thật sự gặp được một người số mệnh đã định, người làm mình động tâm, ai sẽ cố tình theo đuổi cái gọi là tình yêu đây? Giang ngư không kiềm được nhìn về phía cơ trường Linh, sư huynh, mỗi khách quan đánh giá bản thân một chút. Tuy rằng khá xinh tính cách cũng rất được người ta thích nhưng tổng hợp các phương diện cũng không coi như xuất sắc gì cho lắm. Đặc biệt so sánh với rất nhiều nữ tu thái thanh tiên tông, hoàn toàn không xuất sắc. Nàng nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm cơ trường linh trái tim người phàm này của huynh sao lại rơi vào trên người muội Cơ trường linh gần như không có suy tư, nói huynh không biết. Chờ đến lúc huynh ý thức được huynh đã không có cách nào rời ánh mắt khỏi người muội rồi. Rõ ràng là lời âu yếm ngọt ngào như thế này, chàng lại cố tình nói đến đứng đắn lại thản nhiên. Mặt Giang Ngư hơi đỏ, muội lại khác. Hừ, Giang Ngư cũng rất thản nhiên, cảm tình đầu tiên của muội với huynh là đến từ vẻ đẹp của sư huynh. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com